xu lợi tránh hại thợ săn sẽ làm sao tuyển chọn đoán đều có thể đoán được trải qua thợ săn khuyến khích một chút sống sót kịch bản nhân vật cũng bắt đầu giao động ta tham gia quỷ sát đội là vì đi thành trấn giết quỷ mà không phải chết tại hoang tàn vắng vẻ núi noi không muốn a ta còn không có vì người nhà báo thủ không thể chết ở trong tay vô danh á c quỷ ta ta còn không có trưởng thành chờ ta mạnh lên liền sẽ không còn chạy trốn nguyên lai thợ săn quỷ chính là đám này vớ va vớ vẩn mặt hàng sao lâm nhàn nhìn xuống bọn này ý đồ hướng dưới núi chạy đi người sống dũng tâm kín đáo hạ người còn chưa tính những cái kia muốn vì người nhà báo thủ muốn giết quỷ cứu người thợ săn quỷ niềm tin của các ngươi cũng chỉ bằng một câu lấy cớ liền có thể không hề để tâm tùy ý đổi đi thôi lâm nhàn khoát tay chặt lại đi thôi chạy đi dưới chân núi có càng thêm quang minh tương lai các ngươi chi bằng sống ở thợ săn quỷ trống lên bóng lưng kéo dài hơi tản nhưng chờ bình minh tiền đến các ngươi lại muốn lên núi vậy sẽ rất khó một đêm này sẽ thành trong lòng các ngươi vĩnh viễn không cách nào vượt qua đại sơn trước sau sẽ có càng thích hợp càng dũng cảm các thiếu niên thiếu nữ bọn hắn sẽ trở thành chân chính thợ săn quỷ có lẽ chờ bọn hắn vì bảo hộ các ngươi mà chết đi các ngươi sẽ gạt ra mấy giọt nước mắt nhớ tới mình đã từng lý tưởng cũng là chém giết g á c quỷ đi sau khi c h à o phung xong lâm nhàn liền không tiếp tục để ý đám người này thợ săn khẳng định là sẽ thoát đi lâm nhàn chủ yếu là muốn giữ lại những cái kia do dự g a o động kịch bản nhân vật bọn này kịch bản nhân vật không có trọng yếu nhân vật chính hơi thở của hoa xịu dị c ả nạ ổ cùng v ệ quỷ giả si nạ dù gạ h o a gì n ì h ạ không ở trong đó không cần lo lắng an toàn của bọn hắn về phần hơi thở của nước tản dị rổ cùng hơi thở của sấm sét genix hai vị này nhân vật chính hẳn là sẽ không xuống núi ta sắp xuống núi a sư tỷ bồi ta cùng một chỗ xuống núi đi con quỷ kia thật đáng sợ a coi như ta không nói ngay tại lâm nhàn vừa nói xong một bộ phận kịch bản nhân vật hiển nhiên lại kiên định tín nhiệm bọn hắn vốn là cửa nát nhà tan kiếm sĩ vì báo thù mà gia nhập quỷ sát đội về phần thợ săn bọn hắn đại bộ phận đã quyết định rời đi chân chính các thiếu niên khi đối mặt với tử vong ngược lại là so những cái này áp chế tuổi tác người lớn càng có thêm g i c ngộ lời của ngươi nói rất không tệ đúng lúc này một đạo nữ tính thanh âm từ lâm nhàn bên người truyền đến ẩn thân lâm nhàn rút đao q u e n người trông thấy một cái sắc mặt trắng bệnh dung mạo thanh tú thiếu nữ nàng ngươi mặc nhốn máu áo mỏng từ nhộn ngạo không khí hiện thân ta gọi phan duy duy lệ thuộc thần vương kỵ sĩ đoàn thứ nam đội hỗ trợ phan duy duy ho khan từ trên người rút ra ngân trâm sắc mặt khó xử đáng chết coi như phong bế huyệt đạo huyết độc vẫn còn đang truyền nhiễm sau khi kính thị huynh n ộ i tự bạo đại lượng huyết dịch văng khắp nơi không chỉ có tỉnh lại ngủ say h è n đ ệ m ò n càng làm cho lũ ở cùng bị hắn ném ở giữa không t r ú n g phan duy duy tung tóe một thân vết máu mà những vết máu này ẩn chứa ăn mòn nhục thể kịch độc đáng chết ta cảm giác được toàn thân huyết nhục đang hòa tan phan duy duy run rẩy nàng lại cho vai trước nách áo cùng trung phủ ba huyện đâm một trăm lần này tay trái của nàng triệt để mất đi vận động năng lực lại qua một lát huyết dịch không tuần hoàn cánh tay trái liền sẽ triệt để mất đi phan duy duy không dám tưởng tượng chỉ là tung tóe dính một điểm huyết dịch mình đã lâm vào loại tràng diện này vậy chính diện nên đón bạo tạc lù ở hiện tại sẽ là d ạ n gì g lù ở tên kia phan duy duy nhìn xem to giống như núi h ẻ n đệ mòn nàng cắn răng nghiến lợi từ hoại tử cánh tay rút ra đã kinh biến đến mức sền sệt châm dài h ẻ n đệ mòn cùng mới vừa xuất sơn thời điểm không giống nó hiện tại vết thương đ ầ y người đại lượng cánh tay bị chặt đứt mà lại không cách nào tái sinh mặt cắt mạnh mẽ dùng đường may khâu lại dẫn đến tốc độ chậm đi rất nhiều sau khi ta đi l u ơ một mình đánh trọng thương h ẻ n để mòn mà hai cái kia đáng giết ngàn đao quỷ hoa còn chưa có chết là bọn hắn ở trong bóng tối sửa chữa tốt h ẻ n để mòn tổn thương lâm nhàn nghe phan duy duy lẩm bẩm hắn có chút không hiểu thấu nhưng vẫn rất có lễ phép đặt câu hỏi tiền bối ngươi muốn cùng chúng ta lưu lại sao ở đây thợ săn có bạch ngân hoàng kim còn có phan duy duy cái này duy nhất bạch kim cấp thợ săn xem ra thế giới giản khung đỉnh cấp chính là bạch kim cấp lâm nhàn gọi nàng một tiếng tiền bối không có vấn đề đương nhiên muốn lưu lại ta muốn đem hai cái kia dùng giắt ti diễn quỷ h ó a chém thành muôn mảnh giắt ti diễn lâm nhàn trong lòng máy đậu quả nhiên là triệu vô nhan đang d ở trò sao chương ba trăm năm mươi bốn thai đ ậ u sau khi trải qua lọ bổ tổ mỹ còn bổ dạ thì hòn chiến dịch lâm nhàn đều nhanh đối triệu vô nhan kẻ điên này sinh ra tờ tờ sr phan duy duy chẳng lẽ con quái vật này là bị người dùng dây vá lại thẳng thắn tới nói lâm nhàn cùng thần vương kỵ sĩ đoàn quan hệ cũng là không tốt lắm bất quá phan duy duy phía sau là thứ năm kỵ sĩ cùng thứ ba kỵ sĩ hẹo bật không phải một người vẫn là tồn tại hợp tác khả năng nó là được hai cái họ kính xem ra nửa chết nửa sống bút bê vá lại phan duy duy nhẹ gật đầu hai người kia hiển nhiên biết huyết quỷ thuật là quỷ trận doanh t h ắ n g tử nói tục cái nói tục phan duy duy xem ra là một cái táo bạo lao tỷ nói lên lời thô tục đến hoàn toàn không nhìn người chung quanh sắc mặt uy mắt vàng tiểu quỷ ngươi nhìn kỹ một chút con quỷ kia đang làm gì dưới ánh trăng dị dạng hẹn đệ mòn chậm rãi di động tới khi nó đi ngang qua những cái kia bị thợ săn quỷ trọng thương đang chữa trị thân thể ác quỷ thời điểm liền không chút lưu tình dùng ngón tay đâm xuyên bọn họ khối thịt đưa vào làn da nhúc nhích miệng rộng nhấm n u ố t phốc chít phốc chít sau khi cắn nuốt mặt khác các quỷ hẹn đệ m ò n hình thể càng lớn da của nó mặt ngoài cũng hiện hiện những cái kia bị ăn sạch các quỷ tựa như là chưa tiêu hóa t à n thể nó có thể thông qua ăn hết mặt các quỷ đến thu hoạch được mạnh hơn lực lượng phan duy duy tỉnh táo một chút khác biệt quỷ linh hồn dung hợp lại cùng nhau hình thành dườm già tư duy lắng động hiện tại hèn đệ mòn đã trọng độ dị dạng cơ hồ mất đi thần trí nói đến đây phan duy duy giận không chỗ phát tiết nói t ụ thượng bất kính quỷ thần hạ bất kính đồng loại dám can đảm dùng dây cưỡng ép đem nhiều cái nhục thể cùng linh hồn câu lại quả thực chính là kẻ điên lần sau gặp mặt ta khẳng định sẽ đem cái kia quỷ t i ể u t ử trứng bóp nát bóp trứng trần lê ngọc từ m i ế u đi ra n à n g to m ò nhìn đám kia đang xuống núi đ o à n người còn có mặt mũi biểu tình vặn vẹo phan duy duy đây là ai vậy phan duy duy tức giận trả lời một câu phan duy duy ác tâm tâm trần lê ngọc lập tức đến hào hứng phan duy duy hung tợn lung lay trong tay châm ngươi còn dám cầm tên của ta nói đùa ta liền dùng châm đem ngực của ngươi đâm bạo trần lê ngọc nhâu ngực lên tự hào phản bác ta không có ngực cho nên mù ạ mù ạ nha được rồi hai cô n ã i mãi lâm nhàn thu hồi trong mắt huyết chất khôi phục mắt đen chúng ta không phải đến cãi nhau phan duy duy thứ kia có nhược điểm gì sao phan duy duy cũng nhìn ra lâm nhàn là quản sự nàng lại n h a răng trận mắt cho mình đâm một châm sau đó nói ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể khâu lại linh n h c kỹ thuật bởi vì thân thể của nó quá phận sinh động bản năng phản kích sẽ rất mãnh liệt nhưng trước mắt xem ra nó bởi vì quá lượng cắn nuốt mà dẫn đến linh hồn hôn tạp phản ứng t r ì đột chỉ còn bản năng quái vật thứ này ta rất quen thuộc lâm nhàn nện một cái thấy đau l ò n g ngực còn có khuyết trương đến cực hạn lá phổi núi phù di cạ san sườn núi dương đội trưởng chúng ta cứ như vậy xuống núi không có vấn đề đi yên tâm có đám kia không biết sống chết ra hỏa lưu lại chết trước khẳng định cũng không phải chúng ta cao dương mang theo một đám sợ vỡ mật thợ săn dọc theo dốc đứng đường núi phi nước đại thẳng đến miếu hoang từ trong mắt bọn họ hoàn toàn biến mất đám người này mới thở dài một hơi Tốt, nơi này đã là giữa sườn núi chúng ta n h ấ c cổ tắc khí lao xuống thôi bảy ngày này chịu tội liền sẽ qua đi cao dương quay đầu nhìn phía sau mười cái thợ săn hắn nết môi cười các huynh đệ tìm muội chờ ra ngoài mọi người có thể tìm cái quậy rượu nhật bản gọi là i g a k a z a cư rượu phòng tới chúng ta cùng một chỗ tắm nước nóng hào hào uống một chén còn có thể tìm tới mười cái tám cái hoa khôi nghệ kỹ giải giải xì、si、c h e t ở đây thợ săn đại đa số đã sợ vỡ mật còn đắm chìm trong khủng hoảng tự trách cùng bất an cao dương nói có thể xưng là t r o n g mơ giải khát mấy câu lập tức điều động những người khác lực chú ý nước nóng đồ ăn q u ầ n sau đó phát tiết dục vọng dạng này tiếp địa khí đ ồ vật rất nhanh liền rút ngắn đám người khoảng cách lần này ta rất có thể sẽ thu được một nhóm tiểu đ ệ a nhân loại quả nhiên là tụ đoàn mới có thể sống sót sinh vật cao dương nhìn xem kề vai sát cánh một đám người trong lòng kỳ thật có ý tưởng khác dương đội trưởng không không tốt đi ở phía trước nữ tử trở lại mặt mũi tràn đầy kinh hoàng đại hô tiểu khiếu đội ngũ nguyên bản hài hòa bầu không khí bị nữ tử một cước chen vào về sau lần nữa lại bắt đầu trở nên một n g ạ n sử vân phỉ đừng hoảng hốt cao dương có chút bất mãn phiến nàng một bậc hai để nàng bình tĩnh lại cái này tên là sử vân phỉ nữ tử chính là ở phật miếu tuyên bố để người lưu lại làm pháo hôi nữ nhân dương đội trưởng ngươi tới xem một chút sử vân phỉ bộ mặt không nói lời gì lôi kéo cao dương đi đến đường dốc nàng chỉ vào cách đó không xa chân núi có chút con rúm lại nói dương đội trưởng ngươi nhìn nơi dường như có người à. hoa tử đằng thịnh phóng rừng tê trải rộng tại p h ủ di cạ sản chân núi vòng này làm thành hàng lũy hoa tử đ ằ n g vườn chính là để ác quỷ không cách nào chạy trốn khỏi lồng giam trùng hợp tại s a o cùng đường xuống núi đã có mấy người ở đây chờ đợi ta còn tưởng rằng là chuyện gì đâu không phải liền làm mấy cái người tới trước sau cao dương đẩy ra s ử vấn phỉ đi đến đội ngũ phía trước、nhất. đối mấy người kia mấy hô to, chân á á c c c người nếu tư đã đủ tư cách, vậy liền mau chóng rời đi chóng không muốn chặt đường. mau chặt c h núi một người mặc kimono bụng vệ mỹ phụ nhân đang cởi lấy đêm số bên cạnh nàng có một nam một nữ hai đứa bé khéo léo vây quanh nàng bọn hắn thỉnh thoảng dùng mặt dán bụng của nàng lắng nghe dưới bụng nhịp tim mụ mụ bọn hắn xuống núi mụ mụ chúng ta lên núi đi một nam một nữ này lại chính là biến mất không thấy kính vân và kính vũ bé ngoan không cần phải gấp mỹ lệ phụ nhân nuốt ve bụng nhắm mắt lại lắng nghe một lát sau nàng quay người đối sau lưng võ sĩ nói người chấp hành đại nhân có mệnh lệnh mới đi thôi giết sạch người không tuân mệnh lệnh sau đó đem nguyện ý biến thành quỷ lưu lại tuân mệnh sắc mặt tâm trầm võ sĩ rút đao ra một người đi hướng sườn núi mụ mụ người chấp hành đại nhân còn nói cái gì nha kính vũ vớt ve phụ nhân phần bụng k h e n khách cười phụ nhân mặt lộ vẻ t ừ ái hắn nói thời cơ lập tức tới ngay cách g i a chín c u ố n dụng thời gian không xa phụ nhân sờ sờ đầu hai đứa bé mỉm cười vị này người chấp hành là từ đại hành giả triệu vô nhan đại nhân tự mình may hợp linh hồn khi hắn thu hoạch được nhục thể tương lai liền sẽ bất khả hàm lượng triệu vô nhan đại nhân sợi tơ thật sự phi thường hoàn mỹ kính vũ cuối đầu nàng chơi đùa trong tay sợi tơ khi chấp hành quan đại nhân đản sinh hẳn là cũng sẽ có được mỹ lệ đường cong đi đúng vậy đâu nói phụ nhân kia mỹ lệ tái nhật ra mặt phía dưới nhúc nhích qua một chút bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy đường cong có thể hạ sinh cường đại như thế sứ đồ là vinh hạnh của ta chương ba trăm năm mươi lăm thiểm thiên thi. dương ca hắn rút đao đi tới sử vân phỉ lui về phía sau mấy bước sắc mặt kinh hoàng sợ cái t r ứ n g đối diện chỉ có một người lại nói quả cả sủ gạch còn ở trên trời bay hắn còn dám chặt người sao hơn phân nửa là một cái ngốc lâu trong núi đồ đần mọi người cùng nhau xông lên bắt hắn cho đánh tỉnh cao dương vung tay hô lên những người khác cũng đúng lúc có một ngụm ác khí không chỗ phát tiết nhiều người đánh ít người lại có thể tăng thêm lòng dũng cảm thế là đám người này liền lột sắn tay háo vọt xuống dưới đã mỗ hợp cầm đao võ sĩ mở to màu đỏ ngòm con người trong tay hắn thanh đao có chút phong minh huyết quỷ thuật núi phù di cạ sàn đỉnh núi hẹn đệ mòn tốc độ quả nhiên trở nên chậm lâm nhàn đánh văng mấy cái ngó n tay phiết đầu nhìn xem những người khác tình hình chiến đấu chỉ c ả ở mình bên trái lấy thân pháp cùng tốc độ của nàng bình thường cánh tay căn bản không làm gì được tàn dị dỗ cùng trần lê ngọc ở trên người hẹn đệ mòn chạy vội chuẩn bị thẳng đến đầu lâu mặt khác lưu lại thợ săn quỷ vây quanh ở hẹn đệ mòn một phía thanh trừ nó vừa lại sinh ra đến tứ chi có nhiều người hỗ trợ chấn áp hẹn đệ mòn uy hiếp liền không có lớn như vậy lâm nhàn nắm chặt nỉ c h ỉ dìn mỡ lades tinh chuẩn chặt đứt trên tứ chi dây đỏ mất đi đường may và kết nối hẹn đệ mòn sụp đổ tái sinh tốc độ liền sẽ trên diện rộng chậm lại phan duy duy nói không sai hẹn đệ mòn đã trọng thương kính thị huynh m g ụ y lâm thời khâu lại nhục thể căn bản so ra kém triệu vô n h à n tay nghề chỉ có thể kéo dài hẹn đệ mòn sinh mệnh để nó tới dọa người mà thôi nhưng là đem người dọa xuống núi thì có ý nghĩa gì chứ lâm nhàn quay người nhìn xem xuống dốc phương hướng hắn đối việc này chăm mối vẫn không có chỗ giải sinh lòng lo nghĩ cùng bất an đừng phân thần cả s ợ chỉ cạ nhanh chân vượt qua lâm nhàn bên người lấy một đau hơi thở của sấm xét thức thứ nhất tích lịch nhất thiểm đem vòng ôm tới cánh tay chặt đứt thật có lỗi lâm nhàn r ộ i ác quỷ máu hắn đối sượt qua người cả s ợ chỉ cạ nhẹ gật đầu giống hẹn đệ mòn g ầ m thét nó trước sườn thân thể giống như là dây leo không ngừng quật đánh đám người hậu sườn thân thể thì tham lam nuốt ăn lấy phổ thông ác quỷ nhục thể một bên ăn một bên đánh hẹn đệ mọn có thể nói hoàn toàn trở thành chịu bản năng sai sử quái vật lần này liền phiền phức t ạ n dị d ồ dọc theo dây leo cánh tay hướng lên buôn tập dưới chân hắn làn da vỡ ra vô số miệng lớn ngưu toan nuốt hết mắt cá chân của hắn nhưng đều bị hắn linh hoạt bộ pháp né tránh nhưng là t ạ n dị d ồ ở hôn thành một đoàn cánh tay tìm không thấy ác quỷ đầu lâu nếu như tìm không thấy đầu nên như thế nào tránh đầu lúc này theo sát t ạ n dị d ồ trần lê ngọc phất phất tay ta có biện pháp nói nàng từ trong quần áo lấy ra một cái mặt nạ đây là thiêu thai mặt nạ tản dị dồ nhớ kỹ đây là ủ dồ cổ đạ kỳ tiên sinh vì bọn họ chế tác hồ ly mặt nạ nó bao hàm cầu phúc tiêu thay nguyện vọng đáng tiếc tản dị dồ mặt nạ đã ở hôm trước chiến đấu vỡ vụn t r ầ n lên ngọc b e o lên hồ ly mặt nạ nàng khiêu khích đối hẹn đệ mòn hô ngươi còn nhớ ta không ngươi ngươi là hẹn đệ mòn mặc dù tư duy hỗn loạn nhưng vẫn có lưu một chút lý trí nó nhận ra mặt nạ này lúc trước chính là ủ dồ cổ đạ kỳ xạ cổ gì bắt giữ hẹn đệ mòn cũng đưa nó v â ở nơi đây nói cách khác người mà hẹn đệ mòn hận nhất cũng sợ nhất chính là ủ rồ cổ đạ kỳ nhiều năm qua hẹn đệ mòn vì trả thù ủ rồ cổ đạ kỳ nó chuyên chọn mang theo hồ ly mặt nạ thợ săn quỷ r ế t chết nó biết người có được mặt nạ này chính là ủ rồ cổ đạ kỳ đệ tử mà mặt nạ này mang cho hẹn đệ mòn bóng tối cũng một mực trường tồn trong lòng của nó đáng chết ủ rồ cổ đạ kỳ hẹn đệ mòn đầu từ cánh tay vòng xoáy đưa ra ngoài nó g ầ m thét các ngươi đều sẽ chết tựa như trước đó những cái kia ủ rồ cổ đạ kỳ đệ tử một dạng trước đó đệ tử tàn dị dỗ rơi vào cánh tay biên giới lay động cánh tay để hắn căn bản đứng không vững không sai sau khi trông thấy mặt nạ hẹn đệ mòn thanh tỉnh một chút ta có thể nhớ kỹ hết thể có m ộ ư ơ i ba cái mao đầu tiểu tử trong đó có hai cái đặc biệt mạnh một cái nam hải trên mặt mang sẹo một cái nữ hải khác mang theo màu sắc hổ l y mặt nạ bất quá bọn hắn hương vị đều rất tốt hẹn đệ mòn cười hắt hắc toàn thân miệng rộng đều đang rung động đó là xạ bị tổ cùng mạ cộ mò tiền bối n g ư ờ i dám tàn dị dỗ sắc mặt hoảng sợ sau đó toàn thân tức đến phát run xạ bỉ tổ cùng mạ c ổ mọ là dẫn dắt hắn tiền bối cũng là vượt qua một năm trí hữu bọn hắn vậy mà đều đã tán thân nơi này hơi thở của nước tức thứ tám lang hồ mang theo mặt nạ trần lê ngọc từ trên trời gián xuống nàng thừa dịp hẹn đệ mòn cùng tản dị ồ i nói chuyện thời điểm ý đồ trực tiếp đột phá vào cánh tay vòng xoáy thẳng đến đầu lâu ta một mực đều đang nhìn người a hẹn đệ mòn toàn thân con mắt chuyển động đã sớm từ bốn phương tám hướng khóa chặt trần lê ngọc vị trí nhưng ở trước khi đánh lén trần lê ngọc cánh tay vây kín lại cả sẽ chỉ cả kịp thời đổi tới nàng lấy hơi thở của sấm xét thức thứ bốn viễn lôi triệu hoán cự ly x a cường lôi từ trên trời giáng xuống kim sắc thiểm lôi ở trần lê ngọc bốn phía trào lên đánh xuyên qua hẻn đệ mòn cánh tay để trần lê ngọc không hề cố kị một đường hướng xuống bổ về phía hẻn đệ mòn đầu l â u tô tô cồn s ẻ n t r a thi hòn hơi thở của nước t à n dị d i nhìn xem mội mội đã đột nhập cánh tay c h ú n g đ â y hắn tranh thủ thời gian cũng nhảy vào trong liền chờ các ngươi đến đâu hẻn đệ mòn trên người tất cả miệng lớn toàn bộ mở ra từ trong đó phun ra đại lượng ngón tay mà ngón tay lại không ngừng m ọ c thêm cuối cùng hình thành một đạo to lớn màn tre nhanh tiên hạ thủ vi cường chặt bỏ đầu của nó cạ sẽ chỉ cạ ở giữa không c h u n g hít sâu bên người nàng lưu động lấy một tầng kim sắc tia chớp cả người tựa như là một cái mới sinh lóa mắt mặt trời hơi thở của sấm xét thức thứ nhất huyết quỷ thuật t h i ể m thiên ti hẹn đệ m ò n sau khi giống ra câu nói này nó từ ngón tay tạo thành màn tre ẩm vàng tàn ra như núi thịt cánh tay vòng xoáy nháy mắt sụp đổ lúc này hèn đệ mòn chỉ còn lại có một cái khô quắt g ầ y yếu hình người thân thể còn có duy nhất một đôi tay chuyện gì xảy ra giữa không trung ba người mất đi điểm tự còn đang khiếp sợ thời điểm lâm nhàn thanh âm từ dưới đất chuyển tới mau rời đi nó huyết quỷ thuật là để cánh tay hóa thành ngón tay lại để cho ngón tay lâm nhàn lời còn chưa nói hết ba người thân thể đã ngưng trệ giữa không trung lại là giắt đi diễn sao lâm nhàn đem tất cả huyết chất tập trung ở mắt trái ánh mắt của hắn phân tán ra vô số tơ máu làm cho cả con mắt xem ra như là tràn ngập máu tươi chỉ có dạng này lâm nhàn mới có thể thấy rõ nổi đồng bể giữa không t r ù n g như là tơ liều phất phới dây nhỏ đem ngón tay biến nhỏ lại biến nhỏ cuối cùng chính là so tơ máu còn muốn mảnh không thể nhìn thấy tay không sai mỗi một sợi dây đều là cánh tay của ta đây mới thực sự là như cánh tay sai sử chân chính h è n đệ mòn h è n đệ mòn hơi động một chút bị vô hình tơ mỏng dẫn dắt ba người liền đã bị rìm ra vết máu hiện tại ta chỉ cần động động tay liền có thể đem bọn hắn chém thành muôn mảnh hơi thở của sấm xét thức thứ nhất tích lịch nhất thiểm lục liên đúng lúc này một cái màu cam thân ảnh từ phật miếu loái ra đi tới lâm nhàn bên người thời gian đến ta t ử tượng phật lấy ra hột gỗ giao cho ngươi n g ư ơ i tới chính là ạ gà xù mạ genis h ắ n lợi dụng tích lịch nhất thiểm đi đường chỉ vì càng m a u đưa hột gỗ giao cho lâm nhàn đây là sư tỷ phân phó ta nhiệm vụ ta một mực chờ đợi cạnh tượng phật một khi cơ quan chuyển động liền đem nó mang cho ngươi lâm nhàn từ trong tay run rẩy g e n i t đón lấy hột gỗ mở ra sau đó trông thấy tinh xảo ổ mạ mọ dỉ lục lạc thứ này đúng là rất kịp thời t r ư ơ n g ba trăm năm mươi sáu sa đọa thợ s a n g quỷ núi phù di cạ sản phật miếu sách đáng chết ngoạn ý độc tố căn bản căn bản ngăn không được dưới bong sơn tượng phật phan duy duy rửa lưng vào cột trụ miệng lớn thở hồn hẹn nàng h ở i quần áo lộ ra bả vai cùng xương q u a i xanh vốn nên trắng non non mịn thiếu nữ làng làng da hiện giờ lại xuất hiện đại đoạn điểm đỏ còn có một chút bọc mủ khối xương những điểm đỏ cùng khối xương này không ngừng ngọ ngoại tựa như là vừa vào n ồ i bánh trôi chập trùng lên xuống ngân trâm không phong được huyết độc truyền bá a a xem ra hôm nay phải chết ở chỗ này phan duy duy tốn sức ngồi dậy nhìn cách đó không xa bị treo ngược giữa không t r u n g b à cái thợ sắn quỷ bên kia chiến tích cũng không lạc quan đáng ghét nghĩ đi hỗ trợ đều không có khí lực nếu như lù ờ ở nơi này liền tốt bất quá liền xem như cái kia chết đầu góc kỵ sĩ hiện tại đoán chừng cũng là huyết độc nhập thể tự thân khó đảm bảo đi ngoài cửa sổ truyền đến một trận ồn ào đánh gãy phan duy duy suy nghĩ nàng kéo lấy hư thối nửa người trái từng bước một đi tới cửa miếu trong h nhìn a m xem dò bên n đó hắn liền rời đi trở lại bên người phụ nhân kia cùng kính thị huynh hội vất vả ngươi mỹ lệ phụ nhân mỉm cười vớt ve bụng nhìn sang vị này sắc mặt trắng bệnh mắt sáng như b ư ớ c huyết võ sĩ y tô tắc khứ đúng không đinh linh linh Ô mạ mọi di lục lạc giòn vang ở trong thiên địa du đãng có thể sử dụng mì mì cờ di cảm giác dễ chịu hơn nhiều chân nhắn màu da vật chất ở trên người lâm nhàn k h u ế t trường nhúc ních miếng thịt lẫn nhau dây dưa hình thành cứng rắn cơ bắp bệnh thành có được sinh mệnh hộ giáp ký sinh sau đó dung hợp đây chính là mì mì cờ di sinh tồn chi đạo như vậy thoạt nhìn qua ta hình như so ngươi càng giống như là quái vật ta lâm nhàn một nửa trên thân thể có đại lượng lưu động huyết nhục cùng con mắt mì mì cờ gì ego đang thất tỉnh cũng trở thành làn da của hắn một bộ phận mỗi khi lâm nhàn nắm chặt mì mì cờ gì đại kiếm liền tựa như là cầm một viên khiêu động trái tim mì mì cờ gì có được cùng lâm nhàn tương tự nhịp tim cùng nhiệt độ cơ thể tựa như là sinh đôi chính mình mì mì cờ gì nó so bất luận cái gì binh khí bất luận cái nào trang bị đều muốn càng gần sát người sử dụng tâm linh đương nhiên nếu như ngươi quá suy yếu nó cũng không để ý tiếp quản thân thể của ngươi bị sâu ở giữa không trung ba người đã bắt đầu phát ra thống khổ tiếng rên rỉ có được thiểm thiên ti hẹn đệ mòn chỉ cần dùng sợi tơ liền có thể tước đoạt nhân loại huyết nhục căn bản không cần ăn người dây nhỏ vô hình nhưng không trung lưu động huyết nhục lại là rõ ràng ba người thân thể bắt đầu trở nên gầy yếu máu cùng thịt của bọn h ắ n dọc theo từng đầu dây nhỏ thâu nhập hẹn đệ mòn thân thể trần lê ngọc loạn xạ chém vào nhưng vô hình dây nhỏ hết sức mềm dẻo còn có đại lượng đâm vào khớp nối ẩn tàng dây nhỏ để nàng căn bản không tránh thoát được ta cũng không muốn dùng lâm o éo,、wow. hoa, ạ tại i giảm tới. biến mất thời điểm, trần lê ngọc túi đầu xuống, đột nhiên phát hiện tới ngươi. phương phát thức cháy thể không khí chung quanh cháy Chớ những này, lên Ngay dần dần trần ngọc xuống, rừng lên. lộn ngọn này không mất đột bắt sột, bốc lực rực lửa đốt lê l đầu đầu đã sẽ nhàn ngón tay khoác lên hẹn đệ mòn dây nhỏ máu tươi từ giữa ngón tay chảy ra dọc theo vô hình dây nhỏ một đường đi lên hẹn đệ mòn sợi dây bản chất cũng là huyết dịch một loại lâm nhàn sau khi dung nhập bản thân huyết chất vào liền trực tiếp đem nó dẫn đốt、wow. lâm ca nguyên lai、like、ngươi vẫn một cái phi dơ mạ hỏa pháp sư trần lê ngọc nhìn xem đại lượng đứt đoạn dây nhỏ t hưng ơ phấn cơn đao t ố t ta cũng có thể trông thấy sợi dây rồi sợi dây biến r ò n có thể chặt đứt cả sự chỉ cả trở tay cầm đao nàng nhìn lấy giữa không trung thiêu đốt lưới lửa hít sâu một hơi sau đó đem nó toàn bộ chặt đứt đáng chết hắn đến tột cùng làm cái gì đáng ghét sợi dây tính bền dẻo cũng biến thấp hẹn đệ mòn bản thể đã kinh biến đến mức suy yếu nó toàn bộ nhờ vào vô hình dây nhỏ đến tức đoạt nhân loại huyết n ụ không nghĩ tới lại bị tùy tiện phá giải hơi thở của nước thức thứ、10. sau khi chặt đứt dây nhỏ tàn dị rổ từ trên trời giáng xuống thân thể của hắn xoay tròn lấy hướng h ẻ n đệ mòn đầu lâu chém tới xinh xinh lưu chuyển lâm nhàn đem huyết dịch bôi ở n h ì trị dìn b ỡ la đèn nóng bỏng ánh lửa chiếu sáng mặt hắn hồng liên lưu hỏa sau khi châm lửa huyết dịch lâm nhàn lại không chần chờ hắn xuyên qua sụp đổ dây đỏ văng lưới từ khe hở đâm về cổ của h ẻ n đệ mòn Vụt! ở không trung xoay tròn một vòng cả sự chỉ cạ nhanh trong cắt đứt chung quanh trần lê ngọc trói buộc hai cái nữ kiếm sĩ một trái một phải dùng lôi quang cùng hơi nước kiếm kỹ đối hẹn đệ mòn tiến hành liên hiệp thế công trong lúc nhất thời trên dưới trái phải bốn cái phương vị toàn bộ đều làn nghỉ chỉ dỉn bờ l ạ đẹp huy quang chết đi cho ta hỏa diễm lôi quang hơi nước ba loại kiếm hình bao t r ù n đánh vào hẹn đệ mòn không hề nghi ngờ bị chặt thành cho khu khu lần đầu vận dụng đại lượng huyết chất lâm nhàn cũng, cũng không tốt đẹp gì hắn cùng ba người khác tụ hợp lại sau đó chỉ chỉ phật miếu đi nghỉ ngơi một chút đi tàn dị d i cùng cả sẽ chỉ cả hai người bị hút đi rất nhiều tinh lực bản thân đi đường đều thất tha thất thể、ức. c ũ ngay chỉ có Chỉ có Ngọc còn chạy chết thể nhẹ Nhặt nhặt đỉnh thơm hương phấn hẻn gật Trần mắt, một mặt quần đến món đầu. đệ đi đ bà bối, bà bối. Lê lấy ị phương, nhặt nhóc h lên n á rơi xuống v ậ tại Ai nha, ai Ngay ôi nhìn xem đây là t bốn người tiến vào phật miếu thời điểm bọn hắn trông thấy ngoài ý liệu trắng cảnh lấy cao dương cầm đầu thợ săn quay về phật miếu đang ở trong sân cùng lưu thủ thợ săn quỷ rằng co các ngươi vậy mà tự cam đoạ lạc thành quỷ a gà sù mạ rèn mít sau khi đem lục lạc đưa cho lâm nhàn hắn liền dẫn trọng thương thợ săn quỷ trở lại phật miếu làm lên l hộ vệ. ú chúng này, lượng có đại lượng bị t ư Dương bọn người giết chết, dư lưu đám người ơ n nặng săn bọn cũng đã không có năng lực phản kháng. Nạo g giết thợ chết, quỷ đã đám đã bị Cao có lực ta để các ngươi chốt trốn không nghĩ tới các ngươi còn trả đũa phan duy duy nằm ở bên người z e n i t h nàng cơ hồ đã vô pháp lúc đ í t chỉ có thể dùng còn sót lại một bàn tay đối cao dương giơ ngón giữa đạo bất đồng bất tương lưu hiện tại chúng ta đã thuộc về ác quỷ trận doanh tự nhiên có thể thỏa thích giết chết các ngươi cao dương và người sau lưng cùng một chỗ lộ ra g ữ tợn nụ cười sau khi gặp được huyết võ sĩ một đám này thợ săn lập tức liền bị kiếm thuật và huyết quỷ thuật của hắn đánh bại tại sinh mệnh uy hiếp ảnh hưởng tất cả thợ săn toàn bộ phản chiến tiếp nhận ác quỷ huyết dịch từ bỏ nhân loại thân phận trong mắt màu đỏ ngỏm toàn thân tuôn ra cốt thứ cao dương vươn lưới dài không nghĩ tới ác quỷ huyết dịch như thế thích hợp hoàn mỹ dung nhập bộ thân thể này đi mẹ nó tắm rửa đi mẹ nó uống rượu đi mẹ nó hoa khôi kỹ nghệ nhất h ị t quả nhiên vẫn là ăn thịt người vậy mà z e n nix đối mặt hướng mình vọt tới ngày xưa đồng liêu tay của hắn đều đang phát run vì cái gì đừng có nói nhảm nữa phan duy duy dỗi ra duy nhất có thể cử động bàn tay đem một cây ngân châm trực tiếp q u ă n g vào trên cổ z e n nix việt đạo huyền ngủ sau khi bị châm nhập việt đạo z e n nix lảo đảo hướng phía trước đi vài bước tại t h ế ngã trước đó liền đã lâm vào mê man ha ha có cơ hội giết vai chính nhóm ta liền có đầu danh trạng liền có thể thu được mụ d ạ n đại nhân càng nhiều huyết dịch một cái đầu lưỡi giống như rắn phân nhánh thợ săn lao đến hắn nâng đao lên bổ tới gen nít hơi thở của sấm xét thức thứ nhất tích lịch nhất t i ể m bóng người thoáng chốc biến mất kích thích đầy đất bụi bặm khi cái kia kim sắc hạ ảo gì khi xuất hiện lại liền đã đến thợ săn phía sau làm sao sẽ nhắm mắt hơi thở thu đ a o vào vỏ ác quỷ đầu lâu ở lưỡi đao b ă n g vào vỏ âm thanh bay hướng chân trời phan duy duy thở phào một cái đúng nha thợ săn quỷ rút đao không nên có do dự đương đương đương lâm nhàn con ngươi ế ở trong hốc mắt nhanh chóng dao động bắt giữ lấy lưới đao vết tích không sai huyết quỷ thuật của ta có thể để bị huyết dịch bao trùm từ vật trở nên mềm mại nhưng bản thân đặc tính lại sẽ không cải biến nói cách khác cao dương hướng về phía trước thả người nhảy lên hắn đem d ỗ i dài lưỡi đao đánh hướng lâm nhàn nhưng lại bị lâm nhàn khó khăn lắm tránh đi vê anh rồi sau khi hạ xuống xuất hiện lại là một đạo sâu hoắm vết đao đụng phải roi ngươi liền sẽ chia năm xẻ bảy hừ lâm nhàn phát mở một chai b ờ lùi m à gì, hắn nhìn xem bốn phía tình hình chiến đấu cảm thấy không thể lạc quan cả s ả y trì cả tàn dị dỗ cùng trần lê ngọc đã bị trọng thương bọn hắn không thể tiếp tục được nữa chỉ là cưỡng ép đang chiến đấu lưu thủ trong phật miếu kịch bản nhân vật nhóm cơ hồ đều ở đối phó h ẻ n đệ mòn chiến đấu quá trình bị thương chỉ có ạ gà sủ m à rẻn n í t một người rất khó gánh được nhìn nhìn lại đối diện là mười cái bạch ngân đến hoàng kim khác nhau thợ săn bọn hắn vừa trở thành á c quỷ thể lực dồi dào càng chiến càng mạnh sau khi uống vào huyết ỉu lâm nhàn đem trong miệng huyết vụ phu n một cái biến thành tiêu thổ h ỏ a diễm hoa cao dương đối mặt đột nhiên bay tới h ỏ a diễm hắn phản xạ có điều kiện lui về sau thấy thế lâm nhàn nắm chặt cơ hội mùi chân hắn liền điểm nhẹ lấy thủy lưu phi mạt cực tốc đánh tới cổ cao dương thụy diện chảm cắt ngang gợn nước kéo thành một đường thẳng thẳng đến thủ cấp mà đi đ ư ờ n g thanh thúy tiếng va chạm v ă n g lên một thanh nỉ chỉ dỉn bờ lạ đ ẹ p đón đỡ ở đã vạch phá cổ cao dương lưới lao sử vân phỉ đừng c h ế c ta vị đại nhân kia để chúng ta bảo tồn sinh lực t ậ n khả năng nhanh giết sạch trong phật miếu nhân loại sử vân phỉ sau khi có được gác quỷ lực lượng tính cách của nàng đại biến một mặt không kiên nhẫn cùng khinh bị nhìn xem cao dương người cao dương hướng sau nhảy một cái hắn sờ lấy trên cổ vết thương đối bầu trời hét lớn một tiếng tất cả đều dừng lại cho ta các ngươi quên đại nhân nói gì sao một khi t r ư ớ c ánh bình minh không hoàn thành nhiệm vụ vậy chúng ta liền không còn có cơ hội gia nhập mụ d à n đại nhân thân vệ đội tất cả ác quỷ thợ săn đều thoát khỏi chiến đấu tụ tập đến bên người cao dương nếu bọn hắn đều đã trọng thương chúng ta liền tập trung từ một chỗ bắt đầu đột phá đừng từng người tự chiến thu được ác quỷ nhóm rút ra đao của mình bọn hắn đem hô hấp pháp vận dụng vào ác quỷ thân thể nhằm về yếu kém trọng thương thợ săn quỷ tiến hành vây quét sau khi ác quỷ bắt đầu tính nhắm vào tiến công vốn là thể lực chống đỡ hết nổi nhân loại bắt đầu đại lượng giảm quân số đối mặt có được ác quỷ nhục thể cùng nhân loại hô hấp pháp kiếm thuật thợ săn còn sót lại t à n bình căn bản không đáng chú ý ông ao trần lê ngọc bị một kiếm đánh bay tàn dị r ồ i toàn thân đẫm máu ngã xuống cả xe chỉ cạ lấy một đ ư ợ h nhiều trên mặt cũng nổi lên màu đỏ ửng thở dốc không người lâm n h ạ n biết mình không thể chờ đợi thêm nữa hắn nhấc lên ô m à mỏ dị lục lạc thôi động toàn thân lực lượng huyết chất bọ rút bàng bạc huyết vụ từ mặt đất buốc hơi mà ra lâm nhàn hao hết toàn bộ lực lượng khống chế huyết chất đ á y mắt bao trùn cả tòa phật miếu huyết chiếu sơn lam k h u k h u hút vào huyết khí ác quỷ cũng bắt đầu che lấy hết hầu ho khan bọn hắn ác quỷ huyết thống bị sơn lam thời gian ngắn bóc ra khôi phục nhân loại hình thái tiếp xuống lâm nhàn nửa quỳ xuống đất một tay chống đất ho khan khi hắn nâng lên đầu lâu hai mắt tất cả đều là giữ tợn tơ máu huyết chiếu tiêu thổ khuyết tán đến cả tòa phật miếu huyết vụ đều bị dẫn đốt đem lan đến đám thợ săn quấn vào biển lửa nhân loại cũng không có ác quỷ như vậy kháng đốt lan tràn đại hỏa nháy mắt liền đánh vỡ cao dương đám người t r ầ n thế để bọn hắn quỷ khóc sói gào dập tắt lấy trên người ngọn lửa phơ ca lâm nhàn phun ra máu tươi đại lượng huyết dịch thuận n h ế t hầu cái cằm chạy xuống mặt đất toàn thân hắn làn ra gần như trong suốt mỗi một cây mạch máu đều có thể thấy rõ ràng h ỏ a d i ễ m thuận huyết quản của hắn nghịch hướng tiêu đốt phản phất muốn đem cả người hắn đều phản vệ không còn vẫn là quá miễn cưỡng sao sơn lam cùng tiêu thổ chỉ duy trì không đến ba phút liền toàn bộ dập tắt khôi phục thanh ác quỷ trạng thái thợ săn lập tức bắt đầu tái tạo nhục thân hô a kém chút liền bị thiêu chết cao dương toàn thân than đen huyết nhục đang núp đ í c h cháy bỏng vết tích không bao lâu liền khôi phục hoàn toàn bởi vì khôi phục nhục thể mà tiêu hao năng lượng ác quỷ nhóm càng thêm c u ầ n bạo triển khai thế công đáng chết đói hơn a ta muốn ăn các ngươi quá chậm đúng lúc này một người nam nhân thanh âm từ dưới núi chuyển tới tất cả ác quỷ sau khi nghe tới thanh âm này đều đình chỉ tiến công một mặt sợ hãi nhường đ ư ờ n g ra đều đã qua lâu như vậy các ngươi còn đang chơi sao vẫn là nói trong ư viện ngay cả một đám t một một duy duy bị tản dị dỗ đỡ lấy lâm nhàn tả hữu đi theo trần lê ngọc cùng cả sẩy chị cạ a gà sù mạ rèn mít bảo hộ lấy trong miếu phan duy duy còn lại người sống cũng chỉ có bọn hắn mấy cái y tô tắc khứ lâm nhàn tốn sức ngẩng đầu hắn từ trong mồm phun ra một hỏa tinh và khí quản cho tàn thanh âm đã khàn khàn đến không thành nhân dạng là ngươi huyết võ sĩ ỷ tổ tắc k u ứ đương nhiên quên không được lâm nhàn dáng vẻ hắn nhét miệng tiến lên một bước thật sự là may mắn mới qua một cái thế giới liền có cơ hội báo thù ỷ tổ tắc k u ứ cả sự chỉ cả nhìn xem trọng thương đến không nói nên lời lâm nhàn nàng đồng dạng tiến lên một bước ỷ tổ tạ cụ ý c h í rộ là ta giết hắn trước khi chết còn đang thở dài kiếm thuật của mình không tinh chắc hẳn hậu đại của hắn cũng không có chỗ gì hơn người đi có đúng không nữ nhân ngươi sẽ vì câu nói này mà trả giá đắt cùng là kiếm khách cả sẽ t r ỉ cả hiểu rõ ý tổ tạ cù ý trị r ồ bướng mình cũng tương tự hiểu rõ như thế nào chọc giận ý tổ tạ cù ý trị r ồ cháu trai cẩn thận lâm nhàn bắt lấy cả sẽ t r ỉ cả cổ tay đối nàng lắc đầu tạ cù nổ ra huyết sắc lơi đao chỉ cả rút ra s o n g đao kính vân và kính vũ hai người dẫn ra dây nhỏ m ị phụ nhân nuốt vai bụng cười mà không nói thực lực t r ê n lệch quá lớn còn tiếp tục như vậy nhân loại trận doanh sẽ toàn diện p a n duy duy ngầm đầu Một trận chương q ba trăm n trời năm mươi tám trùng trụ cổ sổ xì nổ bù núi phú di cạ sản phật miếu đại viện trùng trụ cổ sổ xì nổ bù nàng làm sao lại tới đây lâm nhàn nhìn xem nhẹ nhàng mà rơi xuống nữ tử hắn kinh ngạc lao trên miệng cho tàn mà lại trong tay nàng còn ôm một cái thợ săn lu ở phan duy duy dãy rủa lấy đi tới sân viện nàng trông thấy cổ sổ xì nỗ bù ôm thiếu niên kia mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tiểu tử ngươi không chết đừng vừa thấy mặt liền rủa ta chết ta lu ở trận mắt ta ở huyết độc công tâm thời điểm bị vị tỷ tỷ này cứu được làm p h i ề n các ngươi chờ một chút cổ sổ xì nỗ bù đem lủ ở bung ra sau đó nàng rút ra nỉ g h chị dịn b ỡ la đè sắc mặt mỉm cười chờ ta giải quyết bọn chúng xong lại đến chữa khỏi tiểu cô nương độc thương cổ sổ s h i n o b u nỉ chỉ dìn b ờ l ạ đ ẹ so ở đây bất luận kẻ nào đều muốn đặc thù lưới đao của nó chỉ có bình thường lưỡi đao một nửa mũi đao bén nhọn mà mang theo lỗ khảm có thể càng dễ dàng đối mục tiêu lấy máu cùng dùng đ ầ u quỷ sát đội trụ làm sao lại xuất hiện ở đây mỹ phụ nhân tiếu dung biến mất nàng nhìn xem màu trắng hạ ảo gì cổ sổ s h i n o b u đưa tay ngăn trở muốn tiến lên kính thị huynh n g ộ i vân vũ tặc khu chúng ta rời đi i t o tặc khu một mặt không cam tâm mà nhìn xem chỉ cả bọn người hắn rút ra thái đao thật lâu không muốn thu hồi cứ đi thẳng như thế à ngươi cảm thấy tại áp chế điều kiện chúng ta có thể đ ỉ n h lấy thời kỳ toàn thịnh trụ không bỏ ra đại giới mà giết sạch được những người này sao mục đích của ta đã đạt tới tranh thủ thời gian chuẩn bị rời đi sau khi lặp lại xong mệnh lệnh mỹ phụ nhân vạch phá cánh tay của mình đem mau hướng bầu trời một vầy huyết quỷ thuật việc đã đến nước này ngươi cảm thấy còn có thể toàn thân trở ra sao cổ sổ x í nô b ù lập tức rơn ỉ c h ỉ d ì n m ở là đẹp nàng nhìn xem chúng quanh thiếu niên thiếu nữ thi thể trên mặt sớm đã không có tiếu dung hơi thở của côn trùng điệp c h i vũ cổ sổ xì nổ bù gốc gỗ dẫm tại máu chạy thành sông mặt đất phát ra lệch cạch tiếng vang khi nàng biến mất thời điểm ngàn vạn hồng phấn hồ điệp liền thay thế vị trí của nàng du hí hồ điệp xuyên qua cao dương xử vân phỉ một đám thợ săn cuối cùng đi đến mỹ phụ nhân trước người mỗi một con bướm đều mang theo lăng lệ sắt khí mỗi một con bướm đều là một cái trùng điệp đâm tới một đám trận địa sẵn sàng ác quỷ thậm chí ngay cả cổ sổ xì nổ bù góc áo đều không có đ ư ợ ả i liền đã thân chúng mấy chục đao huyết quỷ thuật thần thế mỹ phụ nhân vỗ tay sau đó tất cả dính vào máu của nàng ác quỷ đều phát ra tiêu thảm bọn hắn điên cuồng đào khoét lấy da của mình thẳng đến máu chạy đầy đất cuối cùng bọn hắn ngu quan phun ra đại lượng huyết dịch thân thể cũng dung thành một vũng máu chết sao t r ầ n lê ngọc tò mò tới gần một chỗ hình người huyết thủy. cũng không có cái kêu mang thai phụ nhân huyết quỷ thuật rất kỳ lạ hẳn là thuộc về không gian thay đổi chủng loại cổ sổ s ị nỗ bụ thu hồi đao trên mặt của nàng một lần nữa phủ lên tiểu dung phụ trách kết thúc công việc gần sắp đến người bị thương sẽ có được thích đáng ăn trí hiện tại để ta trước tiên đem vị tiểu cô nương này độc giải đi phan duy duy nằm ở trên đùi lụa ở nàng ung dung nhắm mắt lại xem ra vẫn là nhặt một cái mạng a quỷ sát đội bản bộ điệp phủ không biết x i nộ bụ t ỷ t ỷ đã đến núi phủ gì c ả s á n g chưa nạ tạ xạ uống vào trà xanh nhìn xem điệp phòng chăn nuôi các loại hồ điệp thở dài một hơi các đội viên đang liều sống liều chết mà ta lại ở đây uống trà ăn điểm tâm thưởng thức bướm liệu có chút không tốt lắm hay không không cần nghĩ như vậy tiểu thư ở đây làm ra cố gắng cũng đã là tốt nhất trợ giúp mấy gì ạn n à một bên tỉ mỉ xử lý trong tay aq bốn m ộ t bên an ủi thợ săn quỷ trận doanh trọng yếu nhất chính là lần này cuối cùng tuyển chọn tiểu thư có thể suy đoán ra trong đó cạm bẫy liền đã giúp đại ân nạ tạ xạ thở dài dựa vào kịch bản thợ săn quỷ kỳ thật cũng không có bao nhiêu ưu thế ngược lại giai đoạn trước gác quỷ mới có càng lớn hơn nữa phát huy đường sống đám thợ săn biết rõ kịch bản bọn hắn có thể tại thợ săn quỷ cứ điểm tùy tiện mai phục chém giết nếu không phải quỷ sát đội bản bộ ở cái mát no giạt bạ cũng không có minh sắc công bố địa điểm nơi này liền đã bị ác quỷ r ế t đến trở tay không kịp mà trong nguyên tắc đề cập cuối cùng tuyển chọn địa điểm núi phủ gì ca sạn đây là đám thợ săn đều quen thuộc địa điểm cho nên ác quỷ một phương thợ săn chỉ cần đi theo manh mối liền có thể mai phục quỷ sát đội người mới đánh vỡ thực lực cân bằng chính là vì như thế này nên tiểu thư mới xin nhờ cổ sổ xì nỗ bưu đại nhân đi hỗ trợ a mẩy d ì ạn nà ngăm nghĩa trong tay một viên m ư ờ mm năm ạ nợ đạn dạng này xì nộ bù đại nhân liền có thể bảo hộ đại đa số thợ săn đồng thời g i ế t đối phương một cái xuất kỳ bất ý đi đem đạn nạp lên nòng s ò n g mày gì ả n nạ chuyển động mở năm trăm bản quay lắp đặt hoang thổi cái huýt y sáo mà gì ngươi làm sao đổi nghề đi khoa học kỹ thuật lộ tuyến ta không phải mới đem tay ngươi c h ư a khỏi sao chẳng lẽ tiểu thư thời đại thay đổi đồ chơi này có thể so sánh thứ kiếm dùng tốt hơn mày gì ả n nạ n h é o néo h cánh tay của mình yên tâm đi ta không có lắp đặt cái gì kỳ quái máy móc khí quan、Ai? xi nộ bù đại nhân trở về chúng ta đi hỏi một chút đi cổ sổ xi nộ bù đi vào địa phòng t r ư n g hợp trông thấy ở trong đ ệ n h viện nghỉ ngơi nạ tạ xạ hai người xi nộ bù tỉ tỉ nạ tạ xạ khéo léo phất phất tay ai thật đúng là một chuyến ngoài dự liệu lữ hành cổ sổ xi nộ bù ngồi cạnh nạ tạ xạ cười vớt vớt mặt của nàng ngươi tiểu gia hỏa này t h ủy thác thật không đơn giản a hhh á t á t á t núi x e n h i gì chân núi chúng ta trở về rồi chân lên ngọc nhào và gụ rỗ cổ đạ kỳ nhà gỗ ở trên giường vừa đi vừa về lăn lộn hoa rốt cục có thể ngủ trên giường rồi thế nào u dồ cổ đạ kỳ đang ở trong phòng minh tưởng hắn nhìn xem vết thương đầy người cùng dơ bẩn ba người lập tức đứng lên không thể nói tốt nhưng cũng không thể nói xấu lâm nhàn cùng tản di r ồ lướt nhau đồng thời lắc đầu sau khi cổ sổ xi nô bụ tiền đến nàng bước lui tất cả ác quỷ cũng lưu lại năm sáu c ố không rút lui kịp i ác quỷ thi thể nhưng nhân loại một phương tổn thất đồng dạng to lớn liền cùng nguyên kịch bản tương tự trừ vai chính nóng ra còn lại kịch bản nhân vật toàn quân bị diệt liền ngay cả thợ săn cũng phản bội một đồng lớn bất quá dù cho đối phương bố trí tỉ mỉ cặp ấy nhưng chí ít chúng ta chủ lực đội viên vẫn sống tiếp được kết quả này đã là rất không tệ mà lại có thể nhìn ra ác quỷ một phương thợ săn số lượng rất ít bằng không bọn hắn sẽ không ở chiếm cứ kịch bản ưu thế tình huống còn tới kéo một chút vớ va vớ vẩn tầng dưới thợ săn cho đủ số lâm nhàn ngồi trong nhà gỗ s ở i ấm khôi phục thể lực bản thân cũng đang suy nghĩ lấy còn có cái tin tức tốt chí ít là đã xác nhận được nạ tạ xạ vị trí trước mắt quỷ s á t đội bản bộ vẫn là an toàn nhưng trong đám kia phản bội thợ săn liệu có người biết được bản bộ vị trí không a hai ngày sau núi seni d i lâm nhàn đám người cũng không có ở núi seni d i chờ đợi quá dài làng thợ rèn s ở hất mịt vì lạ dơ liền vì ba tên này tân thợ săn quỷ mang đến thuộc về bọn hắn nỉ c h ị dìn bờ lades n ì c h ị dìn bờ lades la dung nằm ở ngọn núi tiếp cận mặt trời nhất phía đông khoáng thạch xích hồng thiết xa s ở cắt l ệ c ờ dìm sần y dòng sạn cùng xích hồng bảo thạch sợ cắt lễ cơ dìm sần đỏ chế thành bởi vậy có thể hấp thu ánh nắng mặt trời năng lượng mặt trời chiến đao quang c h i cự nhân đùn chạm màn đương nhiên nói ra câu này trần lê ngọc lập tức liền bị kéo ra ngoài n i c h ỉ d ì n b ơ la đ ẹ p lại xưng đổi màu lưới đao là có thể đi theo chủ nhân mà biến động màu sắc đặc thù đao cụ t ả n dị r ồ là màu đen trần lê ngọc là màu thủy lam mà lâm nhàn thì là che kín huyết văn đen đỏ giao nhau màu sắc quạ cả sú gải cũng đi theo ba người tới ủ rổ cổ đa kỳ n h à gỗ cái gọi là quạ cả sú gải là có thể miệng nói tiếng người vì thợ săn quỷ chỉ dẫn phương hướng cùng tuyên bố nhiệm vụ quả đen giáp trước hướng ở tây bắc thị trấn nơi đó thiếu nữ đang biến mất ba người làm chính thức thợ săn quỷ nhiệm vụ thứ nhất đã đến chương ba trăm năm mươi chín thần thế chi thuật tokyo a s a k ờ s a thời kỳ tokyo đã có cận đại tàu điện cung đen đuốc thành thị đen đuốc sáng trưng một bộ phồn vinh cảnh tượng nhưng trong phồn hoa thành thị cũng có âm u nơi hẻo lánh một hai ba hết thệ tám người làm tốt sinh tế chuẩn bị theo a cái thứ nhất bình dân bắt đầu nôn khan hết thể tám mươi tám cái bình dân đều phảng phất run dày run lên thân thể của bọn hắn chảy ra rất nhiều huyết ban cuối cùng hợp thành một tuyến như vỡ đê máu chảy phúc một con tái nhợt tinh tế bàn tay từ cái thứ nhất bình dân vỡ rách làn ra đâm hướng ngoài sau đó chính là cái thứ hai nhanh thần mẫu đại nhân đến chuẩn bị kỹ càng n ê n đón ác quỷ nhóm chuẩn bị kỹ càng khăn mặt cùng đồ ăn ngồi q u ỳ chân tại bên người cái thứ nhất bình dân xoắt xé vải âm thanh văng lên sau đó được xưng là thần mẫu mỹ phụ nhân cuối cùng từ chia năm xẻ bảy bình dân thân thể trôi ra cùng nàng tương tự ra sân phương thức còn có kính thị huynh n g ộ i y tô tắc q u y ế cùng cao dương bốn cái làm phản thợ săn huyết quỷ thuật thân thế có thể đem lấy dính máu của ta nhân loại làm thế thân chuyển di và trọng tố nhục thể mỹ phụ nhân vừa rơi xuống đất nàng trắng bệnh gầy yếu đến cực hạn thân thể liền để chung quanh ác quỷ vì thế mà kinh hãi thân mẫu đại nhân tranh thủ thời gian ăn chút thịt người đi thân thể của ngài quá hư nhược không cần hoảng đây là t h ầ n thế tác dụng phụ tái tạo nhục thể sẽ mất đi rất nhiều máu thịt cùng lực lượng cần chí ít mấy tháng đến điều dưỡng mỹ phụ nhân nhìn xem từ bình dân thân thể chui ra kính thị huynh hội nàng yêu chiều vươn tay sở lấy bọn hắn nhỏ gầy đầu có thể tại thời khắc nguy cơ bảo mệnh huyết quỷ thuật lại làm sao có thể không có tác dụng v ụ đâu nhiệm vụ của các ngươi chuẩn bị thế nào một cái cầm đầu ác quỷ lập tức túi đầu báo cáo đã án lấy kịch bản lộ y ế n tại t ả n dị dỗ cần phải trải qua vị trí bày ra đại lượng phụ c binh rất tốt chỉ cần t ả n dị dỗ v ừ a chết liền không ai có thể uy hiếp được chúng ta mỹ phụ nhân biểu thị khen ngợi nàng từ thủ hạ đưa tới trong mâm y ê u nhã cầm một khối khả nghi miếng thịt đưa vào huyết sắc làn môi đi săn nhiệm vụ chuẩn bị như thế nào báo một cái thủ hạ khác lập tức quỷ gối ở trước mặt phụ nhân sứ đồ đại nhân đã khởi hành tiến về siêu tập quỷ sát đội bản bộ tình báo có nội ứng trợ g i ú p chúng ta nhất định có thể tìm tới bản bộ nhược điểm tại mù giản đại nhân trợ g i ú p nhất cử săn g i ế t ô tô xỉ kỳ kỳ gì ra rất tốt tất cả mọi người mệt mỏi đi huyết chỉ nghỉ ngơi đi mỹ phụ nhân đối mặt bốn tên mới gia nhập phản bội chạy trốn thợ săn nàng cười chỉ chỉ trong phòng như quan tài bộ g á n g hộp vông ngâm trong nhân loại huyết dịch tin tưởng các ngươi rất nhanh liền có thể khôi phục thực lực làm việc cho ta núi seni di tây bắc cáo t ử ưu rồ cổ đa kỳ cùng tản di Dồ bọn người lâm nhàn lẻ loi một mình sớm xuất phát ác quỷ một phương địch nhân đã có thể ở núi phù dị cả sàn bày ra phục bình vậy dọc đường đi khẳng định c ả m b ấ y cũng có không ít ta muốn sớm đi dò đường nói như vậy lâm nhàn đem trần lê ngọc cũng đặt tại bên người tản di Dồ. ngươi liền bảo hộ tản di Dồ cùng nở rủ cổ huynh m g i đi nếu như đột nhiên tập kích đến thực lực của ngươi cũng có thể phát huy được tác dụng trải qua núi phù dị cả sàn thí luyện lâm nhàn đã tán thành trần lê ngọc thực lực có lẽ nàng là chân chính thích hợp hô hấp pháp thiên tài ô vậy được rồi ngươi cũng đừng c h ế t ta trần lê ngọc một bên ăn đủ rổ cổ đạ kỳ làm cả nướng một bên không lưu luyến chút nào khách sáo hai câu bởi vậy lâm nhàn trước tiên tới nằm ở tây bắc xuất hiện thiếu nữ mất tích án tiểu trấn vừa vặn vẫn là giữa trưa lâm nhàn ở đầu trấn nhìn về nơi xa đã có thể trông thấy dòng sông cùng cầu n ú i còn có đại lượng thuyền nhỏ đây là một cái lấy kênh đảo vì kinh doanh thủ đoạn thị trấn dù quy mô không lớn nhưng bởi vì dựa vào kênh đảo cho nên thương nghiệp phồn đinh lâm nhàn đi qua cầu gỗ đi tới đầu trấn cái thứ nhất cửa hàng dạ dạ mạ cửa hàng lâm nhàn đến gần cửa hàng quan sát một chút trong thùng đựng hàng thương phẩm nô、no. l i ê n giống như trung quốc thực phẩm phụ tiệm tạp hóa cơ bản cái gì đ ề u bán Hắc, khách quan ngươi chuẩn bị mua thứ gì cửa hàng trưởng là một người trung niên nam tử hắn nửa người trên mặc câu phục nhưng quần lại mặc kiểu n h ậ t khố dài thời kỳ là minh t r ị duy tân cái thứ nhất triều đại ở cũ mới giao h ò a loại này ăn mặc cũng chỉ có bây giờ mới trông thấy được chủ cửa hàng phả ra giày đặc sưng ngủ hắn xem lâm nhàn thật lâu nhìn chằm chằm vào thương phẩm không trả lời hơn nữa lại chỉ là một cái mười bốn tuổi thiếu niên thế là lập tức bắt đầu không kiên nhẫn đ u ổ i người tiểu mao hải tử không mua đồ liền nên đi chỗ khác chơi đi lâm nhàn cười mà không nói hắn tử trong túi lấy ra một viên vàng óng ánh trứng nhỏ lão bản ta muốn hỏi ngươi một chuyện nửa giờ sau lâm nhàn cầm một cái tràn ngập chữ danh sách rời đi dạ dạ mạ cửa hàng danh sách này viết gần nhất mười sáu tuổi trở xuống nữ hải danh tự chật chật Cửa trong i liền tùy tiện hỏi một chút, hắn vậy mà thật biết hài lại ệ m một mà Lâm này bản cũng hắn toàn chấn nữ hài danh tự. Lật qua lật lại danh sách, lâm Nhàn là tùy vậy lão Lật lật có chút, sách, thật thể, ta thật tự. t sự qua ở trong thấy tới một cái m u ố nguyên tìm tự. Tổ danh chính n n Sà là Cổ, Trong n g tắc s ạ tổ cổ là trước khi tản di rổ đến thị trấn thời điểm liền bị quỷ làm hại thiếu nữ lâm nhàn đã trước tới thị trấn vậy nói không chừng có thể thông qua thiếu nữ này đến xác định thời gian tuyến còn có thể trải qua nàng sớm khóa chặt lại ác quỷ vị trí tại trước khi quỷ hại chết xạ tổ cổ liền đem nó giết chết là tốt nhất như vậy ta liền có thể đọc hưởng kinh nghiệm a phi chẳng lẽ ta bị trần lê ngọc lây nhiễm dọc theo trên trấn đại lộ lâm nhàn một đường hướng trước thẳng đến một tòa nhà giàu dinh thự rất có tiền đại tiểu thư coi như không tệ hiện tại ta liền chờ đợi mặt trời lặn đi mấy tiếng sau bóng đêm giáng lâm c ả r ụ t mi ngươi xem một chút ta cái này hồ điệp cột tóc đẹp không nhìn rất đẹp a là mua ở đâu đồ đẩn nơi nào là mua a là chính ta dệt hoa vậy ngươi quá tuyệt lâm nhàn ngồi s ổ m ở trên cột điện hắn nghe đôi này tiểu tình lưu đối thoại hận không thể bịt lại lỗ thai nên nói ta thời cơ đến đúng đâu vẫn là không đúng đâu may mà lâm nhàn cũng không có chờ đợi bao lâu hắn liền phát giác được một cố dị dạng huyết dịch khí tức từ khi thôn v ệ nổ t h ỉ n h t h ờ d ở xong giống như linh lan nói huyết chất ứng dụng được trên diện rộng cường hóa hiện tại dù cho địch nhân không có chảy máu nhưng ta cũng có thể sử dụng huyết chất cảm giác phát giác được phi nhân loại sinh vật khí tức dọc theo dị dạng khí tức nơi phát ra lâm nhàn ở cột điện xê dịch cuối cùng đến thị trấn một cái ngã tư đường đứng tại thần xã đ ỉ n h chót đến ngay tại dưới chân chương ba trăm sáu mươi đầm lầy ác quỷ ừ ngực ừ ngực khô g i á o mặt đất chẳng biết lúc nào xuất hiện một mảnh vũng nước cả du mị cùng xạ tổ cổ đôi này chưa lập gia đình tình lữ đang nói chuyện đến lửa nóng thời điểm tất nhiên không có trông thấy dưới vũng nước hiện ra một cái kinh khủng mặt người nguy cơ lập tức giáng lâm khi đôi tình lữ này cười cười nói nói đi ngang qua thần xã trong vũng nước một đôi che kín gân xanh màu xám cánh tay lặng yên hướng xạ tổ cổ hai chân đưa tới hơi thở của nước thức thứ hai thủy xa lâm nhàn từ trên trời giáng xuống hắn lấy xoay tròn rơi xuống đất chiêu thức thủy xa đem ác quỷ cánh tay chặt đứt và a a a a đối mặt đột nhiên từ trên trời giáng xuống lâm nhàn đôi này tiểu tình lữ bị dọa đến hoảng sợ gào thét nhưng khi bọn hắn trông thấy c h á n mọc ra hai sừng chỗ cụt tay nhúc nhích tái sinh ác quỷ lại càng bị dọa đến nói không ra lời mau trốn lâm nhàn tới đây là giết quỷ không phải cứu người hắn không rảnh cùng hai người nói n h ả n nhiều trực tiếp dựng lên nỉ chịn bờ lại đèn xông tới thợ săn quỷ hắc hắc hắc xem ra hắn nói không sai gần nhất sẽ có như ngươi loại này đáng ghét giá hỏa đưa tới cửa chẳng biết lúc nào lâm nhàn phía sau mặt đất đã xuất hiện cái thứ hai vũng nước cái thứ hai giống nhau như lúc gã quỷ từ đó b ậ t ra dùng gọt kim đoạn sắt móng đuốt khoét hướng lâm nhàn hậu tâm trông thấy tràng diện này mặc kimono nam thanh niên cả rù mì ôm vị hôn thê của mình hoảng sợ la lên lên tiếng cẩn thận phía sau mị mị cờ dỉ săn mồi lâm nhàn căn bản không có quay người hắn mặc màu lam hạ ảo dĩ đột nhiên bắt đầu nhúc ních nguyên bản quần áo biến thành màu da miệng lớn cắn một cái vào ác quỷ cánh tay đây là thứ gì ác quỷ giật này mình hắn tranh thủ thời gian bước ra lui về lưu lại một con tay cụt kéo kẹt kéo kẹt mỉ mỉ c ờ gì nhai nuốt lấy ác quỷ tay gãy không bao lâu liền tiêu hoa xong một lần nữa biến thành hạ học gì trên người hắn mặc thứ gì a còn có thể án quỷ cách giao chiến vị trí không xa mái hiên một người mặc y phục dạ hành nam tử cầm cung n ỏ ngắm chuẩn lấy lâm nhàn phương vị mặc kệ trước đem tên này thợ săn quỷ giết chết lại nói trong chiến trường lâm nhàn sau khi thoát khỏi ác quỷ đánh lén hắn liền tiếp cận cái thứ nhất vũng nước cũng đối nó xử suất uy lực to lớn chiêu thức thức thứ tám lang hồ nhảy lên một cái lâm nhàn trong tay bỏ cuốn đại lượng sóng nước theo thân hình hắn chuyển gì, sóng nước hoa sóng v ì đạo nhất cử đập nện xuống mặt đất vê anh ở mặt đất đánh ra một cái hố nhỏ xong lâm nhàn thu đao lui lại tại hắn nguyên lai vừa đứng địa phương cắm một con hiện ra huyết sắc n ỏ tiễn hướng tây bắc đại khái năm trăm mét trên mái hiên lâm nhàn dọc theo hết chất mùi vị truy tung đến kẻ bắn đến vị trí hắn là quỷ hoá thợ săn cũng chính là vừa rồi con này ác quỷ nhắc tới hắn sao quả nhiên ác quỷ trận doanh tạ i tản d i dỗ cần phải đi qua lộ tuyến mai phục thợ săn lâm nhàn một k í c h không thành hắn nhìn xem trên đường chập trùng lên xuống vũng nước trầm tâm t ĩ n h khi tiến hành tiến hành cao độ tập trung hô hấp con này ác quỷ là sợ h o ả m đ ệ m ọ n huyết quỷ thuật của hắn là chế tạo đầm lầy đồng thời có thể đem tính cách chia làm ba con quỷ nói cách khác ta nhất định phải bắt được đầm lầy vị trí đồng thời đem ba con quỷ toàn bộ giết chết nghĩ tới đây lâm nhàn nhìn cách đó không xa san sát nối tiếp nhau dinh thự mà lại ta còn muốn tránh né tay bắn tỉa ám t o á n đắc đắc đắc đắc đắc đắc đắc đắc cũng không rộng lắm đường xi、si、măng xuất hiện ba cái vũng nước toát ra ba con sợ hoảm đệm m n bọn hắn có khác biệt biểu lộ cùng tính cách theo thứ tự là táo bạo tỉnh táo cùng điên cuồng trong đó con kia không nói một lời sẽ chỉ phát ra đắc đắc m ả i r ă n g âm thanh sợ hoảm đệm m n tựa như người điên dẫn đầu di động đến lâm nhàn bên người phản phát nhận được hiệu triệu mặt khác hai con sợ hoảm đệm m n cũng ở lâm nhàn dưới thân triệu hoán đầm lầy ý đồ hợp tác đem hắn kéo vào trong nước t h ấ thứ ba lưu lưu vũ lâm nhàn hai chân linh động vượt qua ba con ác quỷ vây quanh rời đi nước đầm lầy sau đó hắn lập tức cải biến chiêu thức lấy một cái nhanh chóng đột thứ đả chiều phóng tới ngoại vi sở hoàng để mòn Bang! vệt nước về ra lưới đao nhảy múa lâm nhàn mang đi con này ác quỷ hai tay nhưng lại chưa thể ngăn cản đồng bạn của nó đem nó kéo xuống đầm lầy Siêu! lúc này núp ở phía xa cung nọ ác quỷ lần nữa kéo dây cung bán ra thứ hai mũi tên nắm giữ thời cơ rất khá chính là ta ở giữa không chúng không cách nào mượn lực thời điểm lâm nhàn rẽ rủa thân thể cưỡng ép cải biến chiêu thức thức thứ hai cải tiến hoành thủy xa n a m nang g xoay tròn lâm nhàn chém vào ven đường dinh thự mặt tường hắn lập tức rút ra đâm vào bức tường nhì chỉ dịn bờ la đ è s hai chân ở trên tường rất mạnh như là ra khỏi nòng đạn pháo phát động liên tục không ngừng thế công thức thứ nhất thủy diện trảm cắt ngang lưới đao hung manh quét qua mặt đất bức bách ba con ác quỷ đồng thời chui vào đầm lầy tị nạn muốn đi không dễ dàng như vậy lâm nhàn bóp ra kiếm quyết con ngươi của hắn trải rộng tơm á u huyết chiếu tiêu thổ a a a a a a rất nhanh ba con ác quỷ liền từ trong đầm lầy chạy ra bọn hắn ẩ n nút đầm lầy phun ra đại lượng h ỏ a diễm cho dù ở trong vũng nước cũng kéo dài không thôi vừa rồi lướt qua các ngươi thời điểm ta liền hướng đầm lầy đỏ xuống rất nhiều huyết ựu các ngươi cũng rất thích máu đi lâm nhàn sau khi bước ra ba con ác quỷ hắn lập tức cải biến chiêu thức huyết chiếu hồng liên lưu hỏa đem tiêu thổ dẫn đốt hỏa diễm bám vào mũi kiếm lâm nhàn hít sâu một hơi lần nữa trở về đúng lúc này thứ ba mũi tên bắn về phía lâm nhàn công kích lộ tuyến dự phán không sai lâm nhàn mũi chân vận chuyển nghiêng người cùng nọ tiễn sơ qua sau đó lấy đả chiều chém đức đang dập lửa s ở hoảm đệ mòn đồ lâu cái thứ nhất ngươi mải răng thanh âm rất khó nghe câm miệng cho ta mượn thế xông tới lâm nhàn trọng c h ấ n cờ trống bước chân dừng lại một giây sau đó lập tức trở về phóng tới con thứ hai ác quỷ đáng chết đáng chết đáng chết hắn không nói qua người tới sẽ khó chơi như vậy táo bạo s ở hoảm đệ mòn nhìn xem phân thân chết đi đầm lầy lại lâm vào một mảnh không tắt biệt lửa hắn lập tức lôi kéo đang dập lửa tỉnh táo sợ h o m đệ mòn chạy trốn h u ế chiếu minh hoàng phía trước là một đầu đường thẳng chạy trốn lại là ở đầm lầy cực độ nhanh nhẹn nhưng ở mặt đất lại mất đi đại bộ phận lực lượng ác quỷ lâm nhàn quả quyết sử dụng tốc độ nhanh uy lực lớn minh hoàng phượng hoàng minh khởi giấy lên chiếu sáng nửa bầu trời quang minh hỏng bét màu tránh ra táo bạo ác quỷ đạp vào bên cạnh đồng bạn hai quỷ lẫn nhau mượn s u n g lực hướng hai bên bay đi minh hoàng thổi qua chúng nó nửa người trực tiếp đưa chúng nó hỏa tan một nửa ngâu ngao hai quỷ kêu thẳng một tiếng bọn hắn phun ra mang ngọn lửa máu tươi như rượu đứt dây nằm rạp trên đất đáng ghét không được nhanh dung hợp đều còn thừa một nửa sờ h o ả m đệ mòn bò trên mặt đất hướng về đối diện chính mình đưa tay ra bọn chúng tàn khu ở mặt đất kéo dài một đầu tơ máu xem ra vô cùng thê thảm chỉ cần có thể tới chỗ kia chỉ cần có thể tới chỗ kia các ngươi đến không được ngay tại hai quỷ sắp dung hợp thời điểm lâm nhàn đã rút đao vọt tới bọn chúng bên người t h ứ t thứ bốn đả chiều nhưng vào lúc này thứ tư mũi tên cũng sát lâm nhàn gương mặt cắm vào mặt đất rốt cục đủ trên mái hiên thợ săn đứng lên hắn chắp tay trước ngực toàn thân quần áo không gió mà bay p h ù chú cc e n g i n tứ tử viêm trận chương ba trăm sáu mươi mốt cc e n g i n n h â n thuật lâm nhàn bốn phía bị tử sắc cột sáng vây quanh hắn bị ép dừng lại truy kích bước chân túi đầu nhìn xem tử sắc kết giới căn nguyên bốn cái bao vây lấy p h ù chú cung n ỏ nguyên lai mục đích của hắn là thi triển kết giới n h â n thuật cung n ỏ ác quỷ trước đó bắn xuống mặt đất bốn mũi tên lúc này đều dấy lên hỏa viêm tử sắc quang mang phóng lên tận trời cấu thành bốn góc phong lớn trận ta có thể phá đi trên nọ tiễn phụ chú sao lâm nhàn hướng phía cách mình gần nhất nọ tiễn chạy tới nhưng khi hắn chuẩn bị chặt đứt chi này cắm sâu vào mặt đất nọ tiễn đại lượng t ử sắc hỏa viêm phun ra ngoài bao trùm xung quanh khu vực nô、no. cc e n z i n e là nạ r ụ tổ kết giới mà họ rổ xì ma dự từng dùng để ngăn cách đệ tam hồ c ả coi như trước mặt chỉ là thứ đẳng nhưng nó cũng không dễ dàng như vậy bị phá vỡ cc e n z i n e sau khi phát động sẽ dâng lên t ử sắc trong suốt tường lửa mặc cho ai có ý đồ vượt qua kết giới đều sẽ nhận phải phản kích tuất nên kết thúc cung nọ ác quỷ bông nọ xuống hắn tử kèm sơ lọt móc ra một cái cự đại giờ pg nhắm chuẩn vào bị hạn chế ở tiểu khu vực lại lâm nhàn thứ gì kia c h ờ một chút không phải đã nói nhận thuật sao làm sao liền móc giờ pg lâm nhàn ngừng chân ở đây hắn nhìn đang dung hợp làm một thể sơ hoảng đệm mòn xách một tiếng về sau cũng chỉ có thể quay đầu đi đối mặt kéo lấy thật dài đôi u lửa lựu đạn hugh a n h tạc thời gian đã đến cung n ỏ ác quỷ khiênh giờ pg không ngừng bóp lấy co súng hắn nhìn xem từng khỏa hỏa tiễn đẩy tới lựu đạn hướng lâm nhàn bay đi phát ra hưng phấn giống lên một tiếng may mắn ta thích đọc vô hạn khủng bố thế là hướng sở cải nẹn đặt hàng một thanh vô hạn đạn giờ bờ gờ thứ này so với vô hạn đạn đ ể dẹt ẹ -E、ạ lệ lợi hại hơn nhiều đối mặt từng khỏa liên tục không ngừng oanh đến giờ bờ gờ lâm nhàn thật đúng là không có biện pháp gì hắn bị xì xì ẻ n dịn phong tỏa chỉ có thể ở có hạn phạm vi xê dịch né tránh nhưng điểm này phạm vi làm sao chống đỡ được vô cùng vô tận l i ề u đạn Vâng. Vâng, vâng. vâng. vâng. vâng. Lần này, lâm nhàn rắn rắn chắc chắc trải nghiệm một lần mưa bom bao đạn cảm giác bạo tạc mảnh vỡ ghé vào lỗ thai hắn bay qua gầy ra vô số vết máu mạnh liệt sóng súng kích đem hắn đánh bay thẳng tắp vọt tới xì xì ẻn dìn vách tường thức thứ tám lang hồ lâm nhàn lợi dụng kiếm chiêu c ư ơ n g ép rơi xuống đất khó khăn làm tránh đi bị thổi tới kết giới nương chín thành than kết cục ai nha giờ bờ gờ quá tải cung nỏ ác quỷ rừng động tác lại bắt đầu đoán trách nước lạnh nước lạnh tranh thủ thời gian tới chút nước đá hạ nhiệt lâm nhàn chống kiếm đứng lên thu hoạch được tạm thời thở dốc thời gian sơ hoàm đệ mòn ta hỏi ngươi một việc ân sắp chết đến nơi ngươi còn muốn nói điều gì sơ hoàm đệ mòn lúc này nửa người đã tan hợp lại cùng nhau nét mặt của nó một nửa táo bạo một nửa tỉnh táo xem ra phi thường v ỳ dị lâm nhàn chỉ chỉ đang cho giờ tờ gờ hạ nhiệt độ cung nọ ác quỷ tại m ù dạn nơi đó hiện tại có bao nhiêu giống như hắn ác quỷ ngươi biết không không vị đại nhân kia ngươi ngươi không cần thiết biết liên quan tới vị đại nhân kia sự tình chúng ta cũng không thể nói không thể nói hai loại tính cách sơ hàm đệ mòn lần này biểu lộ rất đều nhịp đều mặt lộ vẻ hoảng sợ hướng về phía sau lui mấy bước quả nhiên ác quỷ là không cách nào để cập kỳ bột xù gì m ù dạn nếu không liền sẽ bị nguyền rủa trí tử nhưng thợ săn chuyển hóa thành ác quỷ ngược lại sẽ tự do hơn một chút lâm nhàn ngừng đầu hắn nhìn xem lần nữa d ơ lên giờ tờ g cung nọ ác quỷ trong lòng có một chút suy đoán bên ngoài kết giới sơ hàm đệ mòn tựa hồ bị lâm nhàn vấn đề chọc giận hắn tiến lên mấy bước hướng trong kết giới lâm nhàn một quyền liền đập tới Phúc. Ngoài ý liệu, lâm nhàn bị hung hăng đánh trúng bả vai liên tục lui lại mấy bước kỳ quái xì xì ẻ n dịn không phải cung n ỏ ác quỷ đắc ý tới gần một chút hắn vô vô súng phóng tên lửa cái này xì xì ẻ n dịn là ta đặc biệt định chế nặc có thể ngăn cản nhân loại mà ngăn không được quỷ uy quỷ nước chờ ta đem khí lực của hắn hao xong ngươi liền đi vào đem hắn giết s ơ hoãm đệ mỏn xa xa nhìn xem đứng trong kết giới lâm nhàn trên mặt của hắn không ngừng cải biến biểu lộ đó là đương nhiên ngăn không được á c quỷ sao vậy liền quạt u y ệ t ngươi cho ta tiến đến nói xong lâm nhàn hai tay kéo một phát trước mặt hắn sợ h o m đệ mòn một cái lảo đảo thân bất do kỷ liền hướng kết giới đâm vào cung nọ ác quỷ thấy tình huống như vậy chỉ có thể trước b u ô n g xuống giờ t ờ gờ sao chuyện gì xảy ra uy ngươi đ ừ n g n ộ i a ta đợt thứ hai hỏa tiễn còn không có phát xạ đâu không phải ta ta không chế không được thân thể sợ h o m đệ mòn lấy quỷ dị tư thái chạy vào kết giới đi tới lâm nhàn bên người huyết chất mô phỏng huyết quỷ thuật thiểm thiên ti lâm nhàn một con mắt trở nên cùng ác quỷ giống nhau như lúc tràn ngập hết u y hồng màu sắc trong đen cái mách nó g i ặ ba ác quỷ cùng m ặ t khác quái vật khác biệt bọn hắn một khi bị chém đầu liền sẽ rất nhanh hóa thành cho tàn biến mất dẫn đến ta cũng không có đủ thời gian đi thu thập hết u y chất những cái này hẹn đệ mòn hết u y chất là ta theo nó còn chưa hoàn toàn thiêu cháy thi thể lấy ra một đoạn ngắn lúc đầu muốn dùng ở càng nguy cấp thời điểm lâm nhàn trong tay nhiều mấy cây mảnh không thể gặp sợi tơ bọn chúng đánh vào s ờ i hoàm đệ mòn cước lối đem hắn một đường lôi kéo vào kết giới tiếp xuống lâm nhàn vươn tay một quyền đánh vào s ở hạm đệ mòn trái tim huyết chiếu tâm tiêm hỏa h ư n g hực hỏa diễm cấp tốc đem s ở hạm đệ mòn tiêu tẫn đem hắn biến thành một bãi cho tàn tung bay mà đi đáng chết xa xa cung nọ ác quỷ thấy tình thế có biến hắn không còn quan tâm đồng bạn sinh tử trực tiếp bóc cỏ an ta hai mươi phát giờ tờ g liên hoàn oanh tạc liên tiếp tiếng nổ về sau cc end ì n khu vực khói xanh l ợ a l không có một tiếng động t r u n g quanh hộ gia đình a n h nến dấy lên nhưng không có ai dám can đảm mở cửa ra tìm hiểu ngọn n à n h hắn chết a đợi đến b u ổ i mù t ắ n đi cung nọ ác quỷ phát hiện xì xì ẻn dìn khu vực không có vật gì rốt cục xử lý vậy cũng không nhất định a lâm nhàn thanh âm xuất hiện ở cung nọ ác quỷ phía dưới dọa hắn nhảy một cái làm sao có thể ngươi thế mà cung nọ ác quỷ cúi đầu xuống hắn nhìn xem từ đầm nước thò đầu ra lâm nhàn dọa đến lời đều nói không lưu loát vụt lưu quang loại lên lâm nhàn dễ như trở bàn tay liền chặt đoạn mất cung nọ ác quỷ cánh tay g ỡ xuống trong tay hắn giờ gờ tiếp xuống ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi Huyết chiếu t â mới vừa rồi tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc sau khi lâm nhàn đốt sạch sợ hòm đệ mòn huyết dịch hắn lập tức mô phỏng ra đầm lầy huyết quỷ thuật chui vào đầm lầy di động đến cung nọ ác quỷ phía dưới đáng tiếc lúc đầu rất tốt huyết chất lại bởi vì tàn khuyết mà không cách nào gia nhập kho máu lâm nhàn đem đao đặt ở trên cổ cung nọ ác quỷ bắt đầu đặt câu hỏi ta hỏi người đáp mù gian m ộ t phương rốt cuộc có bao nhiêu thợ săn chương ba trăm sáu mươi hai thần mẫu huynh đệ đao đao hạ lưu người a không đao hạ lưu quỷ cung nọ ác quỷ run run rẩy rẩy mà túi t h ấ p đầu cẩn thận từng ly từng tí trả lời huynh đệ ác quỷ trận doanh trước mắt chia làm hai cái thế lực một cái lấy tán binh làm chủ mà m ộ mã, ta không động ta, ta tiếp tục nói tiếp bởi vì nữ nhân kia rất mạnh nàng mang theo hai đứa bé cùng một tên hộ vệ cũng đều là bạch kim cấp thượng tầng thực lực cho nên có rất nhiều quỷ đều đầu nhập nàng còn lại không quen nhìn nàng ác quỷ cũng chỉ có thể trở thành t à n mạng quân lính thoát ly quỷ hạch tâm giai tầng lâm nhàn từ chối cho ý kiến vậy còn ngươi ngươi là vì sao đến nơi này ta ta muốn gia nhập phụ nhân kia tổ chức cho nên làm thuê đến nơi này ngươi không phải nói không quá ưa thích nàng sao tình thế bức bách ta huynh đệ ngươi cảm thấy ta loại thực lực này không tìm một cái che gió che mưa tổ chức lớn liệu có thể sống s ó t sao lâm nhàn không có ở vấn đề này nhiều dây dưa hắn bắt đầu tra hỏi phương diện khác k ị b một xù gì mù dạn cùng quỷ đại bản doanh vô hạ thành hiện tại thực lực tổng hợp như thế nào so với nguyên bản cốt truyện có biến hóa gì hay không mù dạn a cung n ỏ ác quỷ chữa khỏi bị chém xuống ngón tay mù dạn bên kia cơ bản không có biến hóa tinh anh trực vệ bộ đội thập nhị quỷ nguyệt đều là nguyên lai、like、nhân vật nhưng có một chút thợ săn đang kế hoạch chuẩn bị thay thế thập nhị quỷ nguyệt nói hắn đập đi miệng một chút chúng ta nhiệm vụ ẩn một trong chính là lên làm thập nhị quỷ nguyện phần t h ư ờ n g kia chật chật nhìn đều cảm thấy thoải mái đi không nói trước việc này quỷ trận doanh gần nhất có động tác gì sao mù dàn còn tại tokyo ạ xạ cờ xa không đại động tác không có bởi vì sau khi trải qua núi phủ dị cả sản một trận chiến thần mẫu đã trọng thương cần phải tính dưỡng mấy tháng mặt khác gác quỷ cũng là dựa theo ý chỉ của nàng mai phục ở tản dị d ổ và rẹn nịt các loại vai chính phải qua lộ trình nhìn xem có thể trước hết giết mấy cái hay không về phần mù dàn hắn hiện tại là ở cung nọ ác quỷ đột nhiên gián đoạn nói chuyện hắn ôm đầu quỷ xuống không ngừng ho khan ngươi ngươi lâm nhàn nhìn xem cung nọ ác quỷ phản ứng sắc mặt không thay đổi uy giở trò là vô dụng ngươi chỉ cần nói cho ta ác quỷ nhiệm vụ cụ thể tình hình ta liền sẽ thả ngươi đi nói được thì làm được không không phải ta không có cung nọ ác quỷ án lấy h u y ệ t thái dương trên mặt của hắn gân xanh kéo căng lên vẻ mặt nhăn n h ó tựa như là như là thấy quỷ thật sự là hắn cũng gặp quỷ mù dạn là mù dạn hắn ở trong mắt của ta ở trong mắt của ta têu t h ả n một tiếng về sau cung n ỏ ác quỷ ẩm vang nổ tung trong thân thể của hắn tuân ra mấy cái ác quỷ cánh tay tựa như là bị từ trong xé mở kỳ bùn xù di mù giàn lạng im nguyên rủa quả nhiên vẫn đối thợ săn hữu hiệu lâm nhàn nhặt lên cung n ỏ ác quỷ điện thoại vỗ vô phía trên vết máu ác quỷ thợ săn bình thường lộ ra tin tức không có vấn đề gì nhưng một khi liên quan đến mù giản bản nhân vị trí cùng cặn kẽ chi tiết liền sẽ nhận phản phệ điều này nói rõ tất cả ác quỷ trận doanh thợ săn vẫn như cũng bị mù giản giám thị quyền sinh sát đều sinh trong sát t ở A y May hắn. hiện tại liền xem như bị kịch bản nhân vật giết chết, mắn, liền bản xem tại giết vật bị đây i thoại di khi điện thoại, ệ n động của hắn vẫn như đến hạn đạn GDG hay không. thuộc ta, ta một chút thể hay để GDG của cũ có Sau khi mở ra về vô xem mở mở l m thèm nhàng từ cung nỏ kiện từ lọt ác cụ. quỷa ra sở rút đạo đ â là một tuần sau tokyo sau khi rời đi tiểu trấn lâm nhàn trực tiếp tiến về tokyo ạ xạ c ỡ xạ nổi tiếng chùa ạ xạ c ỡ xạ tọa lạc tại nơi đây cùng lúc đó con đường này cũng là nổi danh sâm bất phố xá à, thật sự là náo nhiệt lâm nhàn đi ở có được nồng đậm phong cách n h ậ t đường phố nhìn xem xuyên máy kimono lộn xộn thị dân cùng xe ngựa tàu điện các loại thời đại cũ và mới giao hòa công cụ hắn không khỏi cảm thán khó trách rất nhiều người thích xuyên không loại này khác biệt phong cách khác biệt lịch sử văn hóa và phong cảnh thật đáng giá nhìn xem bởi vì vẫn là ban ngày ác quỷ căn bản là không có cách hành động cho nên lâm nhàn liền nhẹ nhõm rất nhiều hắn một bên du lãm một bên nhìn xem c ó thể tìm tới một chút ác quỷ khí tức hay không tránh ra, tránh ra. ngay tại lâm nhàn xuyên qua một đầu hẻm nhỏ thời điểm hắn trông thấy đại lượng thám tử xuyên qua đám người chạy hướng khu nhà giàu dinh thự t h ờ i kỳ những người này hẳn là thám tử hoặc là gọi tuần tra đi cũng chính là hiện đại cảnh sát nhìn xem một đoàn thám tử vội vã tiến vào xa hoa lộng lẫy người giàu có dinh thự khu lâm nhàn như có điều suy nghĩ đi hướng bên cạnh một vị phụ nhân hỏi thăm một chút tỉ, tỉ những thám tử này làm sao đều hướng bên kia đi a là phát sinh án mạng sao nhìn xem lâm nhàn một mặt anh khí mười bốn tuổi thiếu niên lại thêm hắn tỉ tỉ xưng hô để phụ nhân rất là vui vẻ thiếu niên a gần nhất nghe đồn tokyo ẩn giấu cá quỷ lại có rất nhiều người mất tích thế là đồn cảnh sát thám tử nhóm đều dùng hết sức lực tuần tra đồng thời đến từng nhà bài t r a người khả nghi là như thế sao lâm nhàn suy nghĩ một lát hắn quyết định cùng đi lên xem một chút đa tạ tỉ tỉ ta đi trước c a ai lúc này liền đi sao nhìn trang phục của ngươi cũng là đến tokyo du lịch hải tử đi nếu không tới nhà của ta chơi phụ nhân cười giữ lại nhà ta phòng ở còn rất lớn bày tiệc mời khách cũng rất tốt ta đa t ạ n h ư n g ta còn có việc muốn làm lâm nhàn khoát tay háo nói khéo từ chối phụ nhân hảo ý nhìn xem hắn rời đi bóng lưng phụ nhân bưng lấy mặt toán trách ai thật đáng tiếc nhà ta nữ nhi cũng lớn gần giống như hắn nói không chừng có thể hạ du cô mua đồ vật liền về nhà đi n ô rộ m ì đang sinh bệnh ở nhà chờ lấy đâu phụ nhân vội vàng chạy tới tuất phu quân lâm nhàn lặng yên đi theo thám tử đại bộ đội đằng sau bám theo một đoạn đến người giàu có dinh thự khu vực nơi này có được cao lầu cùng đèn hoa mặc dù không có hiện đại cao ốc quy mô nhưng ở thời đại này đã là giàu có biểu tượng tốt bắt đầu từ nơi này một nhà một nhà bài tra dẫn đội tuần tra bộ trưởng thổi còi cho mỗi một cái thám tử tuyên bố chỉ lệ căn cứ cảnh bộ yêu cầu chúng ta cần muốn đi vào mỗi một nhà dinh thự dù cho gia chủ lại phú quý lại có q u y ề n thế cũng không thể gián xếp bắt đầu từ nơi này lấy bốn người vì một cái phân tổ đối dinh thự tiến hành tra rõ sau khi tiến vào dinh thự đem trong nhà tất cả mọi người triệu tập ra sân Tại chương ba trăm sáu mươi ba tokyo tuần tra báo cáo tuần tra bộ trưởng vừa dứt lời trong đội ngũ liền có một cái thám tử đặt câu hỏi nói chúng ta đây là bài tra cái gì lang thang võ sĩ vẫn là bảo dân cần thiết cẩn thận như vậy sao vẫn là nói đối phương có dấu súng đạn tuần tra bộ trưởng lên tiếng ta cũng không rõ ràng cảnh bộ chỉ nói là việc này cùng gần đây nhân viên mất tích có quan hệ không cần nghĩ quá nhiều chúng ta nhiều như vậy cảnh lực cho dù là đại quy mô xung đột cũng không sợ trong đội ngũ một tên nhỏ người thám tử rột cổ một cái nhân viên mất tích chẳng lẽ là theo như đồn đại quỷ, quỷ. nào có loại ngoạn ý này toàn viên phân tán bốn người một tổ bắt đầu bài tra nhìn xem thám tử nhóm phân tán tiến vào từng cái dinh thự lâm nhàn cuối cùng là biết mục đích của bọn hắn bài tra mất tích vụ án không đây là đang tìm quỷ dựa theo tuần tra bộ trưởng mệnh lệnh tất cả mọi người ở có ánh mặt trời vị trí tra hỏi đây không phải liền là phân biệt quỷ phương pháp sao nếu như có người không nguyện ý đến dưới ánh mặt trời vậy liền hai người vào nhà khai thác cưỡng chế biện pháp một người đứng dưới ánh mặt trời chờ lấy một người khác ra ngoài đến giữa đường quan sát tình huống nếu như á c quỷ rết vào nhà hai người dưới ánh mặt trời chờ đợi một người ngay lập tức sẽ nhận được tin tức coi như á c quỷ dùng viễn trình biện pháp giết chết đứng dưới ánh mặt trời một người này vậy đứng đường phố người kia cũng có thể lập tức kịp phản ứng lui một v ạ n bước coi như á c quỷ đem bốn người đều rết dựa theo tuần tra bộ trưởng người thứ tư rời đi dinh thự tại tất cả mọi người có thể thấy được đường đi t r ờ lệnh vậy mặt khác thám tử cũng có thể trông thấy chết đi người thứ tư nếu như quỷ ở dưới ánh mặt trời có thể đem tất cả thám tử đều rết vậy quên đi thôi tất cả mọi người đừng đùa thẳng thắn tới nói lâm nhàn đối đồn cảnh sát kín kẽ kế hoạch rất là tán thưởng mà lại cực độ hoài nghi trong đó có thợ săn gia nhập như thế nhằm vào ác quỷ nhược điểm khẳng định có thợ săn quỷ trận doanh tham gia đã có người thay thế làm việc lâm nhàn cũng liền không v ộ i mà đi hắn ngồi trên một gốc cây h o ẹ lẳng lặng chờ đợi thám tử nhóm bài tra rất nhanh tuần tra đội ngũ liền phát hiện dị dạng nhanh để chúng ta đi vào nhưng lao ra cùng phu nhân đều không tại ta không thể để các ngươi chúng ta là tuần tra thám tử có nhiệm vụ mang theo đi ra lâm nhàn l ặ n g y ê n xuống cây hắn theo tới một nhà hào c h ạ c h cầm vào nhìn xem một cái người hầu đang cùng thám tử tranh luận cái gì nếu như các ngươi không để ta đi vào vậy chúng ta liền có lẽ là bởi vì gần nhất liên tiếp không ngừng tăng ca để thám tử nhóm tính tình cũng không tốt cho nên bọn hắn đẩy ra người hầu liền chuẩn bị mạnh mẽ xuống tới Trung trở một chút, quyết trước này, đình này nhân người là ai? Nam chủ nhân cuốn quyết chạy đến trước mặt tuần tra đội, cùng bọn hắn tiến gia thương lượng, hợp chủ Chờ chủ chạy lúc là ai? cũng trông thấy nam chủ nhân sau lưng đi tới nữ tính. không thể nào trùng hợp như vậy nữ nhân này chính là trước kia lâm nhàn ở trên đường bắt chuyện phụ nhân nô chí ít nàng không có nói láo nhà nàng s á t thực thật lớn sau khi câu thông xong nam chủ nhân đồng ý tuần tra đội ngũ vào cửa kiểm tra lâm nhàn tự nhiên cũng không định quấy dối bất quá ngay tại hắn đi ngang qua cổng vào thời điểm liền ngửi được một cỗ cực kỳ bé nhỏ máu tươi mùi vị quy huyết chất lâm nhàn lập tức đổi ý nghĩ hắn đáp ứng lời mời tiến vào dinh thự cùng mặt khác thám tử đi tới đại viện ngươi gọi là lâm nhàn đúng không nhàn cun là đến tokyo du ngoạn vẫn là chuẩn bị định cư a vị phu nhân này đối lâm nhàn ngoài định mức để bụng một bộ mẹ vợ giọng điệu hỏi lung tung này kia để lâm nhàn không thể không chức tìm cái cớ một người trượt đi thám tử đại nhân trừ tiểu nữ ra nhà chúng ta người hầu cùng người nhà đều ở nơi này nam chủ nhân làm cho tất cả mọi người đứng thành một hàng dưới ánh mặt trời tiếp nhận kiểm tra nghe hắn lời nói xong thám tử không chút khách khí con gái của ngươi đâu đều đi ra a hai vợ chồng liếc mắt nhìn mặt lộ vẻ khó xử tiểu nữ sinh bệnh đang n ằ m t ra o n phòng. g một mươi cùng ngươi, ba ngươi nhà một tra.、Dựa、theo tuần tra Dựa mươi bốn tuổi nữ hài nhi đang nằm trên tạ tạ mỹ phát ra suốt cao đối với lâm nhàn tiếp cận nàng một chút phản ứng cũng không có tham dò hơi thở một cái lâm nhàn liền cau chặt lông mày hô hấp nóng bỏng nhiệt độ cơ thể cao ự c c đây không phải phổ thông cảm bạo nóng sốt lâm nhàn nâng đầu tiểu cô nâng lên kiểm tra một chút nàng lộ ra ngoài làn da không có vết thương nhưng huyết chất hương vị chính là từ trên người nàng phát ra nghĩ nghĩ về sau lâm nhàn dỗi ra một ngón tay mị mị cờ gì ở đầu ngón tay của hắn biến thành một cái bén nhọn chỉ sáo tại nữ h à i trên cổ vạch ra một cái vết thương nhỏ cô này mùi máu rất quen thuộc ngươi là ai khi nam chủ nhân mang theo thám tử tiến vào bừng t r ò n bọn hắn nhìn đứng ở cạnh nữ hài lâm nhàn tự nhiên không có sắc mặt tốt lao ra hắn là ta mời y tiến đến đợt đợt hờ hụ nhân tại nam chủ nhân bên thai nói nhỏ vài câu sau đó nam chủ nhân nhỏ giọng mắng h ồ nháo muốn con trai chúng ta sinh một cái là được lần sau ngươi cũng đừng nhìn xem dáng dấp đẹp mắt nam h à i liền mang về nhà thật sao phụ nhân rất bị khuất nhỏ giọng lẩm bẩm còn không phải không mang thai được chúc tiểu thư sớ m ngày khôi phục hai vị thám tử sờ sờ nữ hải c á i chán lại dựa theo quy định rút một điểm huyết dịch sai đờ tờ s liền rời đi chờ thám tử rời đi phụ nhân sắc mặt ưu sầu từ trong giỏ sách lấy ra dược liệu phân phó người hầu đi chuẩn bị chế biến bản thân thì đi hướng lâm nhàn có muốn ăn chút gì hay không lâm nhàn lắc đầu hắn nghiêng mắt nhìn thần sắc thống khổ nữ hài một chút trước hỏi một câu các ngươi phụ cận hộ gia đình ở đều là người q u o n sao đều là người quen biết dù sao khi đi làm ra ngoài đều sẽ chào hỏi a vậy gần nhất có người không thường đi ra ngoài hoặc là có thay đổi bất thường gì hay không ngươi tiểu nói này phụ nhân nghĩ nghĩ nhà bên rổ xì nổ giống như thật lâu không nhìn thấy người bọn hắn nghe nói là đi lữ hành nhưng ngẫu nhiên ban đêm vẫn có một ít người hầu vận chuyển nguyên liệu nấu ăn đi vào số lượng coi như tương đối nhiều hàng sống sao ta biết lâm nhàn dừng một chút hắn r ộ i ra nhẹ tay khẽ vớt vớt nữ h ả i c á i chán đột nhiên hỏi ngươi biết quỷ đi quỷ ngươi nói là trên đầu mọc sương dài ban đêm ăn thịt người quái vật phụ nhân lắc đầu đây không phải là sơn giã trí dị truyền thuyết sao con gái của ngươi đang bị quỷ huyết dịch lây nhiễm nàng không thể để ánh nắng chiếu vào nếu không sẽ chết lâm nhàn nuốt ve qua nữ h ả i cái chán về sau nữ h ả i thống khổ sắc mặt trở nên thư giãn một chút suốt cao cũng dần dần thối lui đi tìm một cái tên là tạ m u nữ bác sĩ nếu như có thể tìm tới nàng con gái của ngươi còn có thể cứu chương ba trăm sáu mươi bốn tiến về quỷ phòng thám tử t h ử máu ít nhất phải hai ba ngày mới có kết quả về sau bọn hắn liền sẽ tới bắt người nếu như trước lúc này có thể tìm tới tạ mộ bác sĩ nữ hải nói không chừng có thể trị hết thân thể nàng tình huống rất đặc thù cũng không hề hoàn toàn biến thành quỷ nhưng cũng không có khôi phục thành người s u thế vừa rồi lâm nhàn ở nữ hải thân thể dung nhập huyết chất chầm hàng đại lượng giảm xuống ác quỷ huyết dịch hoạt tính như vậy có thể làm cho nàng phát bệnh thời khắc đến trễ một chút mặt khác liền nghe theo mệnh trời sau khi leo tường tiến vào nhà bên rổ xì nổ dinh thự lâm nhàn có thể rõ ràng ngửi được một cỗ kỳ lạ mùi màu tươi quả nhiên nơi này là ác quỷ ẩn tàng địa điểm ban n à y bọn hắn ngụy trang thành không có một hai dáng vẻ chỉ có hoạt ban đêm mới ra đến hoạt động. đêm mới lâm nhàn ở trong sân cuốn một vòng sau đó hắn ngồi s ồ m ở đá trắng sàn nhà đưa tay vớt một cái nơi này có khô cạn vết máu đã từng bị người xử lý qua đứng lên lâm nhàn nhìn về phía phòng cửa đóng kín dinh thự à hiện tại con mắt cùng m ũ i của ta còn muốn tinh chuẩn hơn lù m ì nồn phản ứng vào lúc này tuần tra thám tử vừa vặn bắt đầu gõ cửa có người sao mở cửa thám tử kiểm tra phòng lâm nhàn mở ra cổng sân hắn cùng bốn vị thám tử kia liếc nhau một cái các ngươi muốn tìm người mất tích liền ở trong phòng cái gì ngươi không phải vừa mới ở cách vách bốn tên thám tử này chính là vừa kiểm tra xong nữ hài đám người kia bọn hắn nghi ngờ đi vào trong phòng lại trông thấy một bộ để người cảm thấy vạn phần hoảng sợ hình tượng ô huệ huệ huệ nhanh thông chi bộ trưởng c ả n h bộ tất cả mọi người lâm nhàn nhìn xem dùng cả tay chân một bên nôn mửa một bên lao ra bốn người hắn lắc đầu trong phòng mùi máu tươi quá n ồ n g quả thực tựa như nữ bá tức ghế l y ra bét bạt sổ dị huyết sắc phòng tắm kỳ thật ngay tại phụ nhân nói ban đêm vận chuyển nguyên liệu nấu ăn thời điểm lâm nhàn liền đã đoán được ác quỷ không cần nhân loại bình thường đồ ăn vậy những thức ăn này là cho ai chuẩn bị đâu tự nhiên là người ác quỷ nuôi người làm gì chứ tự nhiên là ăn bởi như vậy trong phòng là dạng gì cảnh tượng liền không cần nói cũng biết bên trong không có ác quỷ khí tức bọn chúng đã trốn thám tử hành động đánh cỏ độc rắn tuy nói như thế nhưng lâm nhàn vẫn không định rời đi hắn muốn chờ ở chỗ này nhìn xem là ai tổ chức trận này đại thanh tra hành động nguyên lai、like、là ngươi lâm nhàn nhìn xem dẫn đầu một đại đội nhân mã chạy tới triệu phong hắn cảm giác đầu lại bắt đầu đau chính là tiểu tử ngươi đem thám tử mang tới triệu phong vui ngươi tại chỗ này làm cái gì núi phú di cạ sạn hành trình vẫn tốt chứ đừng đề cập lại nói ngươi chừng nào thì trở thành cảnh bộ ta cũng không phải cảnh bộ cảnh bộ là thần vương kỵ sĩ đoàn nhân viên triệu phong không tiếp tục nói cười ác quỷ thế lực cường đại nhưng nhân loại cũng không phải ăn chay nhân loại trận doanh kỳ thật chia làm hai cái một cái là thợ săn quỷ trận doanh còn có một cái chính là thế tục trận doanh chúng ta thế tục đám người không có cơ hội học tập hô hấp pháp nhưng lại có chính phủ lực lượng triệu phong chỉ chỉ trên ngực bạch kim cấp huy t r ư ờ n g thế tục trận doanh đám người đều là hoàng kim cùng bạch kim thợ săn dù cho không có hô hấp pháp trợ giúp chúng ta cũng có thể thông qua quyền lực điều binh đến săn g i ế t á c quỷ đáng tiếc các ngươi tới trầm lâm nhàn chỉ chỉ trong phòng một đám á c quỷ từng tại nơi này mở bát ti hiện tại quỷ đã chạy nhưng lưu lại tay tay chân chân hẳn là có thể giúp các ngươi phá mấy mất tích vụ án triệu phong sau lưng hoàng kim cấp ngụy đông thịnh đi ra phong ca hắn là ta là lâm nhàn lệ thuộc quỷ sát đội à ta đã nói rồi ngụy đông tịnh nhìn xem thấp một đoạn lâm nhàn quỷ sát đội thợ săn đều là trẻ con n i ê n kỷ thuận tiện học tập hô hấp pháp nhưng chúng ta liền không có dạng này tiện lợi đi tốt dừng lại lâm nhàn tránh đi t h ắ n g tử nghiêm túc hỏi triệu phong triệu lao sư kỳ một sủ gì mù dạn còn tại tokyo sao chỉ sợ đã không tại chúng ta vốn chuẩn bị ở ban ngày cho hắn đến một cái kinh hỉ nhưng kết quả hắn đã sớm chạy đi cũng thế dù sao bên đối phương cũng c o thợ săn không thể lại bỏ mặc phe mình b u ồ n ở trại địch loạn đi dạo bất quá chúng ta vẫn là có thu hoạch liên quan tới ác quỷ trận doanh nhiệm vụ triệu phong hiếp hít mắt thần vương kỵ sĩ đoàn ở ác quỷ trận doanh có nội quỷ lâm nhàn lập tức nhấc lên tinh thần quỷ nội quỷ triệu phong mang theo lâm nhàn đi tới chỗ thoáng mát tokyo tình huống so trong dự liệu tốt hơn một chút ác quỷ trận doanh ám tử đều bị rút ra quỷ y i t a mô tiểu thư vẫn lưu tại nơi này không có bị ác quỷ một phương ám sát về phần quỷ trận doanh nhiệm vụ hoàn toàn cùng nhân loại là đối n ị c h nhiệm vụ chính tuyến một là sống s ó t đến thập nhị quỷ nguyệt một viên hạ huyền nhất ẻn mù leo lên vô hạn đoàn tàu mới thôi nhiệm vụ chính tuyến hai là phá giải người đảo vong tạ mở ổ hành tung chi mê nhiệm vụ chi nhánh là tận khả năng giết chết thợ săn quỷ đi săn nhiệm vụ là săn giết đời tiếp theo quỷ sát đội gia chủ ưu b ư sĩ kỳ kỳ dị dạ muốn nói kỳ dị dạ đứa bé này ta cũng đã gặp q u a lâm nhàn hồi ước một chút ban đầu ở núi phù dị cả sản vì bọn họ giảng thuật nhiệm vụ hai cái nữ hải tóc đen vị kia chính là tương lai quỷ sát đội gia chủ u bưu s kỳ dị dạ lúc ấy thợ săn quỷ quá nhiều bọn hắn tìm không thấy cơ hội chờ tuyển chọn kết thúc cái kia mang thai phụ nữ cũng không có khí lực đến đánh lén bất quá lâm nhàn nhớ tới thợ săn quỷ đi săn nhiệm vụ cảm thấy rất khó giải quyết ở vào quỷ sát đội bản bộ h ợ t sỉ kỳ kỳ dị dạ cùng vô hạn thành nạc kìm đi săn nhiệm vụ đều yêu cầu cùng song phương đại bột nhóm gặp mặt một lần a đông nam nam đông nam nam chỗ tiếp theo đông nam nam qua cả s ù cả ở thiên không bay múa giống như là một cái loa lũ lò không ngừng từ khi rời đi tokyo ạ xả cờ xạ lâm nhàn một khắc không ngừng dọc theo quả c ả sủ gái lộ tuyến đi đến ít hai lui tới hoang dã nơi này hẳn là nguyên kịch bản tiểu vô hạ thành đã từng hạ huyền lục kỳ ổ g á i căn nhà quỷ phòng đẩy ra rừng cây lâm nhàn trông thấy nhà này cùng mặt khác sơn d ã tiểu trúc cũng không khác gì nhau phòng xá nhà này phòng ố c từ vô số phòng nhỏ cấu thành cũng bị dùng đệ mòn kỳ ổ gãi không chế chỉ cần hắn gõ trống liền sẽ để gian phòng chuyển di thay đổi ân liền tương tự cú bệ tại cửa ra vào đứng vững lâm nhàn hít sâu một hơi để cho ta tới cảm giác một chút trong phòng là tình huống gì Cò t ô ngay sụt sụt sụt tôn xìn. xìn. tôn xìn. n Cò Cò tại lâm nhàn nhắm mắt thời điểm một cái mang theo lợn rừng mũ đội thiếu niên từ trên núi một đường phi nước lại xuống cuốn lên đầy đất đụi mù s ô n g vào q u ỷ phòng có tò su nusin tránh đường q u ỷ ở nơi nào để ta hảo hảo chặt mấy đ a u lâm nhàn mở mắt ra hắn nhìn xem bị đá văng cửa phòng chầm mặc một lúc lâu như vậy ta đã biết bây giờ thời gian tuyến là lúc nào t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi lăm vô hạn thành trong cải m e t z n o d ạ t b à nguyên k ị c bản tàn dị dỗ khi xử lý x o n g tô ký ô ạ xạ cỡ xạ sự kiện hắn liền ở quỷ phòng gặp được lợn rừng thiếu niên hạ s ỉ bị dạ y nổ sủ kẹ nói cách khác ta tới so tàn dị dỗ bọn hắn nhanh hơn đại khái ba ngày lâm nhàn v i ệ n nỉ chỉ d ì n b ờ l à đẹp c h o l đ a o theo sát lấy hạ s ỉ bị dạ y nổ sủ kẹ bộ pháp tiến vào quỷ phòng kỳ ô gắm huyết quỷ thuật cùng nạ kìm huyết quỷ thuật rất tương tự nạ kìm là vô hạn thành h ạ c tâm tinh thông không gian pháp thuật nếu như có thể thu được ký ô gại bộ phận huyết chất vậy sẽ đối săn giết nạ kìm có chỗ trợ giúp đẩy ra phía sau cánh cửa lâm nhàn tiến vào huyền quan bình ốm dây thừng mũ rộng lành liền tương tự như phổ thông nông gia bố trí sau khi tiến vào hành lang hai bên đều là đại lượng không có sai biệt kiểu n h ậ t cửa kéo huyết chất cảm giác của ta đã khôi phục bảy tam phần hẳn là có thể nhanh chóng tìm tới kỳ ổ g ả i vị trí n g h i tới đây lâm nhàn nhắm mắt hít sâu huyết chiếu tiến ảnh nô p h a lâm nhàn bỗng nhiên mở mắt kịch liệt ho khan đây là có chuyện gì làm sao có nhiều như vậy mùi máu tươi hơn nữa còn hôn tạc hôi thối huyết c h i ê u tiến ảnh là chiêu thức lấy huyết chất cảm giác làm cơ sở trên phạm vi lớn khuyết trương ngũ rác dùng việc này đến tìm kiếm trong phương biên trăm m é thậm t chí ngàn mét con mồi bởi vì huyết chất cảm giác linh mật tính một khi tao nộ đặc biệt mãnh liệt khí tức liền sẽ để quá độ mẫn cảm ngũ quan chịu tội ba mươi bốn mươi không khoảng chừng trên trăm cỗ ác quỷ mùi hôi thối lâm nhàn ho khan phong bế cứu rác hắn đình chỉ tiến ảnh sử dụng từ trong túi lây ra chấn động điện thoại nhiệm vụ ẩn phát động nhiệm vụ ẩn bách quỷ n h ậ t hành nhiệm vụ mục tiêu tìm kiếm được dấu kín trong quỷ phong mạ rẽ chia c u n g đem nó an toàn mang ra nhiệm vụ giới thiệu quỷ phong dấu kín đại lượng ác quỷ liệu ngươi có thể tại trước khi ác quỷ đến tìm tới cái kia mạ rẽ chia không chú ý sau khi nhiệm vụ ẩn phát động có thể thông qua hành vi mà quyết định tiếp nhận hoặc là cự tuyệt mạ rẽ chia lâm nhàn nhớ kỹ mạ rẽ chia chỉ là có được hy hữu huyết dịch dịch nhân loại bọn hắn đối với ác quỷ đến nói tựa như là sơn chân hải vị đồ đại bồ ăn một người có thể coi như ăn mấy chục hơn trăm người bất quá nhìn nhiệm vụ ẩn giới thiệu quỷ phong ác quỷ lại biến nhiều ở nguyên kịch bản tàn dị rổ đoàn người gặp phải bất quá chỉ có ba con ác quỷ mà thôi nghĩ tới đây lâm nhàn dẫn theo đao đẩy ra gian phòng thứ nhất cánh cửa về tình về lý ta đều muốn quét sạch nơi này uy hiếp mà sau khi mở cửa xuất hiện ở trước mặt lâm nhàn là lâm cun chúng ta lại gặp mặt n à n g tay phải cầm kiếm mũi kiếm nhỏ máu tay trái mang theo ác quỷ đầu lâu dưới chân nằm một đống còn đăng cò giật không đầu thi thể cuối cùng tuyển chọn sau ba ngày ác quỷ c h i đô vô h ạ n thành nơi này là vô hạn thành bang đem vô số gian phòng hành lang và bình đài lấy không trọng lực phương thức trải rộng bốn phương tám hướng kỳ dị không gian hành tẩu trong vô h ạ n thành ngươi sẽ ngạc nhiên phát hiện đỉnh đầu tả hữu thậm chí dưới chân đều có người đi qua những khách nhân dẫm lên phương vị khác nhau hành lang nhìn xem lăng không đồng đội ngu dàn đại nhân gần nhất trôi qua rất tốt sao ngươi đã đến trên nào đó khán đài một vị mỹ lệ phụ nhân dơ cây quạt tre nửa gương mặt c nàng g n đối thoại chính là một người mà câu phục mang theo mũ giả tròn nam nhân kỳ b ù a su di mù giản mù giản trống g ậ y gần nẹ màn sắt hắn liếc qua bụng vệ phụ nhân còn có một trái một phải nắm tay nàng kính thị huynh hội thương thế của các ngươi rất nặng không sao mục đích của ta đã đã tới phụ nhân triển khai cây quạt nàng quay đầu lại hỏi tựa ở gian phòng bóng t ố i y tổ tắc h ừ tắc h ừ việc mà ta để ngươi làm thế nào rồi đã phân phó người đi làm hiện tại tokyo bắt đầu lưu hành một loại kỳ quái phát nhiệt bệnh trạng đó chính là chúng ta làm ý tổ tắc của trả lời về phần thánh thịt thuộc hạ sẽ đích thân đi tuần tra như vậy cũng tốt phụ nhân quay đầu k h í p mắt đối mụ dặn nói lấy tokyo chữa bệnh thủ đoạn là không có khả năng chữa khỏi ta hạ xuống huyết chú những người này cuối cùng khẳng định sẽ được đưa đến quỷ sát đội bản bộ chữa bệnh đội địa phủ kỳ một xù gì mụ dặn khẳng định gật gật đầu chờ đến lúc đó ngươi liền dùng huyết quỷ thuật đem thượng huyền trực tiếp truyền tống đến quỷ sát đội bản bộ đem bọn hắn một mẻ hốt gọn đúng vậy lấy ngài cùng thượng huyền các tiền bối thể lực t h ầ n thế tác dụng phụ cực kỳ bẽ nhỏ chờ các ngươi xuất hiện ở quỷ sát đội bản bộ đó sẽ là một trận gió tanh m ư a máu mù giản vươn tay nắm chặt n ắ m đấm thì thào nói bao nhiêu năm những cái này có rác nhuyễn trùng thật sự là chạm không hết giết không dứt. ảnh hưởng ta cái gọi là quỷ sát đội ta nhất định phải đem toàn bộ các ngươi dọn sạch mỹ phụ nhân khép lại cây quạt khẽ không người mù giản đại nhân ngài có thể hài lòng đó là tốt nhất mù giản tán thưởng nhìn xem mỹ phụ nhân ngươi làm rất tốt từ núi phú dị cả sàn may mắn còn sống sót bốn tên làm phản quỷ sát đội nhân viên bọn hắn thực lực rất không tệ cũng mang đến rất nhiều tình báo chúng ta dựa vào những tin tình báo này chém giết mấy chục cái quỷ sát đội bồi dưỡng sư à bất quá liền coi như chúng ta không làm quỷ sát đội cũng sẽ quét sạch phản đồ sư phụ đi quỷ sát đội nhân viên nếu như sa đ o ạ thành quỷ không chỉ có bản nhân sẽ bị quét sạch sau lưng bọn hắn bồi dưỡng sư cũng sẽ bị truy trách có một ít chịu trách nhiệm bồi dưỡng sư thậm chí sẽ mổ bụng tạ tội không còn sách quỷ sát đội sự tình mụ dạn đối mỹ phụ nhân đưa tay ra ngươi hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ đáng giá ta giao cho càng nhiều huyết dịch mụ dạn mở ra bàn tay hắn bị chính mình móng tay đâm rách bàn tay đang chảy ra tươi ngon huyết dịch từ ngực phía trên phía dưới bên trái bên phải vô hạn thành các ngõ ngách đều có quỷ hóa thợ săn nhìn chăm chú tràng cảnh này khi bọn hắn nhìn xem mụ dạn lòng bàn tay máu tươi đều nuốt xuống một ngụm khát vọng nước bọn mụ dạn máu đối bất luận ác quỷ nào đều là chân bạo chỉ cần uống xong mụ dạn huyết dịch quỷ thực lực liền sẽ lấy cấp số nhân tăng lên trước mắt ác quỷ trận doanh mạnh nhất thế lực thập nhị quỷ nguyệt chính là phân đến đại lượng mù giản huyết dịch tinh anh ác quỷ thập nhị quỷ nguyệt lấy mặt trăng làm tên chia làm thượng huyền nguyệt cùng hạ huyền nguyệt trong đó thượng huyền cùng hạ huyền đều có sáu tên tinh anh bọn chúng con ngươi đều bị khắc lên nhất nhị tam từng con số hiện lộ rõ ràng tự thân thực lực quỷ hoa đám thợ săn một mực lấy thập nhị quỷ nguyệt vì mục tiêu cuối cùng vì thế bọn hắn liền cần lấy lòng mù giản thu hoạch được hắn ban thưởng huyết dịch sau khi có được những huyết dịch này thực lực của ngươi liền có thể đạt tới hạ huyền ác quỷ giai tầng ta sẽ thận trọng cân nhắc hạ huyền thực lực phối trộn vì ngươi trở lại một vị trí hạ huyền đám thợ săn ao ước mà nhìn xem mỹ phụ nhân trong lòng cảm khái không thôi chúng ta nhiệm vụ ẩn liền là trở thành thập nhị quỷ nguyện ban thưởng cũng không ít không nghĩ tới nàng hiện tại liền có thể hoàn thành nhiệm vụ thật sự là người so với người làm người tức chết quỷ so quỷ tiện s á t quỷ a nhưng làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là mỹ phụ nhân nửa quỷ trên mặt đất cũng không có đưa tay đón lấy mù giàn huyết dịch mù g à n đại nhân xin cho phép ta cự tuyện chương ba trăm sáu mươi sáu chuẩn bị ở sau ân ngươi đây là ý muốn thế nào mù giản chưa bao giờ thấy qua quỷ loại có thể chống cự huyết dịch dụ hoặc húng chi trong tay mình huyết dịch cũng là không ít mỹ phụ nhân n g n g đầu nàng không có tình cảm chút nào ba động tấm kia ôn nhu tốt đẹp tươi cười khuôn mặt tựa như là mặt nạ một mực k h á m trên mặt nàng mù giản đại nhân thỉnh nghe ta kỳ nguyện mỹ phụ nhân cười thuần mỹ vô hạn ngươi nói sinh sống ngàn năm nhìn q u e n nhân sinh muôn màu mù giản khi nhìn thấy nàng giờ khác này đều thậm chí có một lát thất thần mỹ phụ nhân một lần nữa đ ú i đầu ngữ khí hỏa hoãn n mời đại nhân đem những huyết dịch này toàn bộ đưa cho ở nơi đây tất cả thợ săn nhìn chăm chú mỹ phụ nhân nói ra một cái tên hạ huyền ngũ dui mụ mụ vì sao ngươi không cần mụ giản huyết dịch a s ở cài n ẹ t trợ thủ đều đã nói nếu như chúng ta tiếp nhận huyết dịch liền có thể đánh tan đại khái bốn mươi áp chế ảnh hưởng có thể đại triển quyền cước nhà rời đi vô hạn thành trên đường kính vân còn đối mụ giản huyết dịch lưu lên không rời coi như một phân cũng là phân cho nạ kịp a thợ săn quỷ trận doanh đi săn nhiệm vụ không phải là săn giết nạ kìm sao ba kính vũ cho ca ca một cái tát mụ mụ làm đều là đúng ngươi không nên nói lung tung nhưng kính vân xem ra rất sợ m ụ m ụ hắn lung t u n g một chút ủ rũ trốn ở một bên hảo biết hỏi nhiều mới là hảo hài tử mỹ phụ nhân sờ sờ đầu kính vân an ủi cho nạ kìm đúng là một cái phương pháp nhưng đi săn nhiệm vụ đối với thợ săn chỉ là d ạ thoa trên gấm bọn hắn có thể không cần cưỡng ép đi làm húng chi nạ kìm nằm trong tay vô hạ thành vô hạn thành lại có mù dạn cho nên thợ săn quỷ đối nhiệm vụ này khẳng định không hứng thú lắm kính vân cong lên miệng vậy tại sao phải cho d u y a ta hả muốn bởi vì dựa theo cái mẹt no giạt bạ kịch bản thợ săn quỷ tất nhiên sẽ đi tìm hạ huyền ngũ d u y m ỹ phụ nhân s ở s ở kính vân khuôn mặt sắc mặt ônu đây cũng là bọn hắn nhiệm vụ chính tuyến nện c u ồ n g tưởng khúc mục tiêu không thể không làm nếu như chúng ta tiếp nhận huyết dịch vậy sẽ chỉ suy yếu áp chế lực lượng nhưng cho kịch bản nhân vật bọn hắn thực lực liền sẽ tăng lên gấp đội như vậy còn mang theo đối nguyên kịch bản cố hữu ấn tượng đám thợ săn khẳng định sẽ trở tay không kịp mỹ phụ nhân sắc mặt âm trầm một chút liên ở khi đó chúng ta lấy núi nạt chủ mộ làm cơ hội một hơi toàn diệt nhân vật chính đội ngũ cùng tất cả thợ săn tokyo đồn cảnh sát chuẩn bị thế nào hoa người đi vào trước gõ cửa được hay không tại loạn thất b ắ t ao bày đầy các loại khí giới gian phòng một người mang theo thợ mỏ mũ đội đang đối trên đài công tác máy móc tiến hành cải tạo đối với triệu phong đột nhiên đẩy cửa vào biểu thị cực lớn bất mãn việc nhỏ việc nhỏ triệu phong n g ầ m lấy điếu thuốc đi đến bàn làm việc hắn nhìn xem một đống lớn tinh vi máy móc không khỏi sờ sờ cảm ân thì ra là thế ngươi đã sắp hoàn thành à? nghiên cứu viên không kiên nhẫn đẩy ra triệu phong ngươi biết cái gì đừng ở đó giả vờ giả vịt ai b à n h vệ đông chúng ta không phải là bạn tốt sao triệu phong xích lại gần một chút đừng k h á c h khí để ta khăng khang khang khang cái đầu ngươi đây thật là tinh vi tia tử ngoại máy đo đừng làm hư b à n h vệ đông lau mồ hôi tiểu tử ngươi lần trước mở ra hồ lì dù dẫn đến linh khí tiết ra ngoài bị lao đại đánh cho vẫn còn ngứa đòn sao lần này còn dám tới q u ấ y dày nghiên cứu của ta đừng đề cập hồ lì dù ta không muốn nhớ lại cả cổ cùng nghĩ tới đây triệu phong thần sắc cảm đạ một chút nói chính sự bành vệ đông tiếp nhận triệu phong đưa tới thuốc lá tức giận điểm lên hút một hơi chính là đến xem vũ khí nghiên cứu phát minh tiến độ triệu phong sắc mặt nghiêm túc lên tokyo thám tử tuần tra ra đại lượng phổ thông thị dân lây nhiễm máu quỷ vì vậy mà phát sốt sợ ánh sáng máu quỷ b à n h vệ đông lầm bầm hai chữ này chẳng lẽ quỷ trận doanh muốn đại lượng sinh sôi ác quỷ đem phổ thông thị dân chuyển hóa thành binh sĩ không nơi này quỷ lại không phải z o m bi e làm sao lại đại lượng chuyển nhiễm triệu phong đưa tới một phần kiểm tra thi thể báo cáo ta vốn là pháp ý ỉ đây là chính ta làm kiểm tra quỷ muốn đem người biến thành đồng loại cần dùng tinh huyết tinh huyết nơi phát ra chỉ có một người đó chính là k ỳ bột xù dị mù dạn nếu như nào đó ác quỷ muốn đem nhân loại biến thành đồng loại vậy liền tương đương với phân ra tinh huyết của mình ngược lại sẽ để cho tự thân yếu đi cho nên trừ mù dàn ra mặt khác gác quỷ rất ít khi nguyện ý chế tạo đồng loại mà việc ta muốn nói là những cái này nhiễm bệnh người bình thường trong cơ thể của bọn họ máu là máu đen cũng chính là quỷ phổ thông huyết dịch sau khi lây nhiễm những huyết dịch này nhân loại mặc dù sẽ không biến thành quỷ nhưng cũng sẽ nhận tra tấn sợ h ạ i ánh nắng a bành vệ đông tiếp nhận báo cáo hơi nghi hoặc một chút quỷ suy nghĩ cái gì người thường sinh bệnh đối chúng ta có uy hiếp gì sao triệu phong lắc đầu không biết nhưng là rất nhiều quan lại quyền quý đã bị mang đến quỷ sát đội bởi vì phổ thông bác sĩ căn bản c h ư a không được bệnh này quỷ sát đội bản bộ chỗ kia tùy tiện để người đi vào sao dĩ nhiên không phải nhưng quỷ sát đội tích lũy ngàn năm liên quan tới quỷ c h i thức lại không thể thấy chết không cứu cũng chỉ có thể thỏa hiệp che kín bệnh nhân con mắt dẫn bọn hắn đi điệp phủ quan sát thôi bất quá ta vẫn cảm thấy rất mạo hiểm bành vệ đông đi đến bên ngoài phun ra một điếu thuốc bản bộ dù sao cũng là bọn hắn đi săn nhiệm vụ mục tiêu chủ yếu a nhóm đầu tiên bệnh nhân đại khái còn một tháng nữa mới đến chúng ta chỉ cần trước lúc này bắt lấy giải rác gác quỷ huyết dịch thợ săn là được triệu phong chỉ chỉ bành vệ đông chúng ta không phải cũng có chuẩn bị ở sau sao đừng chuẩn bị ở sau tia tử ngoại vũ khí nghiên cứu chế tạo so ta nghĩ đến càng khó bành vệ đông t r ả sát dối bởi mái tóc một mặt mỏi mệnh bởi vì khu vực săn bắn cân bằng nhưng cái này không thuộc về thời kỳ khoa học kỹ thuật liền bị hạn chế ta chỉ có dùng có hạn vật liệu một chút xíu chắp vá ra nguyên mẫu về phần sản xuất hàng loạt còn cần mấy tuần nữa Bất quỷ phỏng chúng u ta đây là đang chơi giờ nf vẫn là the bị nịnh óc ý xa aka một nam một nữ một người một chân đem một con cao hai mét ác quỷ đ là t bay sau đó lâm nhàn cùng cạ sử chỉ cạ đi tới một gian phòng mới mỗi cái gian phòng đều có mai phục các quỷ mỗi cái gian phòng đều là không giống nhau bố trí ở trong mắt hai người bọn hắn tiến vào đã không còn đơn giản là gian phòng cạm bẫy hành lang cơ quan khắp nơi đều là nguy cơ khắp nơi đều là mai phục đây rốt cuộc là quỷ phòng vẫn là the hoạch s r a chương ba trăm sáu mươi bảy thanh thịt liền ở phía trước cách đó không xa lâm nhàn xoa xoa trên mặt máu đen nghỉ ngơi một lát đồng thời hắn hiếu kỳ đối cả sĩ trì ca hỏi người rốt cuộc có mấy thanh đao a cả sĩ trì ca bên hông đeo hai thanh đao phía sau đeo một cây trường đao cả người chính là một cái tư thế hiên ngang nữ hiệp xạ xạ m u ệ dù kỳ yêu đao mủ già mạ xạ mỏ tô bợ lạ nỉ chỉ d ỉ n bợ lạ đèn hệ hạ tỷ lệ nghi kiếm cả sĩ trì ca bẻ ngón tay đếm kiếm khách có rất nhiều đao kiếm không phải chuyện rất bình thường sao tựa như đầu bếp thái thịt có dao chặt xương cũng dao để băm dao để thái dao gọt hoa quả ứng đôi khác biệt tình huống lựa chọn khác biệt vũ khí cũng là một loại kỹ nghệ tốt ta lâm nhàn liếc mắt nhìn cả sĩ chỉ cạ bên hông thái đao không hiểu cảm thấy có chút quên mắt thanh kia lễ nghi kiếm cảm giác đã gặp ở nơi nào đáng tiếc linh lan không tại bằng không ta còn có thể nhìn xem giới thiệu linh lan cả sĩ chỉ cạ còn là lần đầu tiên nghe tới tên này lâm nhàn lung lay điện thoại thở dài chính là sơ cái nẹt trợ thủ a i bởi vì áp chế nguyên nhân ta liên lạc không được một điểm ngoài định mức tin tức đều không cách nào lấy được tới nhưng trợ thủ của ta còn có thể bình thường liên hệ a Cái gì? Nào thì giải tỏa. Cũng không có mực có ngươi giải giải gì, trừng không thì nào tỏa. tỏa, ta một mực có thể lâm i cái ê n nẹt nó cũng không hệ thủ, che sở có trợ bị đậy à. l nhàn sửng sốt một chút hắn lung lay điện thoại linh lan nhưng vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào cả sĩ trị c ạ hoạt bắt chừng mắt nhìn các người giận dỗi không có mấy vạn năm đến nên náo sớm đã náo lâm nhàn đẩy mạnh phía sau cánh cửa một đao đem giấu ở mặt sau ác quỷ chém chết trước mặt kệ nữ nhân kia những ác quỷ này ăn không ít người mùi máu tơi quả thực tựa như là hố phân lâm nhàn lục soát gian phòng sau đó hắn đẩy ra cánh cửa tiếp theo nên cẩn thận là cơ quan siêu đã tới đánh bay mấy cái phi đao lâm nhàn một ngựa đi đầu sông vào gian phòng mới mạ rẽ chia mùi vị ngay ở phía trước nỗ lực hơn vọt vào đi khi hai người tiến vào gian phòng kế tị ép bọn hắn vị trí hoàn cảnh biến đổi đi tới một cái cực kỳ chống trải gian phòng không có ác quỷ không có, có cơ quan thậm chí ngay cả mùi máu tươi đều không có một người mặc màu vàng áo vải thiếu niên đang quỳ ngồi ở chỗ đó trong ngực ôm một cái trống các ngươi đến hô vị này chính là bị quỷ bắt đi mạ rẻ chĩa thiếu niên chúng ta tới đúng nơi cả s ợ chỉ cả thu đ a o vào vỏ sắc mặt hơi chậm mở cái trò đùa mũi của ngươi thật rất linh trên đường đi đều là lấy ngắn nhất lộ tuyến tới a nhanh thành thật khai báo ngươi có phải hay không đem tản gì rỗ ăn thả lỏng khẩu khí cả s ợ chỉ cả ruỗi l ư n g dáng người thể hiện ra mười ba tuổi thiếu nữ thanh xuân đường vòng cung chúng ta dẫn hắn rời đi quỷ phòng liền xem như hoàn thành nhiệm vụ ẩn đi không đúng lâm nhàn giật giật mũi tàu chặt lông mày nam hải này khí tức có mặt khác một cỗ mùi vị mặt khác một cỗ linh hồn hương vị không sai áo vàng thiếu niên đứng lên hắn đem đang ôm cái trống đưa tới đây là thế giới này thanh thịt thanh thịt khi cả sự chỉ cả còn đang tò mò quan sát lâm nhàn đã nhanh chân đi tới ngươi là từ đâu biết đến từ ngữ này nó nói cho ta áo vàng thiếu niên chỉ vào trong tay cái trống nó một mực ở trong đầu của ta xì xào bàn tán để ta mang theo nó rời đi giao cho người hữu duyên ta không hiểu cái gì là người hữu duyên nhưng ta đã sắp bị nó nói nhỏ b ứ ớ c điên cầu các ngươi tranh thủ thời gian lấy đi nó đi đối mặt áo vàng thiếu niên khao khát ánh mắt lâm nhàn tiếp nhận cái này tinh xảo c h ố n g trong nháy mắt đại lượng tin tức tràn ngập lâm nhàn não hải trong đầu của hắn phảng phất có người đang thì thầm nói chuyện để hắn tranh thủ thời gian gõ vang cái c h ố n g này b ì n h lâm nhàn v ô v ô mặt trống hắn cũng muốn nhìn một chút xem thánh thịt rốt cuộc là thứ gì c h ố n g vang về sau trang cảnh nháy mắt thay đổi lâm nhàn bên người áo vàng thiếu niên cùng cả s ợ chỉ cạ đều biến mất Thậm chí lâm i Cuối ề đều n ngay trống không tung cùng, thấy cả tích. l nhàn t r ư ớ cũng mặt một Lâm Huyết thuật. chỉ còn lại có một cánh cửa. c Nhàn lại quỷ không có cảm thấy kinh ngạc hắn không chút do dự đẩy ra cánh cửa sau cửa là một gian tiệm tạp hóa tiệm tạp hóa còn có chỗ như vậy lâm nhàn cẩn thận quan sát không có một hai gian phòng phát hiện nơi này có các loại rượu thuốc lá thực phẩm phụ liền ngay cả bảng số phòng treo đều là tiếng trung đ ĩ n h huy thực phẩm phụ bán bôn đây không nên a lâm nhàn cảm giác có chút đầu váng mát hoa nơi này Ta nhớ được lâm à là ngày đó l một mưa, trời phát suốt ra cao Nhàn bị phụ thân mang phụ bị vậy, vậy viễn à o bệnh v châu bóng lưng lộ ra như vậy tiêu điều âu a khi lâm nhàn che lấy đầu kéo ra thứ hai cánh cửa hắn nhìn thấy lại là một gian rộng rãi phòng giải phẫu phòng khử trùng dao giải phẫu dao mổ lưỡng cực máy con địa c ử a tuyến đây là giải phẫu mổ sọ đau khổ kịch liệt chui vào lâm nhàn xương sọ hắn không khỏi quỳ xuống chặn to hai mắt mồ hôi chạy đầy đất ta đây là ký ức của ta không đúng nơi này rõ ràng chỉ là q u ỷ phòng là từ một ít phòng chống tạo thành vô hạn tuần hoàn mê trận mà thôi không có khả năng sinh ra ảo giác lâm nhàn đứng lên hắn nhìn xem trên bàn giải phẫu vải khử chúng trong đầu nhớ về một chút ký ức lâm chủ nhiệm thật muốn đ ố i thùy chán tiến hành giải phẫu sao bắt đầu đi lâm viễn châu cắt bỏ vải khử trùng lộ ra một cái đầu lâu hình dáng nhưng lâm chủ nhiệm một khi thất bại hắn sẽ biến thành một bộ sắc không hồn a lâm viễn châu dừng lại một chút âm lượng tăng lớn mấy phần bắt đầu những ký ức này ta căn bản không có thùy chán cắt bỏ giải phẫu ta không có khả năng làm qua giải phẫu này lâm nhàn cảm giác được đầu đau muốn n ứ c hắn lảo đảo đẩy ra thứ ba cánh cửa đi tới một cái hát cám không gian nơi này đưa tay không thấy được năm ngón phảng phất liền ngay cả ngũ rác đều biến mất huyễn thuật nhất định là có đối địch thợ săn ở trong bóng tối công kích đây cũng không phải huyễn thuật ngay ở chỗ này lâm nhàn nghe tới một người nữ nhân thanh â m n g ư ờ i là trong bóng tối một cái vóc người cao g ầ y thành thục nữ tính đi tới nàng có một đầu tuyết trắng mái tóc cùng vũ mị tịu i sắt đôi mắt những hình ảnh này đều đã từng là sự kiện mà tương lai người trải qua cái này cao g ầ y mỹ lệ nữ nhân rất rõ ràng là biến mất đã lâu không biết tung tích linh lan chương ba trăm sáu mươi tám bí mật những huyễn tượng này đều là ngươi lấy ra huyễn tượng chỉ là chỉ c ả tác dụng phụ cho nên mới hiện ra một chút quá khứ đ o ạ ngắn n ta biến mất lâu như vậy không phải là bởi vì áp chế mà là bởi vì đang điều chỉnh thử cây đao này nói linh lan đem c h u i này cổ lao thái đao lấy ra ngoài cho đến lúc này lâm nhàn mới phát hiện mình đang đúng ở một gian tre kín xiềng xích mật thất ngươi cũng dám tại sở cai nẹt giám thị kéo ta nhập mộng lâm nhàn đương nhiên sẽ không quên đi hết thảy thật sự là đã lâu n g cảnh nhưng là ta không nhớ rõ có gian phòng này a trong bốn vạn năm tuyến n g u y ệ t lâm nhàn đã đạp nát toàn bộ mậu cảnh tuyệt đối không có chỗ nào là hắn chưa đi qua linh lan vuốt ve vỏ đao nàng nhẹ gật đầu đương nhiên nơi này là phong ấn c h ỉ c ả mất thất nguồn gốc từ nội tâm của ngươi chỗ s â u nhất hạ cám chỗ s â u nhất hạ cám thuyết pháp này cũng quá trung nhị đi lâm nhàn tiếp nhận c h ỉ c ả hắn nhìn xem cây đao này có chút quấn mắt cây đao này là trước kia ở thành phố giặc cùn rút lui thời không thái đao đi đúng chị ca cây đao này có thể nói là thế giới tinh thần của ngươi trái tim nó thống ngự lấy phi nhân loại huyết dịch hạch tâm linh lan đem đao đưa cho lâm nhàn sắc mặt của nàng xuất hiện chưa bao giờ có nghiêm túc lâm nhàn đây là nàng lần thứ nhất trịnh trọng kêu lên lâm nhàn tên đầy đủ để hắn không thể không nhìn thẳng vào nói đờ gọt xứ đồ sắp phá vỡ truyền kỳ c h i cảnh cái gì ảo mộng cảnh s i ề n g xích mật thất trước đó ta cần giải thích một chút cái gì gọi là thánh thịt linh lan trong tay xoay tròn lấy một cái trống nó xem ra không hề giống là bất cứ sinh vật nào thịt đúng không đúng vậy lúc trước triệu vô nhàn cầm cặp mẹn thần kinh cùng đại não cũng còn miễn cưỡng xem như thịt phạm chủ nhưng cái trống này lâm nhàn không có tiếp tục nói hết hắn biết p h à m nhân khái niệm thịt cùng đờ gột khái niệm thịt rất có thể không phải cùng loại quả nhiên linh lan nhẹ gật đầu những t h a n h thịt này đều là từ trên người ta c h ó c xuống lâm nhàn há to miệng hắn muốn nói gì nhưng cuối cùng vẫn là quyết định chờ đợi linh lan giải thích đờ gột là cao vĩ độ sinh mạng thể muốn xâm lấn ba dê thế giới vậy thì nhất định phải có thực thể mà một phần này thực thể liền là nhân loại nhục thân ta của tương lai là một cái duy nhất có nhục thân đờ gốt đương nhiên hiện tại không có linh lan búng tay một cái hoàn cảnh biến thành c h e kín giá sách đại thư khố nàng đi đến nào đó giá sách gỡ xuống một quyển sách khi vượt qua thời không l o ạ n lưu ta đem nhục thân của mình phân tán thành mười mấy phần dung nhập vào khu vực săn bán t ỷ như cái chống này lại t ỷ như triệu vô nhan lúc trước cầm tới cắt mẹn bó thần kinh những vật chất này đều là nhục thể hóa thân lâm nhàn tiếp nhận quyển sách hắn nhìn xem phía trên ghi chép các loại cổ quái kỳ lạ vật phẩm mặt giấy tựa như là dán lên một tầng bột nhau dao động không chừng vai trì hóc gọn đỏ đây không phải là bị thần vương kỵ sĩ đoàn cướp đi thánh thì i ệ sao những thứ này đều là ta đem nhục thể phân tán xong ghi chép lại sau khi mất đi nhục thân ta cũng chỉ có thể giống như mặt khác đ h gốt ký túc vào ảo mộng cảnh linh lan ngữ khí bình thản tựa như nói tới dầu rìa sự tình lâm nhàn nghi hoặc càng ngày càng nhiều hắn khép lại sách vì sao ngươi phải bỏ qua thân thể của mình đầu tiên ngươi phải biết một việc có được lục thân cao duy sinh mạng thể mang ý nghĩa nó sẽ trở thành nhiều duy độ dung hợp thể không bao giờ sẽ tử vong sẽ đạt được vĩnh sinh linh lan giải thích ngược lại để lâm nhàn càng ngày càng mến hoặc ngươi là vì từ bỏ vĩnh sinh không ta sở tác sở vi đều là có mưu đồ khác linh lan thần sắc nhẹ nhàng nàng thở dài một hơi tựa như là đem trầm tích nhiều năm bí mật tất cả đều c h ú t xuống triệu vô nhan cùng mặt khác đại hành giả thậm chí bất kỳ một cái nào đ ỡ gột cũng không biết được thánh thịt nơi phát ra là từ đâu bọn hắn điên buồng truy cầu thánh thịt đến mức sẽ tự giết lẫn nhau có được hoàn chỉnh nhục thân mang ý nghĩa đờ gột cùng nhân loại hoàn mỹ thống nhất đây không chỉ có là vĩnh sinh bất diệt càng là đại hành giả cùng nó ký sinh đờ gột cuối cùng truy cầu nhiều duy độ dung hợp thân thể cùng tinh thần mang ý nghĩa có thể tự do xuyên qua tất cả duy độ thời gian cùng không gian tiếp nhận được bất luận cái gì thời không loạn lưu ảnh hưởng linh lan chỉ chỉ lâm nhàn đang cầm trí cả trong tay ngươi quyển sách trang ba mươi bảy cùng trang chín mươi chín là ta vì chính mình lưu lại hai trang thánh thịt cùng với cái chống này ngươi đem bọn nó đều đưa cho nạ tạ xạ tiểu cô nương kia đi để nàng mang tới thần vương kỵ sĩ đoàn thần vương kỵ sĩ đoàn không hết cái này đến cái khác nghi vấn quá nhiều để ta t r ư ớ c trải vớt một chút linh lan không có cho lâm nhàn đặt câu hỏi cơ hội nàng trực tiếp trả lời nhục thể của ta là tương lai ngươi giúp ta tạo nên ta hết thể kế hoạch cũng đều khởi nguồn từ tương lai ngươi thần vương kỵ sĩ đoàn cũng là ngươi một q u â n cờ vậy albert hắn cái gì cũng không hiểu chân chính biết hết thảy chỉ có giáo hoàng cùng hắn kỳ hạ hai tên trí cao kỵ sĩ hệ vợ cùng lô k ẹ n lô k ẹ n đúng chính là đem anh tỉn cờ đưa cho nạ tạ xạ vị kia viêm sư linh lan khoát tay áo ra hiệu trước không đề cập tới thần vương kỵ sĩ đoàn nàng đem câu chuyện quay lại trên người đ ỡ gột ta vừa rồi nói đ ỡ gột sứ đồ sắp phá vỡ truyền kỳ c h i cảnh thời cơ liền ở thế giới này núi phú gì cả sản cái kia mang thai phụ nhân tự xưng thần mẫu nàng sắp sinh hạ hải tử tại tiếp một cái thế giới liền sẽ sung kích truyền kỳ tại trước khi vượt qua thời không luận lưu chúng ta vì để tránh cho khu vực săn bắn quyền hạn bị mặt khác đờ gột tùy tiện được đến vì vậy liền ở kim cương cấp đến chuyển kỳ cấp phi thăng thí luyện thêm vào một cái điều kiện chỉ có thuần túy nhân loại mới có thể thông qua thí luyện bởi vì nguyên nhân này tất cả đờ gột xứ đồ ký túc ảo mộng cảnh nhân loại toàn bộ đều bị ngăn khuất ở ngoài thí luyện liền ngay cả mười hai đại hành giả bản nhân cũng là không cách nào phá mở quy tắc này dựa lưng vào giá sách linh lan ngữ khí càng ngày càng nặng nề triệu vô nhan dùng mình dắt ti diễn đem đờ gột cùng nhân loại linh hồn tiến hành câu lại sáng tạo một cái dị dạng phôi thai mà phôi thai này một khi được sinh hạ vậy nó sẽ có được hoàn mỹ nhân loại huyết thống linh hồn lại d u n g hợp với đờ gột ý chí quái vật vấn đề là con quái vật này đản sinh thành người nó có thể thông qua khu vực săn bắn kiểm duyệt thành công tiến vào phi thăng t í luyện nói cách khác chúng ta đã lửa xém lông mày lâm nhàn thu hồi chỉ cả thanh đao tay của hắn run nhẹ nhẹ khi chính mình truy cầu nhiều năm bí mật từng chút từng chút kéo ra xuất hiện không phải là biết rõ kinh hỉ mà lại là làm cho hắn cảm thấy trở tay không kịp kinh hãi không sai một khi phụ nhân kia sinh hạ tân sinh thần tử đại hành giả trận doanh liền sẽ lập tức để nó tiến vào thí luyện lấy lở gột ở khu vực săn bắn búa cục nuôi ra một cái kim cương cấp thợ săn dễ như t r ở bàn tay hệ l ẹ n đi b ờ dọ thợ hút chính là một trong những con cờ của bọn nó nghe đến đây lâm nhàn cũng minh bạch nếu linh lan nói như thế vậy cũng có nghĩa là mình không có cách nào ở trước khi thần tử sinh ra liền giết chết cái kia phụ nữ mang thai nhưng ta còn có một vấn đề ngươi nói chỉ có thuần túy nhân loại mới có thể tiến nhập thí luyện người bị ký túc ảo m n g cảnh không thể tham gia vậy ta đúng vậy linh lan đánh gãy lâm nhàn nàng phủi tay đem hoàn cảnh trở lại vườn hoa nàng biến trở về thiếu nữ bộ dáng thần sắc cô đơn và chính mình rót cuối cùng một ly t r à đây chính là chúng ta ở ảo mộng cảnh sau cùng một lần gặp gỡ chờ sau khi ngươi đi phiến này hoa viên tòa trang viên này đều sẽ khoảnh khắc sụp đổ mà ngươi mất đi ký ức cũng sẽ theo chỉ cạ rút ra dần dần trở về chương ba trăm sáu mươi chín tiến về núi nạt c h ủ mô đi núi nạt chu mô đi thần mẫu đang chờ ngươi đâu lâm cun lâm c nhàn k i Lâm n h lần nữa mở mắt hắn nhìn thấy là đang đong đưa bả vai đánh thức hắn cả sảy chỉ c ả ngươi vừa gõ x u n g trống liền t h ầ n sắc hoảng hốt giống như là ngủ mất cả sợ chỉ c ả đem trong tay chạy xuôi máu đen thanh đao thu và o vỏ quan tâm nhìn xem ngồi dậy lâm nhàn ngươi đây là lâm nhàn nhìn cả người đâm máu cơ hồ giống như là xuyên một kiện huyết sắc áo cưới cả sảy chỉ c ả chuyện gì xảy ra sau khi ngươi t é x ỉ u ta liền thuận quỷ phòng đem nơi này tất cả gian phòng đều trải vớt một lần cả sợ trì cạ hời hợt lướt qua từng chàng chém giết ý tô tắc khua tới qua nơi này hắn là đến tìm kiếm cái gì thánh thịt đương nhiên ta mặc dù không biết cái trống kia vì sao bị mặc áo vàng thiếu niên gọi là thánh thịt nhưng ta cũng không có giao cho hắn ý tứ n g ư ờ i giết hắn c ả sĩ chi c ả lắc đầu làm sao lại ý tô tắc khua sau khi từ núi phủ dì cả sản cưỡng ép lấy huyết quỷ thuật thoát đi thân thể thụ thương nghiêm trọng căn bản là không có cách cùng ta đ ố i chiến q u ả n xuống vài câu ngoan thoại xong hắn liền đẩy ra quỷ phòng chủ nhân giữ nệ mọn kỳ â gái n g u toan lấy không gian chuyển đổi huyết quỷ thuật đến kéo lại bước chân của ta lâm nhàn nghe tới kỳ ổ g á i danh tự hắn vội vội vàng vàng đứng lên kỳ ổ g á i đâu người giết hắn sao cả sĩ chỉ c ả chép miệng liền nằm trên mặt đất còn không có hoàn toàn biến mất đâu vậy ta cần phải nhanh thu thập huyết chất lâm nhàn c h ố n g đất đứng lên lúc này phía sau hắn một thanh đao rớt xuống đất đây là c h ỉ c ả thiên ấm cả sĩ chỉ c ả nghe tới tên này nàng tò mò đi tới ngươi gọi ta sao không cây đao này tiếng nhật â m la mã cùng n g ư ờ i tương tự lâm nhàn nhặt lên chị cạ đao hắn ý đổ liên hệ linh lan nhưng lại phát hiện không còn có bất kỳ đáp lại nào một bên khác cả sợ c h ỉ c ả nhìn xem thanh k i a cổ lao thái đao sắc mặt của nàng dần dần trở nên nghi hoặc kinh ngạc cây đao này sau khi đến gần cả sợ c h ỉ c ả gỡ xuống bên hông ạ tí lễ nghi kiếm nàng so sánh lễ nghi kiếm cùng chị c ả biểu lộ càng thêm kinh nghi giống nhau như đúc đợi lâm nhàn thanh tỉnh một chút hắn nhìn xem một mới một cũ hai thanh thái đao tự lẩm bẩm ta liền nói vì sao khi trông thấy lễ nghi kiếm của ngươi sẽ cảm thấy nhìn quen mắt bất、quá. vì sao hai thanh đao sẽ giống nhau như l u o ca mà lại tên của nó cũng giống như ta cả s ự chỉ cả ý đồ rút ra chỉ cả đao lại phát hiện vỏ đao giống như là hàn chết không nhúc nhích tí nào còn chưa tới thời điểm rút ra nó lâm nhàn nhớ lại chỉ cả hiệu quả cô kia kinh khủng khống chế ồ ủ tờ gột lực lượng năng lực ta muốn đáp án về tương lai ta muốn lưu cho ta bí mật khẳng định ngay trong cây đao này tokyo ạ xa cờ x a lặn lội đường xa rồi ngựa lao nhanh sau hai tuần lâm nhàn lần nữa trở lại xa cách nửa tháng có thửa tokyo Qua cả gai mang ta nhanh Natsumo, cả cần chút phải sù nhiệm núi đã đến đến một tham vụ, dự lần thứ i ế p t e o Tokyo, Phong. săn quỷ hành động.、Lâm、nhàn lúc này trở lại tokyo, cũng không phải tới tìm kiếm tản gì rồi, mà là chuyên đến quỷ Triệu phải h mà là gì Lâm lúc lại Lần tìm kiếm tìm trở tới t rồi, nhất ở tokyo cùng triệu phong gặp mặt hắn nói qua cảnh bộ là thần vương kỵ sĩ đoàn nhân viên mà lại ở ác quỷ trận doanh có nội quỷ ta cần một phần này tình báo tokyo đồn cảnh sát cũng không khó tìm lâm nhàn rất nhanh liền được đến hắn muốn đáp án núi nạt chu mô hiện tại phương viên mười dặm đều đã bị giới nghiêm có được thế tục quyền lực phan duy duy cùng l ụ ở, bọn h ắ n phái đại lượng thám tử bao vây dây núi sau khi rời đi tokyo lâm nhàn ngựa không dừng vó tiếp tục tiến về núi nạt chu mô từ khi linh lan nói ra đoạn kia độc thoại cảm giác nguy cơ vẫn quanh quẩn ở lâm nhàn đáy lòng nhiệm vụ quá nặng nề g h vì cái gì toàn nhân loại vận mệnh nhất định phải đặt ở trên người ta lâm nhàn rất muốn tìm trốn không người thỏa thích gầm thét chửi rủa lúc trước hắn bước vào khu vực sàn bán bất quá là chỉ muốn thoát khỏi linh lan đ c ngộng kết quả một cái tiếp một cái sự kiện theo nhau mà tới lật ra chân tướng rồi lại khác biệt quá nhiều từ bảy năm trước bắt đầu vận mệnh liền quấn ở trên người của ta nguyên nhân hàm linh lan lựa c h ọ n ta là bởi vì tương lai ta tương lai chính mình là cứu rỗi nhân loại anh hùng nói đùa cái gì chuyện tương lai nhất định phải đặt ở hiện tại ta sao lâm nhàn cảm thấy bản thân không có chút nào làm tốt chuẩn bị vì toàn nhân loại hy sinh cùng phấn đấu ta chỉ là nghĩ thanh thản ổn định hưởng thụ cuộc sống của người bình thường a bất quá việc đã đến nước này lâm nhàn nhất định phải nhanh đến núi n ạ chu mộ nhìn xem có thể hay không sớm chém giết vị kia thần mẫu cải biến thần tử giáng sinh vận mệnh núi nạt chu mô đông b ắ c bắc đông b ắ c bắc địa phương kế tiếp là đông b ắ c bắc bốn người đều đi núi nạt chu mô tốt tốt ngươi phiền chết ngươi lại nói tiếp ta liền đem ngươi làm thành q u ả hầm trần lê ngọc tức giận đánh bay đứng ở đầu vai quạ cả su gài nhằm chán đi ở nông thôn đường lớn thật sự là quá bình tĩnh a dọc đường đi cũng không có gặp được gác quỷ gì cũng chỉ nhặt được một con heo có tò su nu xin có tò su nu xin Hóa <hà> ha ha ha tại trần lê ngọc phía trước một cái mang theo lợn rừng m ũ đội thiếu niên đang một mặt hưng phấn tại hương giã con đường trận tới trận lui uy lợn rừng đừng đi ủi người ta v ư ờ n rau trần lê ngọc đánh một c á i n g áp còn bao lâu đến a mất chết rồi quỷ sát đội liền không thể cung cấp xe ngựa sao lê ngọc được rồi được rồi đã có thể trông thấy chân núi tạm dị r i c ô n g chứa nở rủ cổ h ồ n g gỗ an ủi trần lê ngọc đêm nay liền có thể vào núi hiện tại đã hoàng hôn muốn ít nhiều chú ý có khả năng xuất hiện ác quỷ a biết rồi tàn dị d ồ ca ca lại nói có thể hay không đem cái tên này ném đi à, thật là phiền trần lê ngọc chỉ vào theo sát ở sau lưng tàn dị d ồ thỉnh thoảng rỗi tay vớt ve cái dương như si hán lẩm bẩm nợ rủ cổ nợ rủ cổ ạ gạt xù mạ gen i x ai gen i x ngươi tại sao lại chạy đến đằng sau ta tàn dị d ồ chúng ta đổi một cái để cho ta tới có nợ n rủ cổ đi ta thay ca ca cự tuyệt ngươi nhanh cho ta đi phía trước d ò đường trần lê ngọc vừa đập đi gen i x nàng đã nhìn thấy một loạt thám tử đang bày quân kiểm tra ở thông hướng núi nạt chủ mộ phải qua con đường thám tử thiết lập trạm sau khi tới gần nàng trông thấy những thám tử này đều mang một chút hiện ra h ì n h quan xuống ống những cái này công nghệ cao vẻ ngoài xuống ống đều treo đầy h ì n h quan g ổ đạn xem ra không hề tầm thường các ngươi là quỷ sát đội a dẫn đầu tuần tra thám tử trông thấy trần lê ngọc bốn người liền k h o á t tay áo lên núi đi cảnh bộ mệnh lệnh là người mặc hạ ảo gì cùng quỷ sát đội màu đen trang phục là có thể cho qua trần lê ngọc có chút kinh ngạc thám tử cũng có công nghệ cao trang bị đừng đặt câu hỏi những vũ khí này là đồn cảnh sát sản phẩm mới phi thường mạnh mẽ mặc dù ta cũng không biết là thế nào làm tuần tra không kiên nhẫn đẩy đi bốn người tiếp lấy kiểm tra đám tiếp theo dân chúng s á t trời đã tối bốn người c ũ n g cư như vậy g ã i nhau ầm ĩ bước vào âm trầm dây núi tiến vào khắp nơi đều là nhện xào huyệt chương ba trăm bảy mươi dui núi nạt chu mô na điền chi chu sơn xứng đáng với tên gọi nơi này chính là mạng nhện c ù n g ổ nhện thiên đường s á t trời đã tối chính là si mị võng lượng hoành hành thời khắc lẽ loi một mình thiếu niên đi ở gặp gành đường nhỏ trước mắt của hắn đen kịt một màu nhưng cặp kia kim sắc đồng tử lại rõ ràng chiếu sáng hết thẻ chung quanh có đôi khi ta tình nguyện từ bỏ những siêu năng lực này đẩy ra l ù ồ n g cây lâm nhàn nhìn xem tại có cây sổ sổ soạt soạt bỏ con nhện hắn lắc đầu ta chán ghét đ ộ n g vật chấn đốt càng là xâm nhập đường núi chung quanh nhỏ vụn tiếng ma sát thì càng vang dội trong tháng chốc các lữ nhân phảng phất đã lâm vào một t r ư ơ n g cự hình mạng nhện lâm nhàn hai mắt nhắm lại hút vào một n g ụ n hỗn hợp có đại lượng mùi máu tươi không khí phía bắc phía đông phía trong â y huyết dịch khí tức. Dựa theo nguyên đều đến xem, nhóm đầu tiên đến điều có dịch tức. kịch nhóm khí theo tiên t Dựa xem, bản a núi nạt chủ mổ quỷ sát đội nhân viên đội trù sát mổ quỷ đã à quân n bị diệt. t r o nguyên kịch bản có một nhóm quỷ sát đội nhân viên sớm tiến vào núi nạt chủ mộ nhưng bọn hắn tất cả đều bị ác quỷ sát hại nguyên nhân chính là như thế quỷ sát đội bản bộ mới triệu tập hai tên trụ đến đây chi viện nơi này trụ liền giống phim hong kong cảnh sát đều là đến kết thúc công việc vừa mới bắt đầu khẳng định không trông cậy được vào bọn hắn lâm nhàn lần theo hết dịch khí tức hắn chuẩn bị trước đi xem chiến trường liệu còn có người sống sót hay không có lẽ có thể tìm tới một chút ác quỷ tình báo núi nạt chủ mổ sinh hoạt ác quỷ là người một nhà ba ba mụ mụ ca ca tỉ tỉ còn có đêm nay sắp phải đối mặt bột hạ huyền ngũ dui dui tại trước khi quỷ hóa hắn làm nhân loại một đời cũng không hạnh phúc người yếu nhiều bệnh lâu dài nằm trên giường sau khi quỷ hóa phụ mẫu đối mặt biến thành ác quỷ nhi tử chỉ có thể nhịn đau đem nó giết chết nhưng quỷ là nhân loại g i ế t không chết tồn tại giết chết phụ mẫu hoàn toàn quỷ hóa dui đối với người nhà khát vọng c à ngày càng sâu nhưng mất đi nhân tính r u i đã quên đi cái gì mới thật sự là nhà hắn chỉ có thể lấy kinh khủng thống t r ị triệu tập một đám nhỏ yếu quỷ tạo thành một cái dị dạng gia đình đi qua r ầ m rạp rừng cây lâm nhàn né tránh những cái kia yếu ớt tơ nhện rốt cục đi tới huyết tinh khí vị nồng đậm sườn núi nô cảnh tượng này thật có thể nói là địa ngục a màu trắng tơ nhện kết thành tre trời lưới lớn mỗi một cái cây mỗi một tảng đá mỗi một cái nho nhỏ rào rạt bỏ sắt con nhện trên lưng đều nắm đại lượng tơ trắng cứu mạng mau cứu ta một người mặc quỷ sát đội trang phục thiếu niên đâm đầu đi tới hắn máu me lời mặt thân thể xương cốt xoay thành quỷ dị góc độ mỗi khi hắn điểm chân đi trên mặt đất tựa hồ cũng có thể nghe tới khiến người cảm thấy ghê răng đau đớn âm thanh q u á i vật trên núi có q u á i vật khi lâm nhàn dựa vào gần một chút cái này quỷ sát đội thiếu niên lại giơ đau lên hướng phía hắn lung tung vung chặt đừng đừng tới gần ta trên người ta có t ơ nhện đau quá nàng có thể khống chế ta đau a a a theo một tiếng thanh thúy xương cốt băng l i ệ tâm thanh thiếu niên té o trèo, xoắn à thành nhàn nhàn n thân vận thành bánh trèo, hướng Bang! nhỉ dìn tới. phía chỉ lâm đâm Lâm bờ quai sau la đó đem đẹt úc lấy mặt, ngã trên đất cổ của hắn xoay thành quỷ dị góc độ mắt thấy là không sống được nội tạng cao độ bị hao tổn toàn thân xương cốt sai chỗ toàn bộ nhờ tơ nhện treo một hơi đã cứu không được lâm nhàn ngẩng đầu nhìn tơ nhện con đường sắc mặt hắn hết sức nghiêm trọng cỗ này nồng đậm không phải người khí tức so ta trước đó gặp qua bất luận cái gì ác quỷ đều manh liệt hơn đây chính là thập nhị quỷ nguyện thực lực sao ưu tính núi non đường nhỏ đại lượng con nện đang lột kén kéo tơ bên cạnh phế phẩm địa tạng bức tượng có một nữ h à i ngồi trên một gốc tre trời đại thụ đang ngâm nga bài hát nàng vươn trắng sám cánh tay nhìn xem n ệ n con nhóm ở trên da bò sát tỉ tỉ đúng lúc này một cái âm lanh thiếu niên thanh âm xuất hiện ở dưới cây dọa đến nữ này kém chút ngã xuống chặt cây r ù i dùi người làm sao làm sao xuống núi thiếu niên thân mặc màu trắng kimono cả người hắn tựa như là thê lanh ánh trăng chiếu vào mảnh này ít hai lui tới rừng rậm chỗ sâu có người xâm nhập ngươi biết nên làm như thế nào đi t ỷ t ỷ thiếu niên nói ra t ỷ t ỷ hai chữ để nữ hải kinh hồn t ă n g đảm ta ta sẽ bảo hộ ngươi vui t ỷ t ỷ cùng tất cả mọi người sẽ cố gắng chúng ta nhất định sẽ bảo hộ mọi người trong nhà sẽ không để cho bất luận kẻ nào còn sống ra ngoài thiếu niên ngừng dưới tàng cây trong chốc lát mụ mụ đã đem nhóm đầu tiên người xâm nhập toàn bộ giải quyết hy vọng t ỷ t ỷ cũng có thể thêm chút sức không có không có vấn đề d u i ngươi nhìn ta chỗ này cũng đem mười mấy cái thợ săn quỷ khỏa thành kén t ỷ t ỷ cũng có đang cố gắng à. ân thiếu niên d u i ngữ khí nghe không ra bất kỳ mừng rỡ hoặc là trách cứ hắn cứ như vậy đứng dưới t à n g cây thân ảnh tịch mịch nhìn về sau lưng d u i chuẩn bị như thế nào một cái bụng p h ệ x i n h đẹp phụ nhân nắm hai đứa bé từ trong núi sâu chậm rãi đi tới a di ngươi không cần xuống núi nơi này để ta tới xử lý liền tốt r ù i khi trông thấy phụ nhân này hắn như sông băng ngưng kết biểu lộ rốt cục thư giãn một chút không sao tới thăm các ngươi một chút mỹ phụ nhân vuốt ve đầu kính vân và kính vũ yêu chiều mà nhìn hai đứa bé sau khi mang thai hải tử cũng muốn nhiều đi lại một chút để hắn trông thấy bên ngoài thế giới a nhìn xem trước mặt hòa thuận người một nhà r ù i ha to miệng lại chỉ nói ra một câu a di ngươi về đỉnh núi đi tôi h nơi này từ chúng ta tới xử lý là được vậy thật là tạ ơn mỹ phụ nhân đi tới sờ sờ đầu r ù i hào hải tử cái kia vui các nàng đi t ỷ t ỷ từ trên cây trượt xuống dưới nàng nhìn xem vẫn ngơ ngác nhìn qua mỹ phụ nhân phương hướng rời đi vui đột nhiên trong lòng nhất c h u y ể n lặng lẽ nói đã vui thích các nàng một nhà bằng không đưa các nàng thu nhập vào nhà của chúng ta vui đột nhiên quay đầu doa đến t ỷ t ỷ lập tức bị miệng lại ta sai các nàng vui lắc đầu đi vào bên hông đường nhỏ nguyên bản thực lực so với ta mạnh hơn ai so với ngươi còn mạnh hơn so ngươi bây giờ mạnh hơn t ỷ t ỷ nhìn xem rời đi vui lại liếc mắt nhìn mỹ phụ nhân biến mất đường nhỏ sửng sốt làm sao có thể một cái không vào thập nhị quỷ nguyệt phổ thông ác quỷ so hạ huyền ngũ dui còn mạnh hơn ngay tại tỷ tỷ ngu ngơ thời điểm mấy cái nện rơi xuống tóc nàng bỏ đến cạnh hai nàng phía tây đ ư ờ n g núi có người đang đến gần chỉ có một người tỷ tỷ đem nện thu nhập vào trong tay háo nàng hướng đường xuống núi đi đến nắm chặt s x n g quyền dui ngươi nhìn xem đi tỷ tỷ nhất định có thể so sánh mụ mụ so ba, ba cùng ca ca so cái kia giả vờ giả vị phụ nhân càng thêm hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ tất cả thợ săn quỷ bọn hắn đi vào núi nạt chu m ồ nhưng chắp cánh cũng không trốn thoát được chương ba trăm bảy mươi mốt quỷ mụ mụ sau khi từ quỷ phòng phân biệt không biết lâm cun vội vã về tô kỳ ô là ý muốn vì sao c ả sĩ chỉ c ả đi tại âm lãnh đường núi nàng ngẩng đầu nhìn duy nhất ánh sáng viên kia lạnh buốt lãnh n g u y ệ t núi nạt chu m ồ tất cả thợ săn quỷ nhiệm vụ chính tuyến địa điểm mang ý nghĩa mỗi một cái thợ săn quỷ đều phải tới đây đây là đoàn kết cơ hội cũng là bị một lưới bắt hết cơ hội con đường hướng hai bên tách ra cây cối theo gió rêu d o âm trầm bầu không khí để người kìm lòng không được có chút sợ hãi nhưng chúng nó đối cả s ợ chỉ c ả đều không là vấn đề nàng gỡ xuống một thanh thái đao đem nó dựng trên mặt đất ba thái đao đảo hướng về một phương nào đó mà cả s ợ chỉ c ả cũng liền thu đao đi hướng nơi đó không cần nhiều phiên não cứ dựa theo đao kiếm ý chí tiến lên đi hướng tây phía đông chân núi lâm nhàn đang bị t r u n g quanh mấy chục cái lung la lung lay nhân loại bao quanh đều là quỷ sát đội di hải không còn có mấy cái là còn sống lâm nhàn rút đ a Tụ、tinh ụ t hội thần nhìn xem nhóm người này động tác sau khi thu hoạch được ô mà mò d ì lục lạc ta áp chế giải trừ không ít đây cũng mang ý nghĩa thiên phú tác dụng phụ bắt đầu có hiệu lực linh hoạt tránh thoát cái thứ nhất thợ săn quỷ chém vào lâm nhàn vung lên đao chặt đứt kết nối sau lưng hắn tơ nhện mất đi tơ nhện thao túng để vị này đã bị xoay thành một đoàn bánh quai trẹo thợ săn quỷ thiếu niên rốt cục có thể ăn nghỉ ta mục tiêu chủ yếu là bọn hắn phía sau tơ nhện không cần trực tiếp cùng bọn hắn đối chiến nghĩ tới đây lâm nhàn hít sâu một hơi tô cồn sẻn cha thi hòn hơi thở của nước đ e thứ lưu, lưu xô xô xoạt xoạt nhưng núi nạt trụ mổ chính là không bao giờ thiếu nhện đại lượng màu trắng con nhện bỏ tới trên người những thợ săn quỷ này nhanh chóng bệnh ra tân tơ nhện huyết chiếu tiến ảnh lâm nhàn hai mắt tràn ngập lượng lớn tiêm máu hắn vượt qua một đám khôi lỗi mặt sau chuyện thứ nhất chính là dùng huyết chất cảm giác đến tìm kiếm người thao túng đại lượng huyết sắc hình tượng từ trong đầu lâm nhàn lướt qua trong núi nạt chủ mộ tản ra không rõ khí tức phi nhân loại sinh vật hình bóng xuất hiện ở trong đầu của hắn no ếch một hai ba quét hình qua s ư n núi xong lâm nhàn bắt được đại lượng ác quỷ hình bóng còn có đang cùng chúng nó giao chiến nhân loại hình bóng một vài b ư ớ c huyết ảnh như múa r ố i bóng phản chiếu vào lâm nhàn ý thức trong đó một b ư ớ c chính là một cái đang ngồi ở trên tảng đá hai tay kéo ra vô số tơ mỏng nữ nhân thân ảnh chính là nàng lâm nhàn đ ỉ n h chỉ t i ế n ảnh hắn xoa xoa vô ý thức chạy ra nước bọn hướng tới núi rừng chỗ sâu trong chạy như bay mà đi ở phía sau hắn mười mấy cái một lần nữa bị kéo lên thợ săn quỷ khôi lội thì lảo đảo theo sát phía sau núi nạt chu mô phía đông sườn núi làm sao lại làm sao lại hắn thẳng tắp hướng ta chạy đến ở một cái giếng trời rừng sâu ánh trăng n u hỏa rơi vào đồng cỏ vị kia ngồi trên đá lớn thành thục nữ tính bàn tay thuận kéo mấy chục sợi dây viễn trình điều khiển bị khống chế thợ săn quỷ một đường truy sát lâm nhàn hắn làm sao biết ta ở đây vị này thành thục nữ nhân chính là dui người nhà một chồng mụ mụ mụ mụ ê a dui l ộ t nhiên xuất hiện để đang hết sức chăm chú thao túng dây nhỏ mụ mụ kém chút mất khống chế nàng nhìn xem từ thân cây mặt sau đi ra dui há miệng run r ậ y nói dùi ngươi làm sao ngươi tới mụ mụ ngươi có thể giải quyết cái k i a thợ săn quỷ a đương đương nhiên có thể mụ mụ kéo căng ở trong tay sợi tơ để đám khôi lỗi r a tốc đuổi theo dù cho chân toàn bộ bẻ gãy cũng sẽ không tiếc nhưng mụ mụ vui đến gần một chút trên mặt của hắn vẫn là bộ kia lạnh lùng tân sắc cái này nam tính thợ sán quỷ là a di tự mình dặn dò ta muốn sớm một chút giải quyết đối tượng các ngươi đều là ta tín nhiệm nhất người nhà hẳn là sẽ không để ta để a di thất vọng a r u i r u i mụ mụ sẽ không sẽ không thất bại mụ mụ bàn tay run rẩy nắm chặt tơ mỏng mụ mụ nhất định sẽ bảo hộ người r u i người nhà phải trợ giúp lẫn nhau ba ba mụ, mụ bảo hộ hải tử kaka tỉ tỉ bảo hộ đệ đệ đây mới thực sự là nhà dùi đến gần mụ mụ hắn đưa tay ra b ắ n ra một cây huyết sắc thơm ỏ n g trực tiếp đâm vào mụ mụ h u y ệ t thái dương mụ mụ ngươi quá yếu vì để cho ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ ta phân cho ngươi một chút ngoài định mức máu đi nô dùi dừng lại đau quá đau quá a ân phía sau khôi lỗi dừng lại lâm nhàn ngồi s ổ m trên chặt cây hắn phát hiện sau lưng theo đuổi không bỏ thợ săn quỷ đám khôi lỗi toàn bộ đều đình chỉ hành động đứt dây Vẫn lâm à vào cuốn c nhánh y Lại hoặc là l người hoặc thao túng từ bỏ. â nhàn không biết cũng không có thời gian đi suy đoán hắn một đường đi thẳng tắp chính là vì mau chóng giải quyết chỉ này có thể cự ly xa thao túng nhân loại ác quỷ l i ê n ở phía trước năm trăm l i n trang cảnh phi tốc rút lui sáng tỏ ánh trăng từ lá cây khe hở chiếu vào con đường phía trước sau đó một n h a i ba bốn hết thể hai mươi b ố cái huyết sắc tơ nhện hướng về cực tốc chạy vội lâm nhàn bàn qua nô、no. lâm nhàn nhảy lên không trung xoay người khó khăn lắm tránh đi phi tốc đánh tới ám sát nhưng sau đó hắn liền phát hiện một chuyện càng quái dị những cái kia vốn nên nên bắn vào thân cây tơ nhện vậy mà khi đụng phải thân cây thời điểm lại bắn ngược trở về trong nháy mắt tựa như là bóng n ả y 24 cái tơ nhện ở chật hẹp rừng rậm lặp lại bắn ngược cơ hồ phong kín lâm nhàn đường lui đây lại là xáo lộ gì lâm nhàn bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể nhảy xuống chặt cây mấy bước x â y dịch rời đi chật hẹp dày đặc khu rừng đi ra rừng rậm tới bờ sông bãi cỏ chỉ k i ê n ngồi trên tảng đá thao túng dây nhỏ nữ nhân liền xuất hiện ở trước mắt lâm nhàn thật mạnh gió tanh mưa máu nên diện thổi tới ngọn gió sen lẫn rất nhiều huyết dịch m ụ i tanh để lâm nhàn không thể không dừng bước lại nhìn thẳng vào trước mặt nữ nhân này sợi tơ lực lượng rất mạnh mụ mụ trên mặt đã đã không còn sợ hai t h ầ n sắc bên cạnh nàng đứng một con không đầu khôi lỗi sau lưng còn có càng nhiều như sóng biển vọt tới con nện có vui cho máu mụ mụ nhất định sẽ giết sạch bọn hắn toàn thân hiện ra đỏ thám huyết sắc nữ nhân mười ngón g i a o thoa như dài lụa dày đặc sợi tơ hướng lâm nhàn vào tới nếu như nhìn chăm chú nhịn kỹ đây đều là phần đuôi mang theo tơ mỏng con n h ệ n như thủy triều biển nhân hướng lâm nhàn vào tới tốc độ cực nhanh khó trách sởi tơ có thể ở cành cây bán ra nguyên lai、like, mỗi một sởi tơ phần đầu đều là có một con mỏng không thể gặp con n h ệ n đang thao túng lâm nhàn đem mỉ mỉ cợ gì bao trùm đến toàn thân nỉ trị d ỉ n bợ lạ đès cũng mang lên hồng liên lưu hỏa thao túng sợi dây biến thành thao túng n g ệ n sao linh hoạt trình độ xác thực cao hơn nhiều nói xong lâm nhàn đem quấn quanh lấy hỏa diễm nỉ trị dìn bợ lạ đès t r ù n điệp vung ra gọi đến một con đủ để đốt cháy hải khiếu cự hoàng Huyết chiếu Minh Hoàng. 372, tuổi cháy lửa chuyển. Sáng liệt diễm thiêu tận hắc cám, Minh khiếu hồng quang thẳng tuổi quang Trường liệt tận ngút trời một trong dực cao, chiếu sáng mỗi một cái diễm mỗi ám, Sáng sáng bóng lựa ở đó ê lên m tìm mặt. tòi tiến lên thợ săn quỷ khuôn quỷ đ là phượng hoàng khiếp sợ thợ săn quỷ nhóm lúc này mỗi người có tâm tư riêng cô này hòa diễm là lâm cun kiếm kỹ sao cả sự chỉ cả trong con ngươi phản chiếu ra hừng hực ánh lửa nàng nhìn c h ầ m c h ầ m bay vào biển mây phượng hoàng tăng tốc dưới chân bộ pháp lâm cun nhất định là lâm vào k h ẩ chiến ta phải nhanh hướng về phía đông đi mới được nào biết nàng vừa mới vừa nhấc chân nhiều đám nồng hậu dày đặc màu trắng chất lỏng liền từ rừng cây bán ra nhắm chuẩn thân thể của nàng phốc chít cả sự chỉ cạ trong nháy mắt cảm nhận được sắc ý nàng né tránh một đám dịch trắng đánh tới sau đó mới phát hiện những cái này nồng trắng chất lỏng vậy mà đang phi tốc ngưng kết trở thành màu trắng tơ dày phản ứng rất nhanh bất quá trên tàng cây bóng tối đi ra một cái da trắng tóc trắng nữ hài nhi nàng chính là dui người nhà một trong tỉ tỉ ngươi chỗ nào cũng đừng nghĩ đi ngưng kết tơ nhện c ả sĩ chỉ c ả tay phải rút r a đỏ tươi mỏ tô bợ lạ tay trái cầm nhì chỉ d ỉ n b ỡ lạ đèn nàng căn bản không có ý tiếp lời mà là đem s o n g đao tại không trung lôi ra một đầu tranh hồng dao nhau qua mang t r ự c chỉ nữ hài đầu lâu người cái này tỉ tỉ dội ra hai tay lần nữa ở giữa không trung phun ra đại lượng dịch trắng bản thân thì mượn s u n g lực quay người bỏ chạy c ả sĩ chỉ c ả cùng ngưng kết tơ nhện sượt qua người tốc độ không giảm chút nào nài tèn y chia gì, nhị thiên nhất lưu phía trước tỉ tỉ không ngừng cải biến thân vị phía sau cả s ợ chỉ cả gắt gao truy sau thân ảnh của nàng trong tay song đào đã tiếp cận ác quỷ tay h áo dạ s ố t g mòn ánh cam l ó ạ i lên hồng quang nổ tung mỏ tổ bợ lạ cùng nhì chỉ dỉn bợ lạ đẹp hóa lẫn cực tốc buộc phát hơi thở của sấm sét nhấc lên hừng hực phong bạo cơ hồ muốn đem trước mặt tỷ tỷ thôn vệ đáng chết tỷ tỷ hai tay bỗng nhiên đánh vào phân bụng nàng kịch liệt há to khoang miệng phun ra cho tới nay lớn nhất một đoàn dịch trắng trực tiếp bao phủ cả s ợ chỉ cả chiêu thức tất cả phương vị tê lạp lôi quang cùng ánh lửa đồng tiến đem đoàn này còn t r ư ơ n g ngưng kết hoàn toàn t ơ nhện toàn bộ đốt cháy thành tro mặc kiếm đạo trang phục bao vây lấy lôi quang cùng ánh lửa cả s ẩ y chỉ cạ tựa như là mặt trời nhảy lên không trung hơi thở của sấm xét thức thứ nhất đại lượng không khí xông vào miệng của nàng biến thành phế phủ cường nhiệt hơi nước tích lịch nhất thiểm thập nhị liên vâng lại thế nào trần lê ngọc vừa nhìn xem phía đông hỏa phượng hoàng xuất thần phía tây giữa không trung lại tuân ra liên tiếp kim hồng sắc lôi quang giống như là nổ tung mặt trời rơi xuống mặt đất đó là hơi thở của sấm xét z e n i í t đứng lên chân hắn cũng không run tay cũng không rung động cả người trực tiếp liền hướng phía tây phóng đi sư tỷ là sư tỷ đang chiến đấu nhìn xem chạy xa z e n i í t hạ sĩ bị ra y nổ sủ kệ không vui lòng uy ngươi trở lại cho ta ta mới là dẫn đầu ta muốn là người thứ nhất lên núi y nổ sủ kệ trách trách hô hô mà h ư ớ n g lên hắn theo sát z e n i í t bước chân sông về phía tây đường núi ách trần lê ngọc cùng tạm dị dỗ hai mặt nhìn nhau cuối cùng trần lê ngọc vẫn là nói chuyện trước ca ca chúng ta vẫn là đi phía đông đi tàn gì r ồ i nhẹ gật đầu hắn nhìn qua phía đông chân núi màu đỏ thiêu đốt vết tích thì tháo nói dạng này hỏa diễm kiếm kỹ hẳn là a nhàn đang chiến đấu phía tây có ý nổ sủ kẹ cùng rèn mít hỗ trợ cũng không thành vấn đề chúng ta đi c h i viện a nhàn trần lê ngọc rút ra nỉ chỉ dìn bờ lades nàng thật sâu hít một hơi băng lanh không khí núi nạt chu mô phó bản chính thức mở ra phía đông chân núi biển lửa minh hoàng dẫn đốt chung quanh rừng tây để xung quanh nhiệt độ không khí đột nhiên lên cao lâm vào một mảnh biển lửa k h ô n khục lâm nhàn sờ sờ trên mặt mồ hôi hắn nhìn xem đứng bước ngoài trăm thước mụ mụ t h ầ n s á c hết sức nghiêm trọng được à như vậy mới có tư cách được gọi là nhện chi mẫu m ặ t thở sở bãi đờ à. cháy bỏng đồng có có đại lượng sợi tơ vòng quanh mụ mụ bay múa dâu tóc của nàng ngược gió bay lên tựa như là tóc trắng ma nữ từ vô số con nhện bệnh thành màu trắng đại hình dải lụa bị minh hoàng dẫn đốt một đường tiêu đốt h ỏ a diễm dọc theo tung bay tóc trắng của vũ quả thực tựa như là mới ra ngông cùng nhất sân khấu kịch bản mà lâm nhàn cùng quỷ mụ mụ rốt cuộc ai mới là lần này xuất diễn thẳng hề đâu hơi thở của nước thức thứ c í n khu khu k h ủ v ớ i hút vào không khí lâm nhàn liền cảm giác được một khẩu nghiêm trọng khó chịu rừng rậm hỏa hoạn quá nghiêm trọng không khí t r u n g quanh mỏng manh mà lại cho bụi cùng cho tàn nhiều lắm ảnh hưởng hô hấp pháp tập trung bất quá dẫn đốt rừng rậm chỗ tốt càng lớn thơ n h ệ n một khi thiêu đốt liền khó có thể dập tắt con n h ệ n càng là ở trong biển lửa chạy từ phía trước mắt quỷ mụ mụ chỉ có thể cưỡng ép thao tung chút ít nghệ con cũng không có cách nào tái hiện vừa gặp mặt tọ như sóng lớn biển nện nơi này là nhà mụ mụ bị tơ nhện kéo lấy thăng lên giữa không trung sắc mặt nàng bình tĩnh trong mắt rưng rưng nơi này là thống khổ nhà ta không thể để ngươi thiêu hủy nó mụ mụ giơ tay lên đại lượng tơ nhện ở không trung vẽ ra màu trắng dây dày hướng lâm nhàn lăng không bay tới lưu lưu vũ hút vào một n g ụ mang m theo cho tàn không khí lâm nhàn ở tơ lụa đủ kiểu bao vây trái đột phải tiến rút ngắn cùng quỷ mụ mụ khoảng cách tt ê ê tơ ê t nhện bị nhện con dẫn dắt ở giữa không trung lẫn nhau trồng chất cải biến quy tích phong kín lâm nhàn mỗi một con đường bọn chúng lẫn nhau leo lên nhảy vọt để sợi tơ ở không trung liền có thể thay đổi phương hướng lâm nhàn vốn cho rằng những con n h ệ n này tại sao khi rơi xuống đất mới có thể bắn ra tơ nhưng hiện tại n h ệ n con nhóm thông lực hợp tác lại đánh hắn trở tay không kịp、Xoạn. xoay x o tròn tơ n h ệ n giống như trong tay vũ nữ dây lụa tại hỏa diễm lồng giam kéo ra một đầu tịnh lệ bạch tuyến quấn lấy eo lâm nhàn chết đi mụ mụ mười ngón dây dưa ý đ ồ trực tiếp đem lâm nhàn chém thành muôn mảnh vậy cũng không nhất định lâm nhàn từ trong miệng mũi phun ra một ngụ nhật khí da của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nước nẻ rất nhiều mạch máu phun ra nóng rực h ỏ a diễm để cả người hắn đều giống như bốc cháy lên cái này huyết chiếu là hấp thu nổ t h ỉ n h t h ờ giờ về sau mới có thể sử dụng chiêu thức nó có thể thiêu đốt toàn thân huyết dịch lấy thân hóa lửa nhưng nếu không có nổ t h ỉ n h t h ờ giờ huyết chất một khi lâm nhàn trái tim đại nao các loại trí mạng bộ vị tổn thương đó chính là thật chết nhưng nổ t h ỉ n h t h ờ giờ có thể làm cho sinh mệnh chia đều đến mỗi một cái bộ vị chỉ cần không phải tất cả bộ vị đều gặp đến tử vong vậy liền có thể ép ra càng nhiều lực lượng huyết chiếu củi cháy l ử a chuyển cả người bốc cháy lên lâm nhàn tựa như là một cái lò nướng hô hấp mang ra cho tàn làn ra từng khối vỡ nát biến mất lúc này nội tạng của hắn chính là lò luyện huyết dịch chính là củi đem tự thân thịt cùng xương dùng huyết chất chuyển hóa trở thành huyết dịch không ngừng ném tới trong lò chỉ cần máu không chảy khô vậy lửa liền sẽ một mực tiêu đốt nổ tung dải l ụ i trắng tránh thoát trói buộc lâm nhàn hóa thành lưu tinh dọc theo thật dài sợi tơ hướng quỷ mụ mụ phóng đi sinh mệnh còn thừa lại sáu mươi bảy giây Trường phụ mụ huynh mội. Hắn thật là nhân loại sao. Mụ, mụ điều khiển tơ n h ệ n hướng lâm nhàn bắn vọt con đường p h ụ kín lại nhưng phun sợi tơ con n h ệ n vừa gặp phải hòa diễm liền đều bị dọa lùi căn bản không thể tiến thêm nội tạng xương cốt huyết nhục đều nghiêm trọng bỏng hắn là dùng cách nào sống sót mụ mụ lui ra phía sau hai bước nàng từ bỏ sử dụng tơ n h ệ n đến quấn quanh lâm nhàn mà là chuẩn bị sử dụng khôi lỗi tiến hành cường công đi thôi mụ mụ bên người còn sót lại duy nhất khôi lỗi là một cái vóc người cường tráng không đầu không cánh tay cao gần hai mét tác quỷ tại sợi tơ thao túng con này không đầu khôi lỗi tựa như là hình thiên hung mánh lao đến nó dù cũng không có cánh tay nhưng thay vào đó lại là khảm nạm tận xương hai cái đại khảm đao siêu khảm đao hổ hổ sinh phong sắt lâm nhàn thân thể trùng điệp cắt đến tảng đá nháy mắt liền đem nó sập thành đầy đất mạnh vụn lực lượng rất mạnh độ linh hoạt cũng đầy đủ lâm nhàn giẫm trên đồng cỏ xoay người nhảy lên lấy lang hổ kiếm chiêu hướng không đầu khôi lỗi cái cổ c h ặ xuống hơi thở của nước hỏa diễm thân thể lâm nhàn một đao này tụ tập thủy hỏa khí tức kiếm kỹ trực tiếp ở trên người khôi lỗi bốc hơi ra đại lượng n g ư ờ i nước đ ư ờ n g đạn đao lâm nhàn từ khôi lỗi bên người lướt qua hắn đứng vững thân thể về sau lập tức chuyển biến kiếm chiêu lấy hoành thủy sa vung ra xoay tròn kiếm khí bổ về phía sau lưng khôi lỗi quỷ mụ mụ ngay sau đó hắn vung đao bắn gọn chuẩn bị đem khôi lỗi chém giết ồ a mụ mụ vội vàng né tránh sóng nước kiếm khí sau đó phát hiện lâm nhàn đã tiếp cận đến khôi lỗi dưới chân nàng chỉ có thể vội vàng khống chế khôi l ỗ dùng vai đụng lùi hắn chính hợp ý ta lâm nhàn thu kiếm lui về sau đó thư kiếm hướng đâm về trước t h ứ t thứ bảy trích ba văn đột lấy một điểm kích mặt phẳng hóa giải lực đạo sau đó lâm nhàn hướng nghiêng phía trên vẩy lên một đâm đem c ố lực lượng này chuyển hóa thành tân kiếm chiêu nước có thể nâng thuyền cũng có thể l ậ t thuyền c h i ế n miên sóng nước có thể gánh chịu tất cả lực lượng t h ứ t thứ bốn đ ả t chiều đem không đầu khôi lỗi một phân thành hai sau đó lâm nhàn càng là vạch ra mấy chục đao đem n ó chém hoàn toàn vỡ nát huyết chiếu lưu thiên huyết phượng tức đoạt khôi lỗi thi thể huyết chất xong lâm nhàn liền đem nó hóa thành tân sài một bộ phận huyết chất bổ sung đến thân thể của mình một bộ phận khác thì tứ tán bay loạn trở thành bậc lửa mạng nhện huyết phượng làm xong đây hết t h ể lâm nhàn bước chân không ngừng vọt thẳng hướng một mặt đờ đẫn quỷ mụ mụ ác quỷ chém đầu ngọn lửa càng ngày càng nóng trên đường đi trần lê ngọc cùng tản d i dỗ hai người phát hiện đại lượng quỷ sát đội nhân viên thi thể mặc niệm cầu nguyện một cái xong bọn hắn liền dọc theo lâm nhàn mùi vị một đường hướng đông hy vọng có thể sớm một chút cùng hắn tụ hợp ngay khi đẩy ra trước mắt từng cái cây cối tàn dị d ô lại ngửi đến một cỗ cực kỳ ác liệt mùi hôi thối đây là ác quỷ mùi thối như thế n ô n g đậm rốt cuộc là đã ăn bao nhiêu người dọc theo mùi vị tàn dị d ô đi tới một mảnh đất trống mảnh này rộng thoáng đồng cỏ giữa không trung lại treo một cái cũ nát nhà gỗ xem ra quỷ dị vô cùng nơi này chẳng lẽ là trần lê ngọc híp mắt dọc theo bốn phía tuần sát nàng phát hiện mấy con đang bỏ n h ẹ n lớn bị t ơ nhện sâu giữa không trung nhà gỗ là cự hình con nhện xào huyện nơi này là nhện độc l ã n h đ ị a quả nhiên rất nhanh liền có một cái nam tính thanh âm từ nhà gỗ t r u y ề n đến hì hì ha ha xem ra có mê mang con mồi m ắ t cầu a đây là một chỉ có được nhân loại đầu lâu thân thể lại là nhện lớn h ô n hợp ác quỷ hắn tinh hồng trong mắt chạy x u ô i ác ý ngôn ngữ ác độc bén nhọn tản dị rổ hai tay nâng đao biểu lộ phẫn nộ cỗ này hôi thối ngươi đến tột cùng là đã ăn bao nhiêu người ngươi đ o á n xem nhện nam vừa mới nói xong liền hướng tản dị rổ phun ra một ngụm từ sắc ngủ dịch ca ca cẩn thận hắn là nhận độc trần lê ngọc vung ra thủy diện c h ạ m kiếm khí đem giữa không trung đàm dịch cản lại d u i một nhà hết thạy còn lại năm người ba ba mụ mụ ca ca tỷ tỷ còn có d u i cái này toàn ra đều là lấy n ệ n nào đó một hạng đặc tính cường hóa mà ra ác quỷ ba ba là lực lượng cường hóa hình mụ mụ là thao túng t ơ nhện tỷ tỷ là lợi dụng chất nhảy ngưng kết c h ó i buộc mà ca ca trần lê ngọc đem mũi kiếm chỉ xéo trên mặt đất đàm dịch bày ra tư thế là độc quỷ ca ca cười lớn hắn nhẹ gật đầu xem ra các ngươi thợ săn quỷ cũng có người làm tốt công khóa nha không giống trước đó đám kia bị mụ mụ g i ế t đến không chừa mảnh giáp thái đ i ể u nhưng quỷ ca ca vừa mới nói xong đại lượng đầu người con nghệ liền bao vây tản di r i cùng trần lê ngọc các ngươi chạy thoát được giang độc của ta sao phía đông chân núi biển lửa tung bay cho tàn bên trong một cái đại thủ ngăn chở lâm nhàn chém vào cổ quỷ mụ mụ lưới lao ngươi là lâm nhàn thừa cơ bị quật bay sau đó hắn ở giữa không trung điều chỉnh tư thái vững vàng rơi xuống đất cũng giải trừ tuổi cháy lựa truyền đại lượng khói xanh dâng lên lâm nhàn làn ra cùng lông tóc thiêu hủy nghiêm trọng thân thể cơ năng của hắn cũng nhanh chóng hạ xuống bất quá may mắn mỉ mỉ cờ gì không phải bình thường quần áo cho nên hắn cũng không có bị đốt rủi lộ ra trọn vẹn đứng trước quỷ mụ mụ là thân cao tiếp cận 2 m 5 trên đầu mọc ra một cái mắt kép đầu nện tráng hắn n ệ n ba ba ta không nhớ rõ các ngươi người một nhà quan hệ tốt như vậy lâm nhàn ho khan mũi miệng của hắn phun ra cho tàn thể lực bắt đầu chống đỡ hết nổi nội tạng bị hao tổn cơ năng hạ xuống bất quá may mắn có nổ thỉnh thờ giờ huyết chất mô phỏng để sinh mệnh lực của ta chia đều đến tất cả tạng khí trừ phi nghiền nát ta nếu không thời gian ngắn vẫn là chết không được nhưng chết không được cũng không có nghĩa là sinh long h o a hổ chiếu loại tình huống này đi xuống lâm nhàn đoán chừng mình chỉ có co quắp thành một đoàn chờ chết mà thôi không cho phép tới gần người nhà của ta quỷ ba ba chỉ lặp lại một câu nói kia hắn nổi giận gầm lên một tiếng trên mặt chín chỉ mắt kép toàn phản chiếu ra lâm nhàn dáng vẻ đối mặt hướng mình vọt tới quỷ ba ba lâm nhàn lung lay nỉ dịn bờ lades đem đến đôi đào đoạn Đối đại mỉ mỉ mặt càng cỡ chia Cứng cứng, chiêu thức nhiều quần phân khí. khai đại hợp đại dị từ áo A. vũ ba ba l â màu n h n cương ép h y ế t t r ư ơ nâu g năng hút vào đại lượng dưỡng dùng công. đã đầu đại đến bắt bộ Ba ba rút tận hút thở tránh tiến màu héo phổi, khả khí, hơi pháp vào lá nước nẻ nó n của cánh tay tựa như là tráng kiện gốc cây vung mạnh vào mặt đất liền là một bàn tay một cái lỗ lâm nhàn không hề cảm thấy thân thể của mình có thể tiếp nhận dù chỉ là một chút t h ứ thứ nhất thủy diện trạm bay tứ tung thủy kiếm khí nện vào ba ba màu nâu cơ bắp cơ hồ không có bất kỳ hiệu quả gì đối phó lực lượng loại hình địch nhân cùng đối phó nhanh nhẹn cùng pháp sư loại hình địch nhân khác biệt cần dựa vào huyết chất tập trung đến phá vỡ phòng ngự nhưng là lâm nhàn móc ra bờ l ũ y mạ gì, hắn liền thời gian uống vào đều không có chỉ có thể đem nón nện xuống mặt đất tận khả năng hấp thu rời rạc huyết khí muốn tiến vào tiêu hao chiến a đúng lúc này lâm nhàn nhìn xem mấy cây màu trắng tơ nện từ đằng xa phong tới trực tiếp đánh vào quỷ ba ba khớp lối là núp ở phía xa quỷ mụ mụ u i cho ta phần này lực lượng chính là dùng vào lúc này mụ mụ mười ngón rót vào đại lượng máu tươi những vết máu này đem màu trắng tơ n h ệ nhuộm đỏ sau đó chuyển bận đến ba ba thân thể trong nháy mắt côn bạo cơ bắp bành trướng ra quỷ ba ba hình thể n ở lớn hơn hai lần đồng thời bởi vì tại trong lúc vội vã thâu nhập đại lượng tinh huyết để quỷ ba ba cơ hồ lập tức đánh mất lý trí nhưng không có quan hệ bởi vì thân thể của ngươi liền để cho ta tới thao túng đi quỷ mụ mụ kéo sợi tơ quỷ ba ba giơ lên xong quyển mà lâm nhàn mẹ nó thật tuyệt chương ba trăm bảy mươi bốn điệu múa tế hỏa thần viên vũ đây chẳng lẽ là vợ chồng đánh kép thật tuyệt ta nhưng ta cũng không phải con của các ngươi lâm nhàn đối mặt hùng hổ dọa người quỷ ba ba cùng hai tay một trận kim xà cồn u g vũ quỷ mụ mụ hắn chỉ có thể lựa chọn tạm tránh đầu sóng ngọn gió tìm kiếm sơ hở để phản kích không thể không nói bị quỷ mẫu từng cường hóa quỷ phụ hẳn đã quả thật đạt tới bạch kim cấp không thể cứng đôi cứng lâm nhàn chỉ có thể lấy thức thứ ba bộ pháp tận khả năng lẩn tránh quỷ ba ba công kích chỉ cần chém đứt sợi tơ tất cả đều dễ nói chuyện lâm nhàn tìm đúng một thời cơ lấy thủy diện c h ạ m kiếm khí vung đao b ổ về phía quỷ ba ba sau lưng sợi tơ đương làm cái quỷ gì thứ này cũng có thể đạn ra đao rót vào quỷ máu sợi tơ so lâm nhàn dự kiến còn cứng hơn rất nhiều hắn nhất định phải dùng càng mạnh hơn c h ạ m kích mới có thể đ ế m thử cắt đứt những sợi tơ này c h ạ m kích cường độ mạnh nhất là thức thứ mười xinh s i n h lưu truyền nhưng địch nhân thế mạnh ta không có cơ hội góp nhặt đầy đủ xoay tròn số lần lúc này lâm nhàn cảm giác mình tựa như là ở cửa hàng nội nhờ đánh nhau thành lòng hắn mệt mọi b ố n tẩu tả sung hữu đột nắm chặt hết t h ể thời cơ tránh né lấy quỷ ba ba lô mãng công kích ngay tại lúc này quỷ ba ba đại khai đại hợp dũng cảm tiến tới công kích phương thức mặc dù khí thế nhất thời có một không hai nhưng thế đại lực trầm lỗ mãng tiến công lại rất dễ dàng bị nhanh nhẹn hạng người nắm lấy thời cơ lâm nhàn thừa dịp quỷ ba ba một quyền nện trượt thời điểm hắn tập trung huyết chất đâm hướng ác quỷ mắt cá chân c ấ p đối mặc dù lâm nhàn chém không đứt xương cốt nhưng cũng có thể thành công đem nó quật ngã sau đó lâm nhàn lấy tốc độ cực nhanh dẫm ê m mặt đất lao vùn hắn chuẩn bị bắt giặc trước bắt vua trước hết giết ở sau lưng thao túng khôi l ố i quỷ mụ mụ tê lạp sợi tơ kéo động thanh âm thanh thúy e m hai quỷ mụ mụ đối mặt thủy lưu phi m ặ t bộ pháp cấp tốc đến gần lâm nhàn nàng chỉ có thể cắn chặt răng kéo động sợi tơ kéo lấy quỷ ba ba phi tốc rút lui đỏ tươi sợi tơ khảm vào nhục thể dù cho chặt đứt quỷ ba ba ra thịt cũng sẽ không tiếc hình tượng tựa như dừng lại lâm nhàn tại không trung dơ cao nỉ chịt mỡ là đ è c phía sau hắn là bay ngược mà đến cự hình n c quỷ mà ở trước người hắn chính ngón núi liền là mười mẫu. sợi tơ quỷ Địa lửa, múa ộ t ướt rát ngụm ẩm, hơi h t một vào miệng ngụm m Điệu hừng không hực khí. tế hòa thần một chiêu này không còn là vụng về bắt trước mà là thiết thực điệu múa tế hòa thần đây là khởi nguồn từ mạnh nhất thợ săn quỷ sút c ù n ì dỏ di chia ban đầu hô hấp pháp một trong hơi thở của mặt trời kiếm chiêu ở núi s e n ì g ì hai năm mỗi khi đến ngày đông t à di rộ liền sẽ rèn luyện điệu múa tế hòa thần hắn cũng không biết chi này vũ điệu lai lịch chỉ coi nó là cả mạ đổ gia tộc đời đời truyền lại tế tự hỏa thần vũ đạo nhưng ta rõ ràng đây cũng không phải vũ đạo mà là hơi thở của mặt trời kiếm kỹ hai năm hai cái mùa đông thừa dịp t ạ m dị dỗ ôn tập trong nhà đời đời truyền lại điệu mùa tế lâm nhàn cũng đem nó hoàn chỉnh học thuộc lòng xuống đáng tiếc ta coi như phí hết tâm huyết cũng chỉ học xong một cái kiếm chiêu trong phổi không khí từ ẩm ướt chuyển thành hương hực hơi thở của nước bị xoay chuyển vì hoàn toàn tương phản hơi thở của mặt trời khí lưu đối sông đem lâm nhàn vốn đã trải qua tàn phá thân thể lần nữa trà đạt một lần thất thứ nhất viên vũ hỏa diễm từ mũi kiếm phun ra ngoài hóa làm một đạo hừng hực đường vòng cung lâm nhàn ở giữa không trung xoay người giống như nhảy một đ i ệ u van xoay chuyển nửa vòng phiêu nhiên rơi xuống đất v u t thanh thúy tiếng đánh đập như là nhạc khí tỏ rõ lấy người trước mặt thi thể tách rời q u ỷ mụ mụ kinh ngạc đầu lâu bay lên trời trói lọi hỏa diễm trở thành nàng sau cùng đưa tang đ ó a hoa người thật có l ỗ i ta cũng không có cơ hội dùng can thiên từ vũ lâm nhàn sau khi rơi xuống đất đầu gối liền mềm n h ũ n quỳ g i t xuống thể nội thủy hỏa hai đại hô hấp pháp xung đột từ phế p h ủ vọt tới toàn thân để hắn kém chút bất tỉnh trên cháy hừng hực đồng cỏ quỷ mụ mụ thân thể dần dần sụp đổ nàng thoải mái vẻ mặt hơi có không bỏ nhưng cuối cùng vẫn là nhắm mắt lại dạng này thành thục nữ tính ai có thể biết nàng chỉ là một cái tám chín tuổi h ả i tử đâu dùi vì để cho nàng đóng vai mẫu thân nhân vật vặn vẹo xương cốt và xé rách huyết nhục của nàng nhưng một cái còn đang khao khát tình thương của mẹ h ả i tử lại sao có thể đóng vai một cái từ ái nhân vật đâu trong cái này vặn vẹo gia đình quỷ mụ mụ thụ rất nhiều tra tấn giờ phút này nàng cũng nên đón sau cùng giải thoát quỷ mẫu đi quỷ phụ làm sao bây giờ mất đi tơ nghện dẫn dắt bạo tẩu quỷ ba ba hiển lộ tuyệt đại lực phá hoại hắn một đường tứ chi băng băng mà tới lâm nhàn cũng đã gần như không còn khí lực nâng đao áp chế hiệu quả vẫn còn đại bộ phận trị liệu đạo cụ không cách nào phát huy toàn bộ hiệu quả đáng chết xem ra ta chỉ có thể thử dùng nó lâm nhàn lấy ra một thanh cung nỏ nhanh chóng lắp lên mũi tên giống giống như là động vật bổ nhào mà đến quỷ ba ba gần trong găng tấc mà lâm nhàn cũng nhắm ngay thời cơ bóp cỏ siêu siêu siêu siêu bốn tiếng rời dây cung thanh âm phá không mà ra tên n ỏ trực tiếp đinh nhập lâm nhàn trước người mặt đất sì sì e n j i n đột nhiên dâng lên từ sắc bình t r ư ớ n g đem lâm nhàn vây đến rắn rắn chắc chắc quỷ ba đụng đầu vào sì sì e n j i n tường lửa nháy mắt bị thiêu hủy đại lượng làn da từ cung n ỏ ác quỷ đến bốn cái tên n ỏ vừa vặn có đất dụng võ lâm nhàn ngồi sồm ở sì sì end d n bảo hộ hắn bung xuống trong tay cung nỏ vừa đúng chính là trong tay ta cũng có tử vương h à n g nơi đó được đến nhiệt điện cung nỏ về phần hắn vì sao không tuyển chọn vây khốn quỷ ba ba mà là vây khốn chính mình đây là bởi vì lâm nhàn một là không cách nào cam đoan có thể chuẩn xác vây khốn cao tốc đột tiến ác quỷ hai là coi như thành công trói buộc c ác quỷ chính hắn hiện giờ cũng không có khí lực chạy không còn khí lực c h n chạy vấn đề liền đến nơi này ác quỷ cũng không chỉ có một con a quả nhiên lâm nhàn chung quanh núi rừng có một chút quỷ ảnh xông ra thừa dịp ta thụ thương mới xuất hiện quả nhiên là thợ săn sao những ác quỷ này thực lực hiển nhiên không kịp quỷ phụ quỷ mẫu bọn hắn nguyên bản liền chuẩn bị mượn gió bẻ măng chiếm chút tiện nghi hiện tại thời cơ vừa lúc bọn g i a hỏa này tự nhiên liền chạy ra hhh ắ c ắ c ắ c đã lâu không gặp a tiểu tử từ rừng cây hỏa hoạn đi ra hết thệ có ba con ác quỷ tất cả đều là mang theo bạch ngân cùng hoàng kim huy trương thợ săn bên trong một cái còn tính là lâm nhàn người quen chính là ở núi phú dị cạ sạn từng có gặp mặt một lần cao dương không nghĩ tới đồng dạng là hoàng kim cấp Tiểu tử ngươi lại mạnh như mà vậy, vậy cao ó thể tại h i c n tinh ánh cấp ác quỷ vây công kiên trì sống sót, còn trong con. trì sót, giết chết trong đó một cấp ác Cao quỷ vây đó dương tùy tiện mà khiêng một cây lang nha bổng đi ra núi rừng hắn tham lam nhìn xem ở vào xì xì ẻn dìn bảo hộ lâm nhàn trên người ngươi khẳng định có bảo bối gì mới có thể chống đỡ ngươi vượt cấp giết quái đi lâm nhàn móc ra một bình bợ lù y mạ di uống vào căn bản không có để ý tới hắn cũng được ta rất muốn nhìn xem kết giới của ngươi có thể tiếp tục bao lâu cao dương vừa mới chuẩn bị mang theo hai tên tùy tùng tới gần một điểm nhưng lập tức lại hấp dẫn đến quỷ ba bà, bà chú ý sách con ác quỷ này đã triệt để điên đầu óc của hắn bị quá lượng tinh huyết phá hỏng được rồi chúng ta liền chờ ở chỗ này lâm nhàn ném đi c h ố n g không bình rượu ngữ khí trào phúng cao dương cứu non mà thôi chương ba trăm bảy mươi lăm tụ máu vì thai núi nạt chu mộ đỉnh núi trong hát cám huyện động nơi đây mở rộng ra vô số sợi tơ từng cây vô sắc vô vị vô hình vô lực sợi tơ căn bản không có gây nên bất luận kẻ nào hoặc á c quỷ chú ý bọn chúng theo do phiêu diêu không thể nắm lấy phảng phất chính là m ở mịt không khí cũng không mang đến bất luận cái gì gợn sóng ba người thường vô pháp nghe thấy âm thanh vang lên sau đó ngồi trên bóng loáng hòn đá mỹ phụ nhân mở mắt lại một cây gây mất kính vân canh giữ ở mỹ phụ nhân bên người hai tay dâng đổ đầy máu tươi cái chén rui tỉ tỉ ca ca đã gây mất hai cây cho nên đây là cái thứ ba mụn mụn kính vũ nhẹ gật đầu nàng nhẹ nhàng luốt qua sợi tơ mặt lộ vẻ si mê dạng này bảo bảo rất nhanh liền có thể g á n g sinh đi mỹ phụ nhân sờ lấy bụng gật đầu cười dựa vào những quỷ vật này tinh huyết đến tư dưỡng thần tử hắn nhất định có thể an toàn khỏe mạnh sinh ra tới dây nhỏ có chút rung động kính vân vươn tay nhẹ nhàng khoác lên trên phía nam có quỷ cùng nhân loại bắt đầu chiến đấu không sao vô luận sinh tử bọn hắn đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng của ta sợi tơ rung động sau đó tụ tập thô sơ giản lược xem xét những cái này từ hang động mở rộng đến cả ngọn núi vô hình sợi tơ vậy mà đem đầu sợi liên tiếp đến trên người mỗi một cái ác quỷ mà n h sau khi thu được tân huyết dịch m ị phụ nhân mang thai phần bụng phảng phất rung động một cái con của ta nói hắn rất vui vẻ núi nạt chu mô phía đông chân núi lâm nhàn ngồi xếp bằng trên mặt đất h á n nâng c ầ m lên nhìn xem ở bên ngoài kết giới vô năng cuồng nộ quỷ ba ba c ũ n g không ngừng sủa ngoan thoại lại không làm nên chuyện gì cao dương ba người được rồi được rồi các ngươi có mệnh hay không a cái này xì xì ẹn d ì n là bạch kim cấp độ tốt cũng không biết tên kia là thế nào mua được nói tóm lại các ngươi là không phá nổi lâm nhàn bên người đã bày đầy chai rượu hắn thừa dịp xì xì ẹn d ì n tranh thủ đến thời gian hảo hảo uống thả cửa một phen hiện tại ở hơi đều mang mùi máu tươi hoàng bét uống nhiều nghĩ đi vê đô cờ lâm nhàn quỷ dị đối cao dương ba người nói Các cờ người muốn nhìn ta đi vê đút hay không đi hay ta đút Hoa, vê ba người nhìn t n nàng n h xem lâm muốn nhàn c liền lập tức c h e m ắ t gạt đương đều đâu người, nhiên săn, thợ là là lao chằm ò n quan n tâm ữ n này còn con cuốn cuốn. người nhìn g cái Ba h chầm lâm nhàn đều đoán được hắn có thể muốn làm cái gì ám chiêu lâm nhàn lại chỉ là đơn giản hư lạnh một câu hừ ta nói cho các người biết nam nhân cũng là làm bằng nước sau đó cả người hắn liền biến thành một bãi thanh thủy tan xuống lòng đất biến mất không thấy gì nữa ba người mắt thấy một người sống sờ sờ ở trước mắt biến mất lập tức mắt t r ậ n tròn lao đại hán hắn bị nước tiểu chìm chết chìm cái đu ngựa ải hắn dùng đ ộ n thuật chạy trốn không biết là ngũ hành thủy đ ộ n vẫn là thổ hành tôn phương pháp tranh thủ thời gian tản ra tìm đi cao dương tức hổn hển bởi vì xì xì ẹn dịn cường độ cao hắn căn bản không nghĩ đến còn có người từ bên trong chạy đi được làm lần này đến miệng con vịt bay đi hắn trọng thương đừng bỏ qua g i a hòa này hắn khẳng định đặc biệt giàu có ngoài trăm thước dương rậm may mắn lúc trước lưu một chút sợ hoãm đệ mòn huyết chất bằng không liền không thoát thân được lâm nhàn từ trong vũng nước đứng dậy sau đó hắn móc ra một cái xúc sắc ánh mắt phức tạp đáng tiếc linh lan cùng ngộng cảnh cũng sẽ không tiếp tục đáp lại ta nếu không dùng mịt như xúc sắc khôi phục ba lần thể lực ta không tin phản s á t không được ba kẻ ngụ kia kéo lấy mọi mệnh lại vết thương trồng chất thân thể lâm nhàn tiếp tục hướng phía bắc tiến lên hắn yêu cầu tận khả năng ném ra phía sau truy binh cho bản thân lưu lại càng nhiều thời gian thở dốc dưới tính mịch ánh trăng lâm nhàn một người tập tên tiến lên chung quanh hắn đều là thâm bất khả chắc rừng rậm không biết bên trong liệu có mai phục địch nhân hay không ác quỷ vây quanh lẻ loi một mình không thể không khiến ta hồi tưởng lại khi đối mặt với cậy ả cô so sánh trước kia ta thu hoạch được càng nhiều lực lượng được đến càng nhiều tri thức hiểu rõ càng nhiều chân lý nhưng lại lâm vào một cái càng sâu vòng xoáy có lẽ đúng như n ì ở lì cùng linh lan nói biết đến càng nhiều ở thế giới này liền càng không hạnh phúc đ ô n g dưng lâm nhàn ở dưới ánh trăng ngầm đầu lên hắn nhìn đứng ở giữa không trung r a trắng thiếu niên thở dài một hơi t hiện ậ t bất sự là bất hạnh. n ú nạt trù chân núi. hàng. Phan trù Tất cả thám tử, mộ cả Lúc i xếp ở, Duy Duy, u p h o g cùng、Mỹ、Đông Thịnh mấy người tại h h ị n người mấy t c h â nhiệm núi, đang đối nguyên đối đội một t á phát m tử b ể u h i n n tại, i h ệ vụ của các ngươi cải biến chúng ta không còn là tuần tra thám tử mà là lùng bắt ác quỷ thợ săn cầm lên trong tay các ngươi vũ khí làm tốt liều chết đánh cược một lần chuẩn bị người nhà của các ngươi bằng hữu của các ngươi khẳng định đã có người bị ác quỷ độc hại hiện tại tokyo đã lâm vào ổn dịch bị ác quỷ máu đen lây nhiễm nhân loại không thể trị liệu vì cứu lại các ngươi tình cảm chân thành xin cầm ổn trong tay xuống trường đem t ò a này núi nạt trù mồ tất cả ác quỷ tất cả phi nhân loại sinh mạng thể toàn bộ r ế t sạch triệu phong trước khi chiến đấu động viên phi thường kích tình ở đây thám tử đều có người nhà nhiễm bệnh sau đó bị mang đến trạm y tế cho nên bọn hắn đều tràn ngập một cỗ cùng chung mối thủ phẫn nộ giết giết lù ở sụp sôi giơ lên trong tay kỵ sĩ đại kiếm sau đó bị phan duy duy đổi một đấm ngươi mù ồn ào làm gì ngươi lại không phải kịch bản nhân vật đại nhập cảm đường mạnh như vậy đây là tinh thần chính nghĩa chính nghĩa cái đầu của ngươi triệu phong nhìn xem một bên ầm ĩ một bên đi theo bộ đội đẩy tới lũ ở hai người hắn bất đắc dĩ lung lay đầu thượng cấp là hai cái tiểu t h í hải thật đúng là không có cách nào bất quá ai để bọn hắn là bạch kim cấp đâu phong ca chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ ngụy đông thịnh ôm một dương kèm dạ cùng tôm c h i ê n vừa ăn vừa đi tới lên núi vây bắt tiêu diệt sao ngươi một ngày làm sao liền chỉ biết ăn phong ca ta ở dù n thời điểm không phải liền đã nói qua sao ta vừa căng thẳng liền dễ dàng đói vậy l i ề n nhịn đói triệu phong một thanh t ử ngụy đông thịnh nơi đó kéo mấy cái tôm c h i ê n đi a khiến nơi đây quỷ cũng minh bạch một chút cái gì là tức nước vỡ bờ phong c a thành ngữ này giống như không phải dùng như thế đó chính là chó cùng rất dâu đây giống như cũng chỉ liên quan một chút ngụy đông thịnh làm lão sư h ắ n đối nhiều chỗ vẫn là rất g i ả n g cứu không quan trọng những ác quỷ này tự cho là ăn chắc thợ săn quỷ bọn chúng ở trên núi mai phục đại lượng quần lính lần này chúng ta có thể tận diện bọn hắn triệu phong l a u l a u miệng sắc mặt tâm trầm chúng ta bên này đỉnh cấp chiến lược cũng không y ta chương ba trăm bảy mươi sáu hạ huyền ngũ núi nạt trụ mộ đông bắc s ư n núi hạ huyền ngũ dùi hai cây màu trắng sợi tơ xuyên qua rừng cây trở thành dưới chân dùi cầu nối giờ phút này hắn đang đứng trên hai sợi tơ nhìn xuống lâm nhàn là người giết mụ mụ a dũi ngữ khí cũng không có rõ ràng ba động trong mắt hắn thực lực không đủ không cách nào duy trì gia đình ác quỷ không có tư cách tiếp tục trở thành người nhà xem như thế đi lâm nhàn đồng tử khẽ chấn động hắn có thể rõ ràng cảm giác được từ trên người du tán phát ra mãnh liệt máu tanh mùi vị thông qua huyết chất phân tích phán đoán trước mặt ác quỷ đã vượt qua từng gặp mặt tất cả ác quỷ mạch kim cấp l ĩ n h chủ lâm nhàn nhìn thấy qua lực á p bách mạnh nhất kịch bản sinh vật là ở rẽ xí、si、đẻ đệ vừa có duyên gặp mặt một lần dây năm nó thuộc về l ĩ n h chủ cùng bất luận cái gì phổ thông hoặc là tinh anh kịch bản sinh vật hoàn toàn khác biệt thực lực càng là thâm bất khả trác thậm chí còn có thể vô hạn tiến hóa nếu không phải đồng dạng có l ĩ n h chủ cấp thực lực alexander mẹ sở tham chiến vậy lâm nhàn tuyệt đối cũng chỉ có thể chạy trốn có lẽ giải trừ nghịch cặp bạ là ước chế khí thực lực ít sáu lần n ổ thỉnh thờ dở cũng có l ĩ n h chủ cấp thực lực nhưng hiện tại ta còn là lần đầu tiên đứng đắn cùng cấp bậc này quái vật đối chiến lâm nhàn suy nghĩ một lát hắn bây giờ không có nghĩ đến phương pháp chạy trốn chỉ có thể đem l ự c chú ý tập trung ở trước mặt thập nhị quỷ nguyện hiện giờ vẫn còn quá mệt mỏi chỉ mong có thể chịu đựng được a di nói cho ta biết phải tất yếu đem ngươi giết chết nơi này mặc dù ta không biết ngươi cái này cấp thấp thợ săn quỷ rốt cuộc có địa phương nào đáng giá nàng để ý nhưng duy một bước đều không hề đỡ qua hắn ở trên cao nhìn xuống sắc mặt cao ngạo mà quan khán dưới chân nhân loại tựa hồ mọi thứ đều đã ở trong lòng bàn tay nghĩ kỹ di ngôn sao di ngôn lâm nhàn có thể cảm giác được mình sau khi giết chết tinh anh quỷ mụ mụ áp chế lại giảm thiếu một chút hắn có thể tiến một bước phóng thích mình vội nguồn lực lượng bất quá khi đối mặt thập nhị quỷ nguyện lâm nhàn trong lòng vẫn là không nắm chắc hạ huyền ngũ duy năng lực của hắn rất đơn giản thao túng sợi tơ lấy cắt chém đến giết người cùng quỷ mụ mụ sợi tơ thao túng khác biệt d u y sợi tơ sẽ không khống chế người khác mà là trực tiếp lợi dụng sắc bén tơ nhện đem người sống chém thành muôn mảnh lâm nhàn từ t è m sơ lọt lấy ra một chút giải cấm đạo cụ trong đầu hắn tư duy nhanh quay ngược trở lại nghĩ tận khả năng dùng những vật này đến kéo dài thời gian chờ đợi chi viện ta rất hiếu k ỷ trong miệng ngươi a di là ai n ô n ngữ tự nhiên là kéo dài thời gian tốt nhất thủ đoạn ngươi không có tư cách biết tên của nàng sau khi dui nói xong câu đó hắn liền trực tiếp từ giữa không trung nhảy xuống mười ngón tơ nhện giống như gió bao hướng lâm nhàn c u ố n tới trực tiếp liền đánh đây cùng đã nói x o n g không giống a lâm nhàn móc ra một viên sở ta có pháo sáng ném tới trước mặt sau đó dựa vào bùng lên quăng mang cấp tốc kéo dài khoảng cách h ừ điêu trùng tiểu kỹ dũi vội vàng không kịp chú ý bị vừa vặn đánh t r ú n g trong tay hắn sợi tơ chết đi vị trí đem trước mặt phạm vi mười m cây cối toàn bộ cắt thành khối gỗ t sợi tơ này uy lực cũng quá lớn đi bốn mươi năm mươi m bên ngoài lâm nhàn rửa lưng vào một cây đại thụ hắn ngưng thở đem khí tức của mình che giấu đến thấp nhất ân nhân loại khí tức biến mất r u i thu hồi dây nhỏ về sau đó hắn đi qua đi lại tra xét nhưng cũng không có phát hiện lâm nhàn bất kỳ tung tích nào là một người thợ săn giả lâm nhàn không chỉ biết mỗi truy tung con mồi phản truy tung cùng ẩn nút cũng là bắt buộc thủ đoạn s i ê u một chi bén nhọn n ỏ tiễn từ nào đó đuổi cỏ phong tới t r ự c chỉ hót của r u i phanh r u i ngay cả đầu cũng không quay lại hắn năm ngón tay trái kéo một phát trực tiếp dùng dây nhỏ đem bay tới mũi tên xoắn nát đi chết đi r u i ở d ố i tay trái đồng thời tay phải của hắn cũng nhẹ nhàng về lên đem một đống lớn tơ nhện c u ố n vào bụi tây thỏa thích cắt chém đương nhiên lâm nhàn sẽ không ở tại chỗ cũ r u i không có chút nào thu hoạch bất quá khi r u i đem mũi tên này xoắn nát nó đột nhiên lại nổ tung phun ra một đống lớn khí thể khu khu k h ủ khu khu khu khu n h kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh n h kh n h kh kh kh kh kh kh k n kh kh kh kh kh kh kh kh Quái v ậ tại thợ săn cao độ áp súc tê liệt khí độc lâm nhản từ tèm sờ lọt lần nữa lấy ra một cái thẻ, bất quá, có thể tê liệt lòng chất độc vậy mà đều không có để hắn bất tình sát t khí nhản không hắn Hắn chẳng săn súc sờ lần nữa lòng bằng cao độc cái có cự độc có ra sao? độ đều để đi. áp quá, lâm lấy lẽ mà làm vậy nơi đó khi phía sau cây phát ra cực kỳ nhỏ bé v ă n g động duy đã sớm chuẩn bị hắn lấy ác quỷ siêu nhân ngũ q u a n bắt được nhỏ xíu tiếng ma sát cũng dẫn đầu vung ra tơ n h ệ n vê anh tơ n h ệ n chuẩn xác trúng đích nào đó cây đại thụ cũng đem nó cùng núp ở phía sau người nào đó cùng một chỗ chém vỡ nát két két két két khiến dui không nghĩ tới chính là tại c h u ỗ i lùi gốc cây đằng sau vậy mà là một cái đang vấy tay hoạt động ma nơ canh nãy có ở dần đòi ô dui vừa quay đầu lại thời điểm lâm nhàn đã sớm chạy đến không thấy bóng dáng may mắn mua một cái hẹ ở sân ô tô mạ tổng bằng không là hấp dẫn không được sự chú ý của hắn lâm nhàn dọc theo sơn mạch tiếp tục đi lên hắn phát hiện cho tới bây giờ nhiệm vụ chính tuyến hai nhận cuồng tưởng khúc nhiệm vụ mục tiêu phá giải núi nạt trù mộ bí mật vẫn chưa thể hoàn thành điều này nói rõ phá giải dui cùng người nhà của hắn bí mật vẫn không đủ lâm nhàn ngửa đầu nhìn trời trăng sáng treo cao lại vẫn không chiếu sáng được đỉnh núi h tám bình minh chẳng biết lúc nào mới có thể đến trên đỉnh núi rốt cuộc có cái gì đâu lâm nhàn không khó đ o á n được hết thể bí mật khẳng định cùng vị kia mang thai phụ nhân có quan hệ mãi cho tới bây giờ y tô tặc h ù i vẫn như cũ chưa xuất hiện hắn cùng đôi huynh m g ộ i kia thực lực chí ít đều là bạch kim cấp ba người cũng không có xuống núi tiến hành săn giết vậy nói rõ bọn hắn đều đang bảo vệ phụ nhân kia lâm nhàn tăng tốc bước chân trái tim của hắn đập bịch bịch chưa bao giờ có nóng bỏng như thế tâm tình phụ nhân thực lực khẳng định cũng là bạch kim căn bản không cần người bảo hộ vậy nguyên nhân mà ba người muốn một tấc cũng không rời khẳng định là lâm nhàn nắm chặt bên hông chị cả nuốt xuống một miếng nước bọt nàng muốn sinh nở như vậy liệu ta có thể tại trước khi linh lan nói tới số mệnh xảy ra chém giết tên kia sắp giáng sinh thần tử ngăn chặn hắn phi thăng thí luyện đâu ánh trăng u tĩnh có một đội hai người đang từ phía nam sân núi tiến lên có t i ế n súng đúng vậy t i ể u thư từ đông tây cùng phía bắc sơn núi đều có tiếng súng chuyển đến phía nam cũng có thành quần kết đội nhân loại thám tử đ à n g đ à n g lục soát ngọn núi xem ra thế tục lực lượng cũng làm không tệ đâu hai người kia chính là từ quỷ sát đội bản bộ chạy suốt đêm tới nạ tạ xạ cùng mấy dị ăn nạ sống ở quỷ sát đội bản bộ nạ tạ xạ hai người an toàn có thể kéo dài rất lâu nhưng hai nàng cũng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến nạ tạ xạ nhìn xem chung quanh yên t ĩ n h dây núi cảm t h ắ n nói cảm giác thật yên tĩnh a trên núi cũng không có ác quỷ cùng núi phụ dị cả sản thật sự là ngày đêm khác b i ệ ta mấy gì ạn nạ nhẹ gật đầu ân có thể là bọn hắn đem ác quỷ chiến lực đều điều đến chân núi đi dù sao muốn ngăn cản nhân loại lục soát núi a bất quá việc này không quan hệ gì đến chúng ta nạ tạ xạ chỉ vào đỉnh núi cứ như vậy trực tiếp hướng đỉnh núi đi thôi chương ba trăm bảy mươi bảy đốt hết sinh mệnh một ít. khắp nơi đều là nhân loại ở trong nhà của ta vậy mà khắp nơi đều là nhân loại dựa vào tơ nghệ dẫn dắt thân thể dùi giống như là sở mái đờ màn tại sơn mạch núi rừng phi tốc bay lượn tòa này núi nạt trù mồ lấy hắn làm tên hắn chính là nơi đ â y chân chính chủ nhân nơi này mỗi một ngọn cây cọn g cỏ đều là nhà của ta dui vượt qua tơ nhện đi tới đỉnh núi chỗ cao nhìn xuống trong bóng đêm phát sinh hết thảy người xông vào chỉ có một con đường chết ở trong mắt dui cả tòa núi nạt chủ mồ đã dấy lên phong hỏa nhân loại đội cảnh vệ đang cầm lấy quỷ dị vũ khí vô tình săn g i ế t các quỷ thợ săn quỷ thì mai phục trong rừng sâu bọn hắn giấu kín khí vị cơ hồ không cách nào bắt được thân hình mặt khác gác quỷ có đang chạy từ phía có đang cùng nhân loại giao chiến cả tòa sơn mạch đều đã biến thành một mảnh biển lửa Đáng c h ế trải người xâm nhập. xâm u i liếc nhìn một vòng, hắn không khỏi ngươi hiện gia làm lỗ. căm hận cắn chặt răng. Tỉ tỉ, mụ mụ, ba ba, ca ca. Các không thể thực hiện chức trách của của nhìn vòng, hắn không hận răng. không mình. Nhà của ta đã bị bọn gia hỏa này làm thủng trăm ngàn thể hỏa một mụ mụ, trăm Tỉ tỉ, ta, t r ba ba, bị đã qua thời gian dài tuần sát r u i rốt cục phát hiện đang đi lên đỉnh núi lâm nhàn hắn c ư nhiên đã tiếp cận hang động không được tuyệt đối không thể để hắn tiếp cận a di r u i vung ra mấy cây tơ nhện hắn vượt qua ngàn mét khoảng cách giống như một đạo màu trắng kia chớp bay đến lâm nhàn vị trí hơi thở của nước thức thứ mười sinh sinh lưu chuyển lâm nhàn sớm đã liền phát hiện phi tốc tới gần dui hạn tại nguyên chỗ cũng không tiếp tục lên núi mà là tích xúc đầy lực lượng chuẩn bị cho dui một cái kinh hỉ trộn lẫn lấy hồng liên lưu hỏa thức thứ mười kiếm kỵ biến thành thủy hỏa song long bọn chúng dây dưa trên lâm nhàn lưới đ a o tại dui vừa hạ chân xuống thời điểm liền bay lên mà ra c h â m chém trúng cánh tay của hắn hờ n h thủy hỏa giao h ỏ a cộng hợp không khí âm vang nổ tung biến thành đầy trời nhiệt độ cao hơi nước hừ không phá nổi lâm nhàn lưới đao tại làn da dui không thể tiến thêm mặt của hắn cùng dui băng lánh biểu lộ cơ hồ chỉ cách có một bàn tay đủ rồi dui khẽ động sợi tơ đem chung quanh biến thành mạng nghệ địa ngục huyết quỷ thuật khắc m ì n h lao như sóng lớn xoay tròn tơ nghệ biến thành lao t ủ tại dui huyết quỷ thuật tăng thêm những cái này rót vào ác quỷ huyết dịch tơ nghệ cứng cỏi dị thường đem nó đi qua hoa cỏ thạch một toàn bộ cắt thành m ộ t mịt huyết chiếu c ủ i cháy l ử a truyền cháy bùng hỏa diễm phóng lên tận trời chấn động ánh sáng giống như thủy chiều tứ tán xung kích ngay sau đó thân ở sợi tơ trung ương nhất lâm nhàn đem nỉ chỉ dìn b ỡ lạ đẹp rút ra cả người hướng phía dui vị trí phá vây mà tới huyết chiếu sơ lam nỉ chỉ dìn b ỡ lạ đẹp phản xạ nồng đậm ánh lửa sương mù bạo viêm từ lâm nhàn trước mặt khóe động mà ra giống như lưu tinh sông phá sợi tơ phong tỏa làm sao có khả năng sợi tơ của ta lại bị phá hủy dùi kinh ngạc mở to hai mắt nhưng hắn lập tức liền triệu tập càng nhiều sợi tơ đem nó c u ố n c u ố n quanh ở cổ tay dùng sức vừa gậy trong nháy mắt tựa như là xúc đất tay ruộng trong lòng đất đại lượng tơ nhện đột ngột trồi ra nhấc lên kinh khủng núi lở nơi này mặt đất tất cả đều là tơ nhện sao lâm nhàn hô hấp lấy nóng rực không khí hắn dần dần sụp đổ hai mắt không rung động khóa chặt hiện tại duy nhất địch nhân vui sơn lam có thể yếu hóa huyết thống hiệu quả hắn r a cố tơ máu sẽ bị ta cấp tốc mềm hóa nhưng ta cũng chỉ có một cơ hội này giống như phượng hoàng lôi ra thật dài tinh hồng hỏa diễm lâm nhàn lấy cực nhanh tốc độ sung kích đến giữa không trùng trong tay hắn nỉ chỉ dịn bợ lạ đẹt phát ra kinh khủng rên dỉ mì mị cờ dị khối thịt dịch leo lên lơi đao vô số con mắt đồng thời mở ra nhìn chăm chú về dôi vị trí dù cho hai mắt đã mủ nhưng một đao này cũng sẽ chặt đứt cổ của ngươi giữa không trung lấy thân hóa lửa lâm nhàn xoay chuyển nửa vòng đem nhỉ chị d ì n bợ lại đ ẹ p vạch ra một cái vòng lửa đem hỏa diễm co thành vòng tròn lớn hơi thở của mặt trời viên vũ vụt rực rỡ lung linh ngọn lửa lao nhanh mà ra giống như ở đỉnh núi thắp lên một cái vĩnh viên bốc cháy ngọn đuốc phốc phốc dùi đầu lâu bay lên trời thi thể tách rời lâm nhàn như cho tàn thân thể ngã rơi xuống đất Hắn chỉ có thể chống thiêu hủy hơn phân nửa nhì chỉ là x, miễn cưỡng nửa có dìn bở lâm ạ mạnh đẹs, đứng. đốt điểm đà, miễn một mạng một Thiêu cuối cuối liều cưỡng nửa cùng cùng thành công. cũng nỏ lần. dịch, cục Ta quỷ huyết Huu rốt hết khuu khuu khuu. là l nhàn lúc này ngũ quan cơ hồ đã đốt hủy đối mặt thập nhị quỷ nguyệt hắn không được phép có bất kỳ giữ lại chỉ để lại cung cấp cho trọng yếu khí quan huyết dịch lâm nhàn đã đem toàn thân tất cả có thể chuyển hóa vật chất biến thành máu tươi trở thành hỏa diễm tân sài tập trung toàn thân huyết chất một đau đủ để đạt tới đăng phong tạo cực ngươi dạng này liên đã thỏa mãn rồi sao đột nhiên bay ở giữa không chung d u y nói chuyện nét mặt của hắn cũng không có bao nhiêu biến hóa thậm chí đều không có vì bị chặt đầu mà lo lắng mấy đạo sởi tơ từ dưới cổ d u y i s n g ra liên tiếp đến hắn không đầu thi thể nếu như là trước đây ta chỉ sợ đã chết nhưng có được a di phân cho tinh huyết ta hiện tại đã rất khác d u y i h ở i hao xuống thân thể của hắn mặt ngoài không còn là làn da cùng huyết n ụ c mà là đại lượng trồng chất tơ nhện ta chính là bệnh tốt nhất sơ tơ vừa mới nói xong d u y bắt lấy lồng ngực của mình kéo một cái đại lượng sợi tơ bắn ra trực chỉ nằm trên mặt đất lâm nhàn ta liền hơi nghiêm túc một điểm sau đó đi chết đi khái niệm pháp thuật thủ hộ thiên sứ từng tiếng sáng nữ hải thanh âm từ dưới chân núi văng lên tùy theo mà đến là lóa mắt quang minh huyết s á c sợi tơ b ọ cuốn c lâm nhàn thân thể nháy mắt đem hắn cắt thành vô số khối nhưng đối mặt với chiến quả này dui lại n h ị nhữ mày không chết may mắn đuổi kịp vội vã tiến đến m ấ y d ì ạn nạ có nạ tạ xạ hai người xuất hiện ở trước mắt dui người đi ngăn chặn cái kia n h ệ n nam ta đến chữa khỏi cái này không biết lượng sức đầu đất nạ tạ xạ vương tay đối lâm nhàn vây vây một cái l i bóc phách tín ngưỡng nhảy vọ quan g mang hội tụ thành cánh tay trực tiếp đem lâm nhàn bắt đến bên người nạ tạ xạ uy đ ừ n g giả bộ chết thủ hộ thiên sứ là vật lý miễn dịch khái niệm pháp thuật ngươi bây giờ chết không được vừa nói xong câu đó nạ tạ xạ lông mày liền vận thành một đoàn người là tên điên sao tay chân làn da ngũ quan cùng đại bộ phận cơ bắp nội tạng toàn bộ bị thiêu hủy người cố thân thể này lại như thế nào sống sót được mặc dù nói như vậy nhưng lúc này lâm nhàn không ngừng ho ra cho tàn lại cũng không nghe thấy nạ tạ xạ nói gì tính nạ tạ xạ yên lặng nhậm chú hai tay dâng một đám quan g huy lưu màu lây on hẹn nờ thánh liệu thuật chương ba trăm bảy mươi tám bách mục trùng lung quỷ thiếu niên lần đầu gặp vỡ mấy gì án nạ có một thanh cơ hồ cao bằng thân hình đại kiếm tay trái của nàng cầm chua kiếm tay phải vứt một viên lựu đạn đối mặt toàn thân quấn đầy sợi tơ á quỷ m â y dì ạn nạ sắc mặt nghiêm trọng tiếp xuống nên thay người m â y dì ạn nạ đem lựu đạn ném ra sau đó rút ra phía sau đại kiếm bình lựu đạn bạo tạc hình thành một cái cỡ nhỏ l ô đen tại kỳ điểm hấp dẫn nguyên bản hướng nạ tạ xạ cùng lâm nhàn mà đi sợi tơ đều bị hút vào trong đó vợ lách h ồ lệ gơ dê nạ l ô đen lựu đạn sau khi dẫn dắt ở đại lượng sợi tơ tránh đi m â y dì ạn nạ rút ra đại kiếm đẻ xuống trên trôi kiếm cơ quan vê n h mau h ư n g đỏ đại kiếm tựa như là đốt lên động cơ phun ra đại lượng hơi nước đây là từ sắt thép vương tỏa cơ giới sư nhóm tự mình cải tạo rét q u n bọn hắn đem động cơ lắp trong kiếm để c h ạ m kích tăng thêm y lực mấy dị án nạ vượt qua sợi tơ phòng ngự mấy bước liền vọt tới trước mặt dui vô luận là hắn hoặc là ngươi đều là không biết tự lượng sức mình dui toàn lực khẽ động sợi tơ hắn vậy mà cưỡng ép đem tơ n h ệ n từ mini lỗ đen kéo ra ngoài sau đó quăng về phía giữa không trung m ệ n gì ạn nạ phòng ngự mô đủ lệ khởi động mấy dị án nạ mặc là lúc trước lâm nhàn tặng cho đặc thù áo đôi tôm nó sau khi trải qua sắt thép vương tọa cơ giới sư điều chỉnh thử liền gia nhập thêm bị rồng màn m a r k l kỹ thuật làm nó trở thành nạ nổ cấp phòng hộ trang phục tại công suất cao lò luyện hạch tâm lôi kéo thêm vào m a r k l chiến giáp hơn ngàn cái phòng ngự mổ đủ lệ toàn bộ khởi động hình thành kiên cố hậu thuẫn ccc sợi tơ quất đánh vào xanh thảm hậu thuẫn vậy mà mài ra đại lượng hỏa h ò a năng lượng chuyển vận 75%, tụ hợp năng lượng h o à n tất mấy gì án nạ tay háo vươn nhỏ bé nạ nổ ống dẫn bọn chúng liên tiếp đến rét q u y chua kiếm lấy h ạ c dễ hạt tỏ thay thế động cơ n g á y mắt đem c h u i này cự kiếm năng lượng c h ẳ n ngập ẩm ẩm vạch ra một đạo hưởng đỏ huyễn quang rét quỳnh nặng nề mà chặt tới rui bờ vai cũng tồi khô lạp hủ đem hắn từ ngược sườn một phân thành hai vẫn chưa x o n g đâu mấy d ì án nạ buông ra tay phải ống tay áo của nàng phân giải thành vô số người một á y gây nạn dựng thành đồ, cấp tốc m cái đen ngòm hạ pháo nếm thử ta cải tiến hình pháo tợ lạc mạ lúc này pháo tợ lạc mạ đã xưa đâu bằng nay trải qua cơ giới sư cải tiến nó không còn giống lúc trước khi đối mặt với ạt gì ạ cần lâu dài tụ lực tại tân tiến hơn ạt dễ ạt tỏ duy trì nó cũng sẽ không dẫn đến lò luyện quá tải hiu hiu hiu hiu mấy gì án nạ liên tục xạ kích bốn cái pháo tợ lạc mạ màu xanh đậm điện quang ở không trung lượt vòng t ặ t ra a h o e từ trường vặn vẹo xung quanh không khí nô、no, đây là chiêu số gì đối mặt bay tới tợ lạc mạ dui thử dùng tơ nhện đến cắt chém nhưng cứng cỏi sợi tơ lại toàn bộ như trâu đất xuống biển hơi nghỉ ngơi một lát xong m ở y gì ạn nạ trọng chấn cờ trống nàng vì d é t quyển chứa đầy năng lượng chuẩn bị lần nữa đem r u i cắt thành mấy khối đ ừ n g được đả lần tới bị cắt ra hơn phân nửa thân thể r u i ngược sườn lộ ra huyết hồng sợi tơ hắn rút ra những cái này bắt nguồn từ trái tim tơ nhện ở trong miệng cắn đứt sau đó buộc vào mười đầu ngón tay huyết quỷ thuật khắc m ị h lao cuốn quanh trái tim tinh huyết lần nữa cường hóa r u i tơ nhện nguyên bản màu trắng tơ nhện cấp tốc biến đỏ sau đó từ đỏ biến thành đen dui sừng mà đứng đem toàn bộ thân thể thật sâu đâm vào mặt đất hắn kéo động trong tay sợi tơ t sợi tơ, tơ, tơ ở khắp mọi nơi gây nên hạo đáng núi lở huyết quỷ thuật bách mục trùng lung đen đỏ sợi tơ bài trừ vạn vật bọn chúng tại dui chỉ dẫn giống như là chăm mắt con nhện hướng phía lâm vào mạng nhện trung tâm con mồi vây quét mà đến giờ này khác này trong núi tất cả mọi người đã hãm sâu vào trùng lung thực lực của hắn còn có thể tăng lên sao mấy dị án nạ không có tiếp tục cường công nàng nhìn xem cơ hồ bao phủ cả tòa sơn mạch màu đỏ thâm lưới t ơ lầm b ầ m trùng lùng hắn là nghĩ vây khốn cũng công kích trong núi tất cả người sống đi chết đi giờ phút này d u i đã mất đi hình người da của hắn bong ra từng mảng thể nội tất cả đều là màu đỏ thâm thơ nhện hắn thế mà đem bản thân biến thành một đống t ơ đối mặt trình độ sắc bén lần nữa tăng lên sợi t ơ mấy dị án nạ không dám đ u i cứng chỉ có thể né tránh người trốn không thoát sau khi mở ra huyết quỷ thuật bách mục trùng lung dùi lấy thân hoa sợi tơ hắn có thể thông qua bất luận sợi tơ nào đến cảm thụ gió thổi cỏ l â y trong trùng lung mọi thứ đều không thể gạt được ánh mắt của hắn dùi hắn chính là sợi tơ bản thân mà sợi tơ đang đem chọn ngọn núi hết thể nói cho hắn bất cứ dấu vết gì đều tránh không khỏi ở khắp mọi nơi tơ n h ệ n núi nạt trụ mộ danh phủ kỳ thực trường không giả lúc này đã hoàn toàn giải trừ phong ấ n h o à n g bét mấy gì án nạ tất cả động tác đều bị khám phá ở khắp mọi nơi sợi tơ càng làm cho hành động của nàng chịu rất lớn c ả n tay trước hết giết một cái giải phóng tư thái duy không còn có biểu tình chỉ có thể nghe tới hắn hở hưng thanh âm hiện tại lại nên thay người đã hoàn toàn khôi phục lâm nhàn rốt cuộc tìm được cơ hội nhảy vào chiến cuộc minh mông hỏa diễm từ dưới chân hắn khuyết tán ra đến từng vòng từng vòng ngọn lửa từ sợi tơ gốc dễ đi lên nhóm lửa đại lượng tơ nhện lửa là sợi tơ lớn nhất đ ị c h nhân có lẽ nếu dùng thứ này vậy năng lực của ta vừa vặn khắc chế ngươi ném đi đ ã báo hỏng nhỉ chỉ dìn mỡ là đẹp lâm nhàn đem mỉ mỉ cờ dì tụ tập thành một thanh cự kiếm tiếp xuống chính là hiệp hai sau khi hít sâu một hơi lâm nhàn đem máu và l ư a ngưng n g tụ ở lòng bàn tay sau đó hướng bầu trời vẩy xuống liệu thiên huyết phượng ngàn vạn con huyết s ắ c hỏa điệu tranh nhau chen lấn phóng hướng chân trời dẫn đốt che khuất bầu trời lưới t ơ thừa dịp trùng l u n g phá vỡ một cái lỗ hổng thời cơ lâm nhàn bước nhanh hướng về phía trước hắn dẫn theo cự kiếm đối m ẩ dì ạn nạ nhẹ gật đầu đã lâu không gặp m ẩ dì ạn nữ sĩ ta tới giút ngươi l ư ợ trận mấy gì án nạ thu hồi cự kiếm nàng t ừ kèm sợ l ọ t lấy ra một thanh tạo hình khoa trương ngắm bắn pháo đặt ngay tại chỗ pháo chống tăng áp dụng tái hợp thức m ệ gạ bặt tịt s ạ tuyến đây không phải chống tăng là phản gân đảm bọc ra ga lâm nhàn toàn thân quần áo đều lay động lửa cháy cả người giống như là g i ố n g trên hỏa diễm vũ giả hướng phía con kia nhúc nhích sợi tơ ác quỷ phóng đi thật là ít nhất phải trước cảm tạ ta một cái a nạ tạ xạ lau trên c h á n mồ hôi hai tay của nàng mở ra ngưng tụ thành một cái nho nhỏ kim sắc lâm vũ b u ộ phát loại hình chúc phúc sẽ tại ngươi cần n h ấ t n g á y mắt buông xuống chương ba trăm bảy mươi chín phượng cầu hoàng trên núi nhân loại toàn chết đi cho ta d u y bị m ấ y di ạn nạ bổ ra nửa người ngọ ngoại rất nhanh liền khôi phục như mới toàn thân hắn tơ nhện bắt đầu chậm rãi g i á n ra ngàn vạn huyết tuyến đồng thời bị thao túng giống như là đoạt mệnh thủy triều càn quét cả ngọn núi và a a a đây Đây là cái gì quái vật ta cứu mạng cứu nguyên vốn đã đẩy tới sân núi thám tử nhóm lúc này đối mặt bài sơn đảo hải tơ n h ệ n cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm cho dù trong tay bọn họ tia tử ngoại vũ khí có thể hữu hiệu sát thương ác quỷ cũng ngăn cản ác quỷ bộ phận thân thể tái sinh nhưng lại đối phó không được so sắt thép còn cứng rắn hơn dây nhỏ báo cáo cảnh bộ chúng ta tổn thất quá lớn cảnh sát nhóm căn bản thấy không rõ những cái kia dây nhỏ liền đã đã đầu một nơi thân một mẹo t h á m tử t h ở hồng hộc chạy đến lù ở cùng phan duy duy bên người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ suy lưu ở từ trên người một con ác quỷ thợ săn rút ra kỵ sĩ kiếm hắn liếc mắt nhìn phan duy duy hai người khó được đồng thời nhẹ gật đầu thông chi tất cả thám tử giờ phút này bắt đầu triệt binh rời đi núi nạt chủ mô nhưng không được chạy qua xa ngay tại chân núi đóng quân trông coi yếu đạo chú ý không muốn thả chạy bất kỳ một cái nào ý đồ thoát đi núi nạt chủ mô ác quỷ sau khi thu được chỉ lệnh truyền lệnh viên rốt cục nhẹ nhàng thở ra bước nhanh rời đi thế nào triệu phong ngậm lấy điếu thuốc đi tới chuẩn bị để người bình thường rút lui sao lu ơ nhẹ gật đầu sắc trời âm u ánh trăng không rõ tại loại này đêm khuya người bình thường căn bản nhìn không thấy sợi tơ tồn tại chỉ có thể bị tùy ý giết chóc còn không bằng rút lui trước đoạn mất những cái kia ác quỷ đường lui phan duy duy tiếp nhận lời nói hiện tại mục đích của chúng ta đã đạt tới thông qua đại lượng sát thương phổ thông ác quỷ lục soát núi cũng phá hư cứ điểm bước ra thập nhị quỷ nguyệt bản thể hiện tại nhiệm vụ liền từ chúng ta thâm niên thợ săn đến giải quyết đi hiu lu ở thổi cái h u ý sáo sau đó gọi đến một đám tuấn mã đây là dùng một lần quần thể đồn canh con ngựa có tác dụng trong ba giờ đến lên ngựa chúng ta bốn người thân niên giả cùng một chỗ phóng tới hạ huyền ngũ vị trí phan duy duy dẫn đầu lên ngựa duy đã bại lộ vị trí sợi tơ phía cuối chính là bản thể của hắn giết hắn hết thể liền kết thúc ok triệu phong nhẹ gật đầu hắn cùng ngụy đông thịnh lên ngựa nhìn về phía ánh lửa ngút trời đông bắc đỉnh núi chiến hỏa chính vợ ư n g a thân thể khôi phục được rất h o à n mỹ thật sự là toàn bộ nhờ nạ tạ xạ lâm nhàn lửa hít mắt hắn nhìn xem đã vặn vẹo thành sợi tơ xào h u y ệ t tác quỷ lắc đầu lần này ta cần phải dùng ra bản lĩnh thật sự bản lĩnh thật sự dù dù đã cơ hồ mất đi hình người nhưng thanh âm của hắn vẫn là có thể từ tầng tầng tơ n ệ n chuyển tới bại tướng dưới tay mà thôi ngươi lại có thể dùng cái kia buồn cười hô hấp pháp làm được gì đâu lâm nhàn trong tay cự kiếm phun ra hòa diễm thân thể của hắn bị xí diễm vây quanh mỗi một bước đều là một cái đốt lửa dấu chân sai đây cũng không phải là hô hấp pháp lâm nhàn hai tay chấm xuống trên cự kiếm hỏa diễm lại nồng hậu dày đặc mấy phần để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính lửa huyết chiếu phượng cầu hoàng sáng ngời ngọn lửa đan c h é o ở bên nhau hóa thành hai con bay lượn phượng hoàng bọn chúng vòng quanh bốn phía xoay tròn tản ra nồng đậm máu tanh ngụy vị hiện tại trên núi chết rất nhiều người lưu lại rất nhiều máu lâm nhàn liếc mắt nhìn bay đi phượng hoàng hắn không có chút nào lưu lại tiếp tục hướng phía d u i vị trí bắn vọn phượng cầu hoàng sẽ đem chung quanh tất cả huyết dịch hấp thu sau đó hóa vì chính mình lực lượng núi nạt chu mô đang bị quỷ dị xương đỏ vây quanh hai con phượng hoàng quấn quanh núi phi hành trên đường đi bốc hơi huyết khí trở thành g i ả i lụa dần dần dung nhập vào thân thể của bọn chúng chỉ tốn ngắn ngủi vài phút hai con phượng hoàng đã quấn quanh núi một vòng hình thể mở rộng mấy chục lần có thửa đầy đủ hút đầy huyết khí phượng hoàng từ đông tây hai sườn tụ tập mà đến bọn chúng minh thét lên đụng vào nhau trở thành một viên thanh thế thật lớn lưu tinh viên này hòa cầu đáng chết huyết quỷ thuật bách mục trùng lung tê hu duy lem quyết tán đến toàn sơn mạch tơ n ệ n nắm chặt toàn bộ hướng phía trên trời lưu tinh b à o t r ù g tới người t r ú n g chiêu lâm nhàn dẫm lên đá vụn con đường sông vào bách mục trùng lung khẽ hở thừa dịp đại lượng sợi tơ c u ố n quanh lưu tinh thời điểm hắn cấp tốc tới gần dùi bản thể người mới là t r ú n g chiêu ta là cố ý thả ngươi qua đây dúi dội ra một cái tay từ lâm nhàn dưới chân thổ địa rút ra đại lượng tơ nhện ý muốn cắt nát hai chân của hắn ngươi coi ta không tồn tại đúng không nạ tạ xạ nhìn đúng thời cơ nàng hai tay bóp ra một cái phát ấn than nhẹ đạo dễ bùn sệ kháng cự hỏa hoản phát ấn mới ra Thuần túy ma lực lâm ự c quanh quẩn tại l nhàn thân thể, chung ũ n cùng g bạo ư ớ n ngoài nổ g t trở thành một đạo gạt ra tất cả vật chất ra đạo cả quanh g o à nhàn n Đông. Lâm nhàn quanh tất r u quanh n g t cả sợi tơ đều bị trấn khai mà lúc này trên trời lưu tinh cũng đã đến d u y đỉnh đầu bất quá là tảng đá nhìn ta dùng tơ nhện xoắn nát nó duy hét lớn một tiếng chuẩn bị t r ư ớ c xoắn nát lưu tinh lại thuần thục giải quyết lâm nhàn tại phóng ra bách mục trùng lung tình huống duy bản thể cắm rễ ở mặt đất khống chế toàn sơn mạch tơ nhện nằm trong loại trạng thái này duy có thể đồng thời thao túng tất cả sợi tơ nhưng lại không thể di động tính cơ động rất là cả tay đối mặt lưu tinh cũng chỉ có thể đối cứng ba khiến cho mọi người ngoài ý liệu chính là dù dùng sợi tơ bao trùm lưu tinh xong hắn chỉ là dùng sức vận một cái lưu tinh liền biến thành hư vô phô trương thanh thế có phải là phô trương thanh thế hay không ngươi xem một chút liền biết lâm nhàn huyết chiếu hệ liệt kỹ năng chưa bao giờ là đơn thuần hoa lệ bọn chúng nội hạch đều cắm d ễ về huyết chất ứng dụng mà phượng cầu hoàng chính là lấy bọn rút làm cơ sở đem nó hấp thu đến huyết dịch chuyển hóa cuối cùng toàn bộ dùng để mô phỏng đây khắp núi đ ổ i sợi tơ kiềm chế mà đến đem lưu tinh bọc thành một đoàn hắc cầu nhưng rất nhanh hắc cầu liền để phóng ra đại lượng còn sáng cuối cùng nổ bắn ra từng cây nóng rực sợi tơ gậy ông đập lưng ông đột nhiên nổ tung lưu tinh kích xạ ra đầy trời tơ hồng những cái này hừng hực thiêu đốt sợi tơ cũng không so dui mềm yếu bọn chúng mỗi một cây đều là lâm nhàn căn cứ quỷ mụ mụ quỷ t ỷ t ỷ quỷ ca ca quỷ ba ba cùng dui bản nhân huyết chất mô phỏng mà thành phượng cầu hoàng tuần sát phạm vi cực lớn bao trùn cả toàn núi ở trên ngọn núi này chết đi cũng hóa thành thanh vụ ác quỷ đều sẽ trở thành bọn chúng s i ê u tầm đối tượng mà bây giờ những sợi tơ này dung hợp quỷ mụ mụ linh hoạt quỷ tỉ tỉ mềm dẻo quỷ ba ba cường độ cùng quỷ ca ca nọc độc cuối cùng lại thêm duy sắc bén hình thành mạnh nhất lưới tơ h ư n g hực thiêu đốt sợi tơ lại dung hợp lâm nhàn bản thân hồng liên lưu hỏa biến thành một tấm vong lớn đem duy trói chặt chẽ vững ư vàng Chương 380, tụ hợp. Bình. như sấm xét tiếng oanh minh nổ bệ mà đến một đầu tiếp gần nửa mét thu cổ sáng từ miệng súng phun ra quán xuyên thẳng t ắ p phạm vi tất cả vật chất tại chùm sáng đánh chúng về sau mãnh liệt pháo la s e r hòa tan sợi tơ đem d u y hơn phân nửa thân thể trực tiếp bốc hơi liền xem như được nạ tạ xạ c h ú c phúc cường hóa cái pháo này uy lực cũng quá khoa trương đi lâm nhàn hướng người dị ạn nạ gật đầu ra hiệu sau đó nhân cơ hội này vọt tới d u y bên người tại d u y gây dựng lại thân thể khẽ hở lâm nhàn một đao đem mì mì cở dị đâm vào d u y cùng đại địa kết nối đầu sợi vị trí nào a a a a dui rốt cục phát ra thống khổ tê minh tê khi bị lâm nhàn xé ra h ầ n g tầng sợi tơ đã duy nhất m có thể coi như bị chém đầu cũng chết không được khi bị lâm nhàn xé ra tầng tầng sợi tơ duy nhất có thể coi làm trái tim đồ vật chính là một đoàn đang dây dưa nhúc nhích tơ hồng huyết chất của ngươi ta nhận lấy nói xong lâm nhàn vươn tay một phát bắt được dui trái tim huyết chiếu tâm tiếp h ỏ a kết thúc trong đỉnh núi r ừ n g rậm một nam một nữ hai tên đồng tử đang hờ hững nhìn xem lâm vào khốn cảnh dui m ộ i muội cuối cùng một sợi dây đã thu được ca ca đệ đệ của chúng ta hoặc là m ộ i muội rốt cục muốn sinh ra kính vũ đưa tay khoác lên vô hình sợi dây nó là liên tiếp lấy dui cùng mỹ phụ nhân cái rốn cuối cùng một sợi trên núi ác quỷ cơ bản đã chết hết mục đích của chúng ta đạt tới hiến tế tất cả ác quỷ đem bọn hắn nắm giữ mụ dạng tinh huyết dâng hiến cho mụ mụ đồng thời để bọn hắn trước khi chết t ậ n khả năng đối với nhân loại tạo thành phá hư rất hoàn mỹ kế hoạch không hổ là mụ mụ bất quá rất nhanh kính vân sắc mặt liền chuyển thành tức giận nhưng là những cái này kịch bản nhân vật cũng quá yếu bọn hắn vậy mà tại được trao tặng đại lượng tinh huyết tình huống vẫn không có thể lưu loát giải quyết thợ sáng quỷ kính vũ lắc đầu không quan trọng đây là cuối cùng một sợi dây đợi đến duy chết đi mụ mụ liền sẽ sinh nở đến lúc đó trên núi người sống đều tất nhiên sẽ chết ở chỗ này kính vân sắc mặt không vui nhưng chúng ta nên làm càng nhiều vì mụ mụ phân lưu ba ngay tại hai người từng câu từng chữ đối thoại thuộc về d u i sợi dây rốt cục cắt ra không cần nói nhiều đi về chứng kiến hết thể sinh ra cùng kết thúc đi vô hình sợi dây phiêu phiêu rơi xuống đất một đầu khác chậm dại hướng hang động rút về a kính thị huynh m g ồ i ngơ ngác nhìn đứt gãy vô hình sợi dây bọn hắn không thể tin bưng lấy đầu sợi tinh huyết đâu r u i máu đi đâu n g u y ê n lai、like, căn này đứt gãy sợi tơ cũng không có nhiễm lên ác quỷ tinh huyết nguyên vốn thuộc về duy một phần huyết dịch rốt cuộc đã đi nơi nào cẩn thận đột nhiên kính vân đẩy ra mội mội của mình né tránh một đạo bay tới lôi quang còn có một đợt công kích hai người sau khi đứng vững một đạo lôi quang liền lấy tốc độ nhanh hơn bọn tới trước mặt bọn hắn tích lịch nhất tiểm c ả sự t r ì c ả đệ lại trôi đ a o nàng lấy tốc độ cực nhanh chém ra ải e t đồ thập nhị liên nàng lấy mặt đất cây cối thậm chí đầy khắp núi đồi sợi tơ làm vắn n h ả cả người hóa thân kim sắc lôi minh giết kính thị huynh mội một cái trở tay không kịp ố a k í theo vũ bị sát sau lưng cạ sầy chỉ cạ là một đạo tịnh lệ màu xanh lam thân ảnh cước bộ của nàng điểm nhẹ ở trên mặt đất bước chân khoảng cách không ngừng mở rộng thân thể cũng xoay tròn lấy giống như là một đầu tự do thủy long đâm xuyên kính vân sợi tơ tỉ tỉ người chậm một chút ta hơi thở của nước không nhanh bằng các ngươi hơi thở của sấm xét sách kính vân không cách nào bắt giữ tốc độ cực nhanh cả sẩy trí cả hắn chuẩn bị mở ra năm ngón tay trước đem xâm nhập trần lê ngọc giết chết thức thứ nhất tích lịch nhất thiểm đạo thứ hai lôi quang sông vào chiến trận lấy cực nhanh tốc độ cùng hừng hực đao pháp đem kính vân cánh tay chặt đứt sư thị ta đến đáng chết trên sườn núi đám người đã s ở đến nơi này kính vân dùng dây treo lên mội mội tàn c u sau đó từ sau đầu lôi ra một cây tơ dài đem nó cắn nước đứt gãy sợi tơ cấp tốc rút về đem kính vân kéo hướng hang động bay ngược mà đi sợi dây kia kết nối lấy hang ổ của bọn hắn tại trần lê ngọc vung lên tay háo chuẩn bị truy sát cả sợi chỉ c ả lại ngăn t r ở nàng đi trước cùng lầm cun tụ hợp tàn dị d ổ cũng đang hướng hắn nơi đó đổi tới sự tinh khó lường cần ngưng tụ mọi người lực lượng a t ố t a trần lê ngọc gủ rũ thu hồi đao không thể độc hưởng kinh nghiệm sao lần này liền chết hẳn lâm nhàn hút khô dui huyết chất kính thị h u n h n g ồ chờ đợi tinh huyết đã bị hắn thu vào trong túi đây là cái mẹt no giạt bạ cái thứ nhất gia nhập kho máu năng lực chờ sau này có thể hảo hảo lợi dụng lâm nhàn hiện tại còn không biết mình đã vô tình cướp đi mỹ phụ nhân tinh huyết ngăn chặn thần tử giáng sinh sau khi duy chết đi bách mục trùng lung dần dần sụp đổ ở trên mặt đất lưu lại đáng sợ khe danh cùng không cách nào khép lại vết thương nạ tạ xạ thu hồi pháp thuật lau mồ hôi hô vừa thấy mặt chính là kịch liệt như vậy tràn diện lâm nhàn thu hồi mỹ mỹ cơ gì, đi tới cùng nạ tạ xạ lên tiếng trào ta cũng không chán ghét như ngươi loại này đúng lúc ra sân phương thức c ũ nạ g đừng l i làm cho bản tạ h mình đầy thương tích, bởi vì pháp thuật mệnh nhọc nguyên nhân, lần thứ hai lay on hẹn ở hôm â n nguyên lần on nay cũng đừng nghĩ. vì đầy lay bởi ở xạ được m ấ y gì ạn nạ bế lên nàng nhìn xem đỉnh núi hơi có nghi hoặc hiện tại là tình huống như thế nào r d i chết rồi nhưng là núi nạt chủ mộ bí mật cũng không có phá giải nói rõ còn có đồ vật giấu ở đỉnh núi lâm nhàn hít mũi một cái mùi hôi thối rất đậm đại khái ngay tại ngoài mấy trăm mét đỉnh núi vậy nạ tạ xạ còn chưa nói xong một đạo quen thuộc thanh âm liền từ dưới sườn núi rừng rậm chuyển tới a nhàn r ố t cuộc tìm được ngươi t ả n dị dồ một đường chạy chậm từ hắn đầy người vết máu đến xem dọc đường đi cũng là gặp không ít kiếp nạn t ả n dị dồ lâm nhàn rất mừng rỡ nhân vật chính không xảy ra chuyện gì nhưng khi hắn nhìn qua t ả n dị dồ bả vai cũng không có trông thấy những người khác bóng dáng lê ngọc đâu z e n n i s nói hắn nghe được đỉnh núi có mánh liệt tác ý cho nên lê ngọc z e n n i s chỉ cả tiểu thư bọn hắn đã trước một bước đ ă n g đỉnh hiện tại đoán chừng đã đến t ả n dị dồ vừa chỉ hướng đỉnh núi thời điểm một trận lôi quang thiểm điện liền từ rừng rậm bão phát ra hơi thở của sấm xét bọn hắn gặp phải địch nhân chương ba trăm tám mươi mốt vì hải tử núi nạt t r u mộ đỉnh núi nơi này có một cái huyệt động a gà su mạ g e n i t z cà sởi chỉ cà cùng trần lê ngọc ba người leo lên đỉnh núi cũng không có phí bao nhiêu chắc t r ở tìm đến một cái ẩn tàng miệng vào huyệt động đắc đắc đắc đắc z e n i t z đánh lấy run rẩy hắn trốn ở sau lưng cà sởi chỉ cà chỉ vào cửa hàng bên trong bên trong có rất đáng sợ thanh âm tựa như là đang mài răng nhân loại một mặt thèm ăn m ả nhìn xem đưa tới cửa con gà cuối cùng hắn bổ sung một câu đương nhiên chúng ta là gà người mới là gà lặc trần lê ngọc dùng trôi đao nện rẽn mịt một chút sau đó nhìn về phía cả sảy chỉ c ả tỉ tỉ chúng ta đi vào trước sau l i ê n ở đây chờ lầm cun bọn hắn cả sảy chỉ c ả ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cách bình minh còn có đầy đủ thời gian đầy đủ để chúng ta xác minh ngọn núi này bí mật nói xong nàng đi đến miệng huyệt động cao chặt lông mày nơi này là hướng đầu gió cái gì cũng ngửi không thấy nghe đến đó trần lê ngọc đắc ý n â u ngực lên vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ tản dị rổ ca ca đi cái mũi của hắn là có thể xuyên qua thứ nguyên nghỉ ngơi một chút đi cả sẽ chỉ cả đem thái đao cắm vào mặt đất nàng d ự a lưng vào mặt đao ngồi xuống nói tóm lại lần này ác quỷ trận doanh tổn thất nặng nề nhân loại một phương thu hoạch rất lớn ân c h â n lê ngọc n từ đỉnh núi nhìn xuống cả tòa núi nạt trù mộ nàng hơi nghi hoặc một chút vì sao ác quỷ một phương chỉ xuất hiện dưới c h ư ơ n g cái k i a phụ nữ mang thai thợ săn đâu mặt khác ác quỷ thợ săn cũng không có tới nơi đây vẫn là nói đang mai phục ở một nơi nào đó núi nạt trù mồ hang động chốt sâu mụ mụ mụ mụ kính vân dùng sợi tơ lôi kéo mụi mụi tàn thể khập khiếng đi tới mỹ phụ nhân bên người xảy ra chuyện gì mỹ phụ nhân nhìn xem hai đứa bé thảm trạng nàng lần thứ nhất mất đi tiểu dung mụ mụ có thợ săn xông lên là khúc khục một tên hoàng kim cấp thợ săn một tên tân nhân còn có một cái kịch bản nhân vật kính vân kéo lấy bị cắt nát cánh tay thống khổ dựa vào tường đá mụ mụ mụi m ụ nàng bị chặt tướng nhanh mau cứu nàng giúp nàng và tốt thân thể mỹ phụ nhân nuốt ve bụng nàng nhìn xem từng cây đứt gãy vô hình sợi dây cuối cùng nhặt lên trong đó một cây đây là r u i sợi dây nhưng vì sao không có tinh huyết chuyển đến trong thân thể của ta ta không biết ta không biết kính vân lòng bàn tay rắt sợi tơ đem mội mội thi h ả i rút ngắn một chút kính vũ bị cắt nát từ mặt chỉ có một t r ư ờ n g có thể miễn cưỡng nói chuyện miệng mụ mụ thật xin lỗi ta không cần thật xin lỗi ta chỉ muốn hỏi r u i máu đâu mỹ phụ nhân khuôn mặt bạo xuất gân xanh nàng nổi giận dáng vẻ để ở đây hai đứa bé đều mọc rơi thần tử không thể đúng hạn sinh ra phản phất khoét mất mỹ phụ nhân trong lòng nào đó một khối linh hồn máu chúng ta không biết không biết ta để các ngươi canh giữ ở cao điểm quan sát chiến trường chính là vì bảo trụ ác quỷ tinh huyết mỹ phụ nhân đứng lên nàng kịch liệt thở hồn hẹn thân xác dần dần bạt mẹo đây là vì thần linh giáng sinh ta là t h ầ n mẫu thân không ai có thể ngăn cản thần tử giáng lâm ta ta biết mụ mụ thật xin lỗi chú ý thân thể đừng nóng giận kính vân bị dọa sợ hắn tranh thủ thời gian tới đỡ mang thai phụ nhân nhưng lại bị nàng một bàn tay phiến đi hai cái bạch kim cấp thợ săn vậy mà đánh không lại tân nhân cùng hoàng kim cấp thợ săn kính vân b ụ n g mặt hắn chấn kinh mà nhìn mẫu thân lắp bắp giải thích mụ mụ cái kêu hoàng kim cấp nữ nhân thật rất lợi hại mà lại chúng ta bởi vì thần thế nguyên nhân thực lực còn tại khôi phục kỳ thần thế ý của ngươi là lỗi của ta không không phải mụ mụ sai là ta quá yếu ta liên lụy ca ca kính vũ suy yếu vì ca ca biện giải nếu ngươi nói là do chỉ mãi nhớ liên lụy như vậy ta cũng liền không cần ngươi mỹ phụ nhân sắc mặt trở lại mỉm cười nhưng nàng lời nói ra lại làm cho người không rét mà run nếu như mất đi dui tinh huyết vậy con của ta liền không thể giáng sinh nếu như thế vậy liền từ dùng tinh huyết của các ngươi đến thay thế đi sau khi nói xong mỹ phụ nhân bắt lấy kính vũ từ sợi tơ tạo thành thân thể đưa tay co lại mụ mụ ngươi đang làm cái gì ngươi là đan rút đi mội mội căn nguyên sợi tơ a kính vân cuốn quít chạy tới nhưng lại chầm một bước mỹ phụ nhân t ử kính vũ trái tim rút ra một cây nhấp nháy sợi tơ sau đó dùng sức kéo một phát mụ mụ thật xin lỗi kim s á c đường cong sau khi bị rút ra kính vũ như là mất đi dây c ố t con dối không thể phát ra âm thanh gì m ụ n m ụ n m ụ n m ụ n kính vân kinh hoàng chạy tới hắn lắc lắc kính vũ tàn khu nhưng lại thu không đến bất luận đáp lại nào mỹ phụ nhân sau khi rút đi sợi tơ nàng liền đem cây này kim s á c sợi tơ đưa vào trong bụng mình m ụ n mụi mụi mụi mụi mụ nàng không động a chưa đủ đâu mũ mũ kính vân cứng đờ chuyển động gương mặt hắn nhìn xem kính yêu nhất mẫu thân đang đưa tay đâm vào sau gáy của mình mũ mũ kính vân lại lặp lại một lần hai chữ này mỹ phụ nhân không trần c h ờ chút nào nàng trực tiếp từ trong đầu kính vân rút ra kim sắc căn nguyên sợi tơ dạng này liền đầy đủ vô luận như thế nào thần tử tất sẽ sinh ra ưu tính điệu huyệt nằm hai cái chưa nhắm mắt hải tử mà mẹ của bọn hắn liền như bị điên đem cuối cùng một sợi tơ đưa vào trong bụng con của ta con của ta liền muốn sinh ra ta đáng yêu hải tử lúc nói lời này mỹ phụ nhân đột nhiên sửng sốt u nàng che lấy đầu như gặp phải trọng kích lảo đảo đi vài bước mỹ phụ nhân ngây ngốc nhìn xem nằm trên mặt đất hai đứa bé có chút mê mang kính vân kính vũ các ngươi đâu mau đến xem các ngươi muốn làm ca ca cùng t ỷ t ỷ kính vân kính vũ bọn hắn là ở chỗ này à? đột nhiên một cái ưu nhã linh hoạt kỳ h ảo giọng nữ từ mỹ phụ nhân đằng sau chuyển tới ngươi là ngươi là mỹ phụ nhân khi nhìn thấy nữ nhân này tinh thần của nàng tựa hồ t h à n h tỉnh một chút khi lại một lần nữa nhìn xuống trên mặt đất nằm hai đứa bé nàng liền kinh thanh hét lên ngươi đã làm cái gì xem ra linh hồn của ngươi khôi phục một chút nha bất quá ta cũng không có làm gì nha đây đều là chính ngươi làm nhẹ nhàng thanh â m nhu mỹ mặt đẹp mảnh mai thân thể cùng mê hoặc nhân tâm ngôn ngữ nàng lại một lần nữa bước vào lâm nhàn thế giới nhiệm vụ triệu vô nhan đại hành giả triệu vô nhan mỹ phụ nhân đột nhiên đứng lên nàng ôm chính mình hài tử thi thể dần dần minh bạch hết thảy là ngươi can thiệp linh hồn của ta không hổ là ngươi phản ứng rất nhanh nha triệu vô nhan hít mắt bất quá ta chỉ là may vào một cái mệnh lệnh vô luận như thế nào thần tử tất sẽ sinh ra ai biết ngươi vậy mà đ ố i con của mình hạ thủ đến bổ túc sau cùng huyết dịch đâu thật là ta làm mỹ phụ nhân ôm con của mình nàng há to miệng muốn nói gì cuối cùng tất cả đều biến thành tuyệt vọng thì thầm căn nguyên sợi tơ đã rút ra bọn hắn rốt cuộc không về được đúng ta thấy nhất thanh nhị sở con của ngươi kêu khóc bụ mụ để ngươi cứu chữa m ộ i muội nhưng nhưng ngươi giận chó đánh m è o bọn hắn ngươi không chỉ có rút mất nữ nhi sợi tơ ngay sau đó là nhi tử sợi tơ triệu vô nhan vòng quanh mỹ phụ nhân một mặt r à o hoạt là ngươi tự tay giết chết con của mình chương ba trăm tám mươi hai linh hồn can thiệp đúng chính là biểu tình này nhất đồng nhất tuyệt vọng biểu lộ triệu vô nhan nhìn xem sụp đổ mỹ phụ nhân nàng cười cười vỗ tay chúng ta đợi giờ khắp này thật lâu kết quả cuối cùng để ta phi thường hài lòng nhi tử nữ nhi mỹ phụ nhân ngây ngốc ôm lấy nhi nữ thi thể đem mặt của bọn hắn rán trên mặt của mình nhẹ nhàng hừ lên ca cái gì đó đây không phải lúc trước bọn hắn bởi vì thai nạn xe cộ mà sắp chết ngươi hắt lên bài ca sao triệu vô nhan ngồi ở một bên hai tay chống gò má ta lần thứ nhất gặp được ngươi thời điểm con của ngươi bởi vì thai nạn xe cộ trọng thương là ta dùng dây cứu bọn hắn một mạng ngươi cũng bởi vì cảm kích ta mới nguyện ý g i a nhập đ ỡ gột trận doanh nói đến đây triệu vô nhan t u é t ra khỏe miệng nói cho ngươi một cái bí mật đi kỳ thật hài tử của ngươi cũng không có gặp được thai nạn xe cộ a là ta vì ngươi may vào một đoạn hư giả ký ức sau đó tiếng c a im bặt mà dừng ha ha ha ha ha không sai sau đó ngươi liền đem khỏe mạnh n h ư nữ cho ta khóc quỳ xuống đất cầu ta đem hải tử của ngươi đem bọn hắn may thành bất tử quái vật triệu vô nhan cười đến nước mắt đều c h ả y xuống may vá nhục thể thời điểm rất đau nhức bọn nhỏ khóc kêu a bọn hắn không biết mụ mụ tại sao phải đem mình đưa cho một cái ác ma nhưng bọn hắn cuối cùng đều n h ì n xuống dù sao đó là thân ái nhất mụ mụ nguyện vọng a đáng tiếc như thế lý giải mụ mụ bọn nhỏ cuối cùng lại bị ngu mội mẫu thân tự tay đưa vào phần mộ ha ha ha, ha. triệu vô nhan đứng lên ôm bụng cười đúng đúng đúng chính là biểu tình này khắc sâu hơn tuyệt vọng nở rộ thời điểm mới là n g ư ờ i thuần mỹ nhất thời khắc nước mắt từ mỹ phụ nhân gương mặt trượt xuống nàng nuốt ve bọn nhỏ khuôn mặt thì thào nói lấy Kiếp không người, Ại liền để ta dùng một đời trả lại cho các người một cái vui vẻ tuổi thơ đi. Núi nạt trù mồ đỉnh núi. liền nếu hợp. sau, ta của ta bao lâu, như còn dùng nạt đỉnh Cũng tốn nhàn nhàn, nạ cách cho thơ tư một trả một trù tụ tạ có các các cả đám làm lâm Lâm mẹ mồ để vẻ À gà tàn genix, xú mạ mạ mạ cạ cạ nở cô. đồ đồ Bất dì rô, lâm nhàn trong lòng bất tường dự cảm càng ngày càng nghiêm trọng hắn có thể thông qua tiến ảnh trinh sát đến hang động xâm nhập tình huống bên trong chôn giấu đại lượng nhân loại thi thể có lẽ đã trồng chất thành núi nhưng cũng không có nhìn thấy ác quỷ thân ảnh phải nhanh lâm nhàn dẫn đầu tại phía trước rất nhanh bọn hắn liền nghe tới một cỗ quỷ dị tiếng ca tiếng ca tiếng ca như khóc như tố nghe giống như là nhạc thiếu nhi nhưng lại giống là một vị mẫu thân bi thương ai thán người quay nhớ m ạ c h trần lê ngọc nghiêng đầu một chút lâm nhàn lập tức cho nàng một bạo lật ở đâu ra m ạ c h các ngươi ở đây chờ một chút ta đi phía trước tìm hiểu lâm cun n g ư ờ i cả sẽ chỉ cả giữ chặt lâm nhàn tay nhưng lâm nhàn sau đó đối nàng nhẹ gật đầu yên tâm đi nếu là luận chạy trốn ta so ở đây tất cả mọi người đều mạnh hơn nếu quả thật có người lặng yên không một tiếng động giết chết được ta vậy đi vào càng nhiều người cũng không có ý nghĩa gì vậy thì tốt nếu như ngươi bị đánh liền dắt đầu cúng họng gọi chúng ta sẽ đến cứu ngươi nạ tạ xạ rất có ăn ý cho lâm nhàn phóng ra mấy cái bờ uff thấy lâm nhàn đã quyết định đi c ả sĩ trị c ả bông u l ỏ n g tay ra bảo trì cảnh giác lâm nhàn nhẹ gật đầu nhanh chóng biến mất tại địa huyệt bóng tối có được huyết chất năng lực nhận biết hắn bóng đêm cũng liền giống như ban ngày không có đồng đội ràng buộc để hắn càng lạ như giống trên đất bằng tiếng ca càng ngày càng gần sẽ là phụ nhân kia sao lâm nhàn hóp lưng lại như mèo trong tay mỉ mỉ cợ dỉ huyền hóa thành một thanh dao găm ngắn hắn đem toàn thân huyết chất tập trung ở ngũ rác tùy thời chuẩn bị lôi đình một kích truyền qua mấy cái góc rẽ lâm nhàn rốt cục trông thấy trong đó trống không đất trống vị kêu màu da tái nhợt phụ nhân đang ôm hai cỗ không trọn vẹn thi thể sắc mặt ôn nhu ngâm ngà ca hát chính là nàng lâm nhàn đảo ngược trùy thủ hắn dần dần đem huyết chất tập trung ở cánh tay cùng hai chân chuẩn bị trong nháy mắt vượt qua mấy chục mét đem nó đánh g i ế t hai tử người rốt cục tới đây sao mỹ phụ nhân hoảng, hoảng hốt hốt nhìn cách đó không xa nàng lộ ra thê thảm tiếu dung quá muộn mọi thứ đều quá muộn nàng thậm chí t ứ c đoạt ta tự sát quyền lợi con quái vật kia liền muốn xuất sinh người có ý tứ gì lâm nhàn nhìn phụ nhân không có lý trí hắn cũng liền đứng dậy so với giết chết phụ nhân lâm nhàn càng cần hơn biết như thế nào triệt để giết chết thần tử trong bụng ta quái vật hấp thu rất nhiều người vô tội máu mị phụ nhân lao sạch lấy nhi nữ gương mặt thần s á c thống khổ linh hồn của ta bị can thiệp dọc đường đi giết rất nhiều người rất nhiều rất nhiều người con quái vật này từ trong bụng của ta hấp thu o á n độc năng lượng hiện tại lại rút ra cả tòa núi nạt trù mồ tinh huyết đã không có ai ngăn cản được nó có biện pháp nào có thể giết nó sao lâm nhàn bước nhanh hướng về phía trước hắn nắm chặt mì mì cơ g i giết người có thể ngăn cản nó giáng sinh sao ta chỉ là một cái khối lỗi bị lừa gạt khối lỗi bởi vì nữ nhân kia can thiệp ta một lòng chỉ có sinh hạ cái quái vật này ngược lại coi nhẹ con của mình mỹ phụ nhân nhìn xem lâm nhàn con mắt của nàng dần dần mất đi t h i ế u cự đáp ứng ta giết nữ nhân kia giết nàng nữ nhân kia là ai lâm nhàn tới gần một chút hắn bất an nội tâm càng ngày càng nghiêm trọng nữ nhân kia chính là ta đát một bóng người đột nhiên từ tường đá chui ra rõ ràng là thợ dắt ti triệu vô nhan là ngươi lâm nhàn nhanh chóng lui trở về hắn cảnh giác nhìn thoáng qua triệu vô nhan lại quay đầu nhìn về phía nâng cao bụng lớn phụ nhân ai nha lão sư phản ứng của ngươi không đủ kinh h ỉ a thua thiệt người ta đem cơ thể may vào trong tường lâu như vậy triệu vô nhan con ngươi hùng ngục nhất truyền nàng cười hì hì vươn tay ngoác ngón tay lão sư lập tức chúng ta liền có thể nhìn một màn trò hay rồi huyết hồng sợi tơ từ trong tay triệu vô nhan bán ra đánh chúng mỹ phụ nhân cái rốn ngâm vô số máu người thân tử là thời điểm vì nhân loại mang đến hủy diệt tương lai đi triệu vô nhan sợi tơ kéo một phát mỹ phụ nhân liền ngồi quỳ chân trên mặt đất thống khổ vạn phần ăn lấy bụng của mình nô、no. a, a a a a không được con quái vật này không thể xuất sinh nó là giết con của ta quái vật ai đến giết ta ai đến tranh thủ thời gian giết ta chật chật chật vô dụng Coi như ngươi bây giờ bị chém thành muôn mảnh thần tử cũng sẽ d á n g sinh triệu vô nhan không có chút nào thương hại ngươi quên rồi sao ngươi chỉ là một cái khôi lỗi mà thôi mặc dù là ta diễn một màn cho hay nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là giải trí công cụ huyết quang bắn ra bùn phía hang động bắt đầu rung động dữ dội m ê n mông năng lượng ầm vang nổ tung từ mị phụ nhân phần bụng kích xạ ra vô số sợi tơ bọn chúng đâm vào hòn đá bùn đất thi thể cuối cùng càng là v ọ t thẳng rời khỏi hang động giống như là bệnh quần áo bao trùn cả tòa sân mạch xem trọng đi lớn hơn nữa tuyệt vọng hiện tại mới g á n g lâm chương ba trăm tám mươi ba tuyệt vọng thời khắc đây khắp núi đổi dây đỏ xiết nhập rừng rậm mút vào sinh mệnh sức sống cỏ cây khô héo cự thạch thành t r ò thi thể phiêu tán bị dây đỏ c u ố n quanh dãy núi đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mất đi sinh mệnh lực ẩm ẩm sơn mạch tầm vang sụp đổ thổ n h u n g cùng thảm thực vật đều bị hút khô chất dinh dưỡng biến thành cắt bay theo gió m ạ qua rất nhanh trong huyệt động tất cả người sống lại thấy ánh mặt trời bọn hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn đêm trăng trọn cà ò n k h sĩ chỉ i u rõ sao cà ngăn khuất trước mặt trần lê ngọc sắp mặt nàng khẩn trương nhìn về phía trước nguyên vốn từ lâm nhàn dò đường góc rẽ đang đứng ba người hai nữ một nam trong đó còn có một cái đang chuyển dạ phụ nữ mang thai cha ha ha ha ha triệu vô nhan ôm b ụ n g cười nàng lau lau nước mắt ngươi nhìn nhìn nét mặt của bọn hắn thật sự là buồn cười lâm nhàn cũng không có bất kỳ biểu lộ ba động gì từ khi gặp được triệu vô nhan tên điên này hắn cảm thấy mình tao n g ộ chuyện gì cũng sẽ không kinh ngạc hiện tại lâm nhàn đang ước định mình xuyên qua triệu vô nhan giết chết phụ nhân khả năng đến ai ngờ triệu vô nhan giống như là có thể đọc tâm nàng tránh ra một con đường mặt lộ vẻ mỉm cười lao sư ngươi đi đi lâm nhàn chăm chú triệu vô nhan hắn là một người bình thường c ò người k h ô n tính là tỷ trị tên một nì không điên, căn bản đoán không n là sạ giá g ra về điên n ý gạt h nha, ĩ Ai lão sư, người a n này người người cái này má quỷ người can thiệp linh hồn của ta người thao túng chi nhớ của ta tê liệt suy nghĩ của ta bằng không ta sẽ không đối con của ta -a -a -a -a. mỹ phụ nhân che lấy bụng Sống khổ lắp đầu, nàng nhận lắp tâm chớp o hắn xuất sinh. h xuất chớp c h ậ p lại có nhẫn tâm như vậy mụ mụ còn muốn giết chết cái thứ ba hải tử triệu vô nhan từng từ đâm thẳng vào tim gan nhưng trên mặt của nàng không thấy chút nào lo lắng từ bỏ đi đừng quên quỷ không cách nào tổn thương quỷ quy tắc coi như ngươi muốn tự sát cũng là không có cách nào nghe đến đó lâm nhàn lập tức kịp phản ứng hắn đối phụ nhân hô mụ dạn mỹ phụ nhân lập tức liền minh bạch lâm nhàn ý tứ nàng thống khổ thở hồn hện đối lâm nhàn ó i ta đã dùng máu đen lây nhiễm rất nhiều tô kỳ âu người bình thường bọn hắn bây giờ bị mang đến quỷ sát đội bản bộ kỳ bột xù gì mụ dạn đang tại vô hạn thành chờ đợi chỉ thị của ta hắn chuẩn bị dùng thần thế trực tiếp xâm lấn ô khu khu khu mỹ phụ nhân vẫn chưa nói xong mụ dạn nguyền rủa lập tức có hiệu lực bất luận cái gì quỷ cũng không thể lộ ra mụ dạn vị trí cùng kế hoạch đây là thiết l u ậ n mỹ phụ nhân tuyết trắng làn ra bắt đầu nhúc đ í c từng con ngón tay phá vỡ thân thể của nàng từ trong ra ngoài sẽ rách thân thể nàng nô、no. đau đớn đến hai mắt rưng rưng mỹ phụ nhân nhắm mắt lại nàng tự hồ cảm thấy mình rốt cục muốn nên đón giải thoát ê a làm sao có thể như vậy triệu vô nhan ngồi trên tảng đá nàng một cái tay nâng cầm lên một tay khác có chút giật giật mấy cây sợi tơ liền trói lại mỹ phụ nhân vết thương đem nguyền rủa chi thủ một mực trói buộc trong cơ thể thế nào ta lại cứu ngươi một mạng a dạng này mủ giản cánh tay liền không thể từ thể nội giết chết người triệu vô nhan điểm nhẹ bờ môi sau đó đột nhiên chuyển thành kinh ngạc vẻ mặt ai nha thật xin lỗi ta quên nếu như thế nội tạng của ngươi sẽ bị xé nước là phi thường thống khổ bất quá so với mất con thống khổ như vậy càng dễ chịu hơn một chút đi có lẽ sẽ để ngươi quên mất chết đi hải tử triệu vô nhan lần đầu coi như không tệ nhân loại cho rằng có thể giải thoát thoải mái biểu lộ nháy mắt chuyển thành không cách nào tin thống khổ cùng tuyệt vọng luôn luôn để ta chăm xem không chán lâm nhàn nắm thật chặt m ỉ m ỉ cơ gì, hắn thực tế là chịu đựng không nổi dẫn theo đao liền xông tới a i không hổ là lão sư lúc này đều lánh t ĩ n h như vậy a triệu vô nhan nung đưa hai chân nàng nhìn xem lâm nhàn thôi động huyết chất lấy hồng liên lưu hỏa lưỡi đao chặt đứt sợi tơ chuẩn bị nhất cử giết chết phụ nhân thật có lỗi lâm nhàn chém đứt phụ nhân cái rốn sợi tơ xong hắn trực tiếp đưa tay đâm vào trong bụng nàng ô ách đ -a, a a mỹ phụ nhân cùng lâm nhàn bốn mắt nhìn nhau trong mắt của nàng có đủ kiểu thống khổ lâm nhàn đều thu vào trong mắt lập tức liền để ngươi giải thoát huyết chiếu tâm tiêm hỏa đã giết không chết con quái vật này như vậy lâm nhàn liền áp dụng cực đoan nhất thủ đoạn trực tiếp dùng huyết chất bò rút hấp thu nó về phấn hấp thu xong có tác dụng phụ gì lâm nhàn lúc này cũng quản không được thế mà không có tới giết ta đáng tiếc ta làm nhiều như vậy đều là cho ngươi xem à, lao sư triệu vô nhan quay đầu qua thời điểm vừa vặn trông thấy một vòng lôi quang cao tốc vào tới đương huyết sắc mỏ tô bợ lạ gờ dạ s ỉ ợt tệ ở chém vào triệu vô nhan toàn thân bọc lấy lôi quang cả sẽ chỉ cả lúc này sắc mặt vô cùng phẫn nộ đã lâu không gặp tha không đúng đây cũng là chúng ta tại hiện tại thời gian tuyến lần thứ nhất gặp mặt đ ầ u triệu vô nhan vẹn vẹn dùng một ngón tay liền ngăn t r ở cả s ợ chỉ cả tích lịch nhất t i ể m khi nàng không chút phí sức đang nghĩ t r e o chọc một chút thời điểm cả s ợ chỉ cả lui lại một bước trực tiếp ném đi mỏ tô bỡ lạ tay phải nắm chặt bên trái trôi đao tay trái nắm chặt phía bên phải trôi đao không người cúi xuống cả s ợ chỉ cả bắt đầu tụ lực đây là triệu vô nhan nhữ nhữ mày nàng đang muốn đứng lên nhưng trần lê ngọc cùng tản dị rỗ hai người một trái một phải từ cả s ợ chỉ cả phía sau vọt đi qua hơi thở của nước tức thứ mười n h sinh lưu chuyển ta có thể ngửi được phụ nhân kia tan nát cói lòng mùi vị ngươi cái này át m à t ả n dị dỗ tập trung hô hấp tức giận ngự sử trên đao thủy lòng mà ngươi căn bản không có nhân loại mùi vị linh hồn của ngươi trống giống mà vỡ vụn thân thể chính là một cái sắc không có đúng không triệu vô nhan đẩy ra hai tay hai đó sợi tơ trực tiếp đem t ả n dị dỗ cùng trần lê ngọc từ không trung đánh bay dính trên mặt đất các nàng một nhà giắt ti diễn là ta dạy nhưng đừng cho rằng sợi dây của ta là v ì n h triệu vô nhan lời còn chưa nói hết một đám chùm sáng liền quán xuyên hừng hực không khí trùng điệp đánh vào đầu vai của nàng phát thứ nhất bắn ra một viên nóng rực vỏ đạn s o n g mày gì ả n nạ đỡ súng chuẩn bị phát thứ hai sư tỷ t á n gì rô ta mang theo viện binh đến a ga su mạ zen mít từ đất cắt một bên khác chạy tới phía sau hắn còn đi theo bốn cái cưới ngựa thợ săn a rất náo nhiệt sao triệu phong nổ ra tàn thuốc một mặt nghiêm túc nhìn xem bị vây quanh ở trung tâm triệu vô nhan nàng là không đợi triệu phong phát ra nghi vấn sự chú ý của hắn lập tức chuyển tới trên người cả s ả y trì cạ một chiêu này s đồ chẳng lẽ là chương 384, t h ứ nguyên trảm thứ nguyên trảm cả sự chỉ cạ hai tay máu tươi phun ra như suối nàng dùng hết nhân loại nục thể lực lượng mới xử xuất ra được chiêu này ác ma ải s đồ tuyệt kiếm khí vô hình gột rửa mà ra trong nháy mắt không gian như mặt gương vỡ vụn thành mấy khối trong dừng lại không gian chỉ có cả sự chỉ cạ một người có thể thuận lợi hành động thẳng đến lơi đao của nàng xẹt qua triệu vô nhan trên người mỗi một chỗ tứ chi tay trà yêu đao m ũ ra mạ xạ tay phải ạ tí lễ nghi kiếm song đao nơi tay cả sự chỉ c ả tựa như là hồ điệp qua lại ở không gian kẽ n ư ớ cực c hạn động thái thị lực cực hạn tư duy cảm giác chỉ có để thân thể cùng tư duy đồng thời gia tốc đến cực hạn mới có thể đạt được không đến một giây đồng hồ sở b ị ì ford sở p h c A. sau khi thu đao cả sự chỉ c ả toàn thân phun trào máu tươi thân thể của nàng như là rách nát bút bê chia năm xẻ bảy nhưng là triệu vô nhan tình cảnh so nàng còn thảm hại hơn bị thứ nguyên c h ạ m cắt đứt đánh trúng triệu vô nhan nhục thể xuất hiện một đ a o lại một đ a o đường vân cuối cùng nổ tung trở thành đầy trời khối vụn thật là ngươi làm sao cùng tên ngu ngốc kia tương tự thích đối thân thể của mình làm loạn nạ tạ xạ chắp tay trước ngực nhắm mắt lại ngâm sướng phức tạp chú văn đi vi nẹ cn、si、thánh t h u ấ n thuật sáng tỏ thánh quang bao trùm lên trên người cả s ả y chi cả ngăn cản thân thể nàng sụp đổ nhưng cả s ả y chi cả cũng không có d ừ n g bước lại nàng chạy mau mấy bước nhặt lên trên đất mỏ tổ b ở lạ lại bổ một đau mới có thể chặt đứt bất tử cả xảy chi cả đối trên mặt đất một bãi thịt c ắ nàng chặt răng lần nữa b y ra ẻ ư ơ i còn tới? Nạ tạ ớ i n xạ sắc mặt tái nhật nàng cương ép ép khô một điểm cuối cùng ma lực lay on hedler đĩ vi nẹ xì ẻ n ta đều dùng qua ngươi đây là muốn để ta tiêu hao m à chết ta n à tạ xạ nhìn trên mặt đất đang nhúc nhích thịt nát nàng nhắm mắt lại được rồi hôm nay liền thả ba cái đại kỹ năng kết thúc công việc các ngươi đằng sau sống hay chết ta mặc kệ nói xong câu đó n à tạ xạ hai tay lư nắm một cái nho nhỏ quang cầu ở lòng bàn tay của nàng càng lúc càng sáng càng lúc càng lớn tựa như là thu nhỏ mặt trời quang cầu hình thành đợi đến nó tăng đến nhất định quy mô liền bị nạ tạ xạ ném hướng k h ô n g c h u n g nó tựa như là ban đêm mặt trời ở đỉnh đầu của mọi người tản ra vô hạn ấm áp vô hạn cường đại quan mang apocalypse n o ách ách từ lưới tơ dãy rủa da trần lê ngọc nhìn xem nạ tạ xạ động tác nàng lập tức giơ tay lên d ĩ nghị ngươi hẳn là hô a bà khắc liệt phiên âm apocalypse của trung ngươi đi chết đi nạ tạ xạ co quắp ngã xuống đất ngươi có thời gian rợ hơi không bằng nhanh đi giúp thái đ à o nữ chém giết đoàn kia thịt nát các ngươi mặc dù nhìn không thấy nhưng ta sở hữu y sư nội thị thuật kỹ năng lại thấy rất rõ ràng bãi kia thịt nát sinh mệnh lực so tất cả chúng ta đều lớn mạnh hơn thứ nguyên chảm có ý tứ triệu phong sau khi xuống ngựa lập tức phóng tới cả sẽ chỉ cả vị trí phan duy duy lục ở các ngươi cũng đến giúp đỡ ngụy đông thịnh người y sư kia đã dùng xong ma pháp đổi ngươi đến chợ khỏi thương binh có ngay ngụy đông thịnh vừa mới xuống ngựa hắn đã nhìn thấy một cái quen thuộc bóng người năm hai lớp số ba trần lê ngọc trần lê ngọc tự nhiên cũng nhìn thấy khoan thai tới chậm ngụy đông thịnh nàng tựa như trốn học đi quán net chơi game bị bắt lại học sinh sắc mặt lập tức liền biến trắng ngụy lao sư không đợi hai người này lại nói hai câu nạ tạ xạ đã hống v y hiện tại cũng không phải thời điểm c h ấ p đối mấy người các ngươi tranh thủ thời gian đến giúp đỡ thật là một cái so một cái biết sai khiến rõ ràng chúng ta mới là bạch kim cấp a phan duy duy tay cầm ngân châm liền xông ra ngoài giữ lại tay cầm đại kiếm lủ ở, ở phía sau hô chờ một chút ta ta mới là sông pha chiến đấu kỵ sĩ ngươi là thích khách à? uy thích khách không phải chơi như vậy chiến trường trung ương lâm nhàn đang hết sức chăm chú tiêu hóa lấy trong bụng phụ nhân huyết chất vết thương đầy người c ả sẽ chỉ cạ đỉnh lấy đĩ v ì nẹ xỉ ẻn nhặt lên mỏ tô bợ lạ đang chuẩn bị đánh ra lần thứ hai thứ nguyên trảm mà triệu phong cùng phan duy duy hai người thì đang trên đường tiến đến hỗ trợ m ậ y gì ả n nạ một bên chiếu cố nạ tạ xạ một bên vì chính mình c h ù n sáng xuống trường nạp phát thứ hai năng lượng không nghĩ tới người đều đã góp đủ a đúng lúc này triệu vô nhan thanh â m từ bốn phương tám hướng chuyển đến đầy đất khối thịt hiện giờ toàn bộ mọc ra một t r ư ơ n g miệng người thứ nguyên t r ạ m cả sẽ chỉ cả ho khan tay nàng cầm m ỏ tổ bợ lại chuẩn bị chặt đứt triệu vô nhan bất tử thân vô dụng đừng quên các ngươi tất cả quy tắc đều tại khu vực săn bắn trường khống quỷ dị thanh â m quần quận không dứt trần lê ngọc dùng chân không ngừng đạp triệu vô nhan khối thịt nhưng hành động này không có một chút tác dụng nào hoàng kim cấp m ỏ tổ bợ lạ chàng không chết nhảy ra ngoài quy tắc đại hành giả đương nhiên ta cũng, cũng không thể giết chết các ngươi chỉ có thể can thiệp linh hồn của các ngươi đúng không y tô tắc khua triệu vô nhan vừa mới nói xong thật lâu chưa xuất hiện y tổ tắc khua rốt cục đi ra hắn nhìn xem rơi đầy đất triệu vô nhan sắc mặt phức tạp ta rất muốn giết người nhưng bây giờ ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm nói xong y tô tắc khua liền hướng phía cả sẽ chi cả vào tới bang hai thanh thái đao đụng vào nhau ngạnh xinh xinh đánh gãy cả sẽ chi cả thứ nguyên trảm tất cả bi kịch đều là chính nhân loại tạo thành đờ gột bất quá chỉ là thì thầm nói nhỏ nhưng đơn giản như vậy nói nhỏ lại có thể dễ dàng phá giải bọn họ tâm phòng triệu vô nhan thi thể dung hợp lại cùng nhau giành lấy cuộc sống mới nàng liếc mắt nhìn lâm nhàn mặt mày mỉm cười lão sư ngươi không sai biệt lắm cũng nên chạm tới hạch tâm của nó đi đã hấp thu một nửa huyết chất lâm nhàn cảm giác được mình dường như có lẽ đã sờ đến nào đó đang thai động đồ vật ngươi là từ linh lan nơi đó biết thần tử tương lai đi nàng có thể tự do sử dụng y ộp sổ toát huyết dịch quan sát tương lai cảnh tượng quả thực để người cảm thấy phiền phức bất quá nàng có nói cho ngươi biết hay không ta lặng lẽ tại thần tử thể nội trôn giấu sợi tơ đâu triệu vô nhan cười duyên dáng vừa nói xong câu đó mị phụ nhân liền kêu thả một m tiếng bụng của nàng vỡ ra một cái từ sợi tơ bệnh thành miệng lớn mấy cây kim sắc căn nguyên sợi tơ c u ố n ở lâm nhàn cánh tay ta chỉ thích như vậy từ cục nếu như ngươi không thử nghiệm hấp thu hết thần tử phôi thai tương lai liền không cách nào cải biến nhưng nếu như ngươi lựa chọn tiếp cận phôi thai như vậy ta liền có cơ hội rộng mở linh hồn của ngươi kim sắc căn nguyên sợi tơ đâm vào lâm nhàn thân thể chương ba trăm tám mươi lăm anh linh gió mát thổi lên ngàn cắt khuấy động đã hóa thành một mảnh biển cắt núi nạt chu mộ chỉ có m ộ trong k h h thực sáng ư tinh diệu theo thời gian dần dần trôi qua bình minh quang huy sắp đến nhân loại trận doanh ưu thế vốn lên càng lúc càng lớn nhưng giờ phút này lại vang lên một trận quỷ dị tiếng đàn để tất cả ở đây nhân loại đều quá sợ hãi n Nhưng k i m không gian d ậ p d ờ n ra gợn sóng một cái kiểu nhật cửa kéo trống rông xuất hiện ở sa mạc trên không rất náo như ta khi cửa kéo mở ra cái thứ nhất đi ra người để tất cả thợ săn q u ỷ đều nhấc lên trái tim nhất là sắc mặt chấn n ộ t ả n dì dồ kỳ bùn xù di mù dạn âu phục quần tây gậy trống cùng mũ dạ lúc này mù dạn tựa như là y ê u nhã thân sĩ nếu như không để ý hắn một đôi tinh hồng con mắt vậy cho dù là ai cũng không có khả năng tin tưởng hắn liền thủ hạ ngàn vạn ác quỷ tạo ra mấy đời ác nghiệt quỷ vương nhã xem ra ngươi thân hám nhà tù nhã là mỹ phụ nhân danh tự cũng chỉ có mụ dạn mới trực tiếp như vậy sưng hô nàng mụ dạn lâm nhàn đã cơ hồ bắt lấy cái kia không ngừng rẽ ruột linh hồn chỉ cần một lát liền có thể đem nó triệt để c h n vùi nhưng cùng lúc đó triệu vô nhan sợi tơ cũng đang xâm nhập linh hồn của hắn c h ỉ c ả bị tặc quý ngăn chặn lê ngọc cùng tản dị rổ đang công kích triệu vô nhan vừa chạy tới triệu phong bốn người xem ra là không thể giúp ta bận bịu bọn hắn nhất định phải cảnh giới mụ dạn lâm nhàn có thể cảm nhận được một cỗ cực lớn sức kéo đang từ lòng bàn tay chuyển đến cái này chưa thành hình phôi thai vậy mà đang phản lại hấp thu máu của ta lâm nhàn hai mắt che kín kim sắc tơ máu hắn có thể thông tấu thấy do mị phụ nhân nhã trong bụng hết thảy trong suốt huyết đ ụ c vặn vẹo tơ máu hiện ra quan g mang tử cung bên trong một cái màu trắng còn nhỏ hình người giống như chân chính h ả i tử nó bắt lấy lâm nhàn một ngón tay đang không có hảo ý ôm lấy đã lâu không gặp lâm nhàn màu trắng phôi thai cùng lâm nhàn bốn mắt nhìn nhau một cỗ mánh liệt tinh thần sung kích dọc theo lâm nhàn cánh tay xông vào đại não ngươi là t h ư ờ n g vinh ký ức bắt đầu phi tốc quay lại lâm nhàn nhớ lại một cái nam nhân một cái thường xuyên mang theo mỉm cười tự xưng thích hải tử cuối cùng lại cười đem đờ gột huyết dịch đánh cắp nam nhân ngươi là cái kia nghiên cứu viên cái kia phản bội linh lan lưu phục hưng trực tiếp dẫn đến tinh thai cũng hủy diệt huyết liệu viện nghiên cứu nhân loại lúc này lâm nhàn nhớ lại linh lan nói tinh thai ngươi nghe qua đi ta nghe qua chẳng lẽ tinh thai tiền đến là bởi vì nghiên cứu của các ngươi xảy ra sự cố sao lâm nhàn tự nhiên nhớ kỹ bảy năm trước q u a n h động toàn tỉnh ngũ xuyên sao băng rơi xuống sự kiện xem như thế đi linh lan nhấp một n g ụ n trà mặt lộ vẻ nối tiếc ngay tại ngày đó trong chúng ta ra một tên phản đồ đối với trong nhân thế địch nhân ta cùng lưu phục hưng quá phận tự tin chúng ta có được thấy xa ưu thế có thể sớm biết tương lai người nào là địch nhân tỷ như triệu vô nhan nhưng chúng ta quên đi tương lai là sẽ cải biến tại bất cứ lúc nào đều sẽ xuất hiện ham muốn lực lượng người gian cuối cùng dẫn đến toàn bộ sụp đổ khi trước một cái thế giới kết thúc linh lan nói tới người gian chính là ở nghiên cứu kiến thức đến đờ g ộ t vĩnh hằng khát vọng có được cùng loại sức mạnh tinh anh nghiên cứu viên thường vinh hhh ta chỉ nói là may một cái linh hồn tiến vào bụng của nàng cũng không có nói hắn là một cái chân chính hài nhi a triệu vô nhan hít mắt nàng rất hưởng thụ lâm nhàn kinh ngạc vẻ mặt hắn muốn trở thành đờ g ộ t tín đồ sứ đồ người chấp hành đại hành giả thậm chí thu thập thánh thịt trở thành chân chính nhân thần hợp nhất đương nhiên ta là không ghét loại này người có dã tâm a cho nên liền đáp ứng hắn lạc đại hành giả trưởng không thế giới loài người người chấp hành trung thực chấp hành đại hành giả ý chí mà ta chưa vừa lòng với đó anh linh thường vinh chuyển ra khàn khàn thanh â m chờ thu hoạch được nhân loại nhục thể ta xuất sinh sẽ chính là người chấp hành giai cấp sau đó có được nhục thể cùng đờ gột linh hồn ta sẽ đi vào phi thăng thí luyện trở thành chân chính thần đợi lúc đó ta sẽ giết chết tất cả đại hành giả để chính mình trở thành đờ gột ở nhân gian duy nhất giảng buộc một cái không bị khống chế giảng buộc ta là thường vinh v i n h thường phồn vinh bất tử bất diệt tuyên cổ vĩnh tôn đối mặt thường vinh phát biểu triệu vô nhan vẫy vây tay không có ý kiến gì lâm nhàn lôi kéo cánh tay nhưng lại phát hiện mình không thể thoát khỏi hắn cắn chặt hàm răng chỉ có thể thôi động huyết chất chuẩn bị dùng sau cùng tân hỏa cùng hắn so một phen linh hồn cường độ triệu đại nhân ta đã đem mù giản tiên sinh đưa đến lúc này một cái bóng mà từ quan bế cửa kéo giống như chất lỏng xuyên qua đến triệu vô nhan bên người hình thành thực thể làm được không tồi triệu vô nhan đầu cũng không có chuyển qua vô luận là anh linh thường vinh vẫn là phụ nhân nhã vô luận là mù g ả n vẫn là mặt khác thợ sắn quỷ nàng chưa bao giờ nhiều nhìn một chút trong mắt của nàng chỉ có một người lao sư đây cũng là người quen của ngươi đi không chào hỏi sao lâm nhàn tự nhiên nhận ra mới xuất hiện thợ săn hắn ha ra một ngụm hạt khí sắc mặt không vui trương thanh tài người quả nhiên không chết sao nhờ có các ngươi chiếu cố ta còn sống mà lại sống cũng không tệ lắm trương thanh tài lúc này gầy rất nhiều hắn mang theo mặt nạ hai tay buông xuống bên chân mười ngón đều mang bén nhọn chỉ sáo may mắn có triệu đại nhân tại hiện tại ta có thể chạm đến nhân loại linh hồn nấu nướng ra càng hoàn mỹ hơn nguyên liệu nấu ăn lâm nhàn hồi tưởng lại lúc trước ỷ tổ tắc cùng trương thanh tài tan hợp thành huyết nhục tự nhân hắn lắc đầu v n mẹo thành như thế linh hồn lại còn có thể hoàn nguyên sao triệu vô nhan khanh khách một tiếng thế nào lão sư ta nói qua trên tay của ta cũng không có dính đến bất cứ một cái nhân loại nào máu tươi a từ d á n g lâm đến nay ta cũng không có giết qua bất kỳ ai chỉ là hoàn thành tâm nguyện của bọn hắn mà thôi làm cho nhân loại rõ ràng hơn mà lý giải thân phận của mình càng hoàn mỹ hơn mà lý giải thần linh tồn tại đây không phải chuyện hạnh phúc nhất sao triệu vô nhan say mê khẽ động dây đỏ nhắm hai mắt lại nếu như lão sư cũng có thể hiểu được ta vậy liền sẽ là tốt nhất nhà nói tục ta của tương lai đến tột cùng dạy dỗ ra cái gì kỳ hoa ngoạn ý không biết làm lão sư ngươi liền đ ừ n g đi làm lao sư hảo hảo làm bác sĩ không được sao lâm nhàn không khỏi mắng tương lai bản thân một câu đúng lúc này ở đây thực lực mạnh nhất m ù giản rốt cục nói ra câu thứ hai nhã chuẩn bị đã hoàn thành ta cần huyết quỷ thuật của ngươi mụ giản gỡ mũ xuống tái n h u ậ n gương mặt lộ ra tiếu dung huyết quỷ thuật thần thế chương ba trăm tám mươi sáu ác linh sinh ra trăng sáng sao thưa quỷ mị của vũ kỳ bột xù d ì mụ dạn nhìn chăm chú vào một mặt thống khổ mỹ phụ nhân hướng nàng vây vây tay về vô hạn thành đi thập nhị quỷ nguyệt thượng huyền đều đã tập kết liền chờ ngươi nói xong mụ dạn búng tay một cái t a trên người mỹ phụ nhân nguyền rủa bị mụ dạn cưỡng ép giải trừ nàng rốt cục được đến một lát nghỉ ngơi nhã gương mặt bị mồ hôi lạnh thấm vào mấy cây dính vào nhau sợi tóc rũ xuống cạnh mắt của nàng càng lộ ra hiện giờ tiểu tụy vô cùng dáng vẻ mù dàn đại nhân mời ngươi chờ một chút triệu vô nhan khẽ động dây đỏ đem mỹ phụ nhân cùng lâm nhàn áp chế tại chỗ vẫn là chờ vị này phụ nhân sinh nở lại đi chấp hành nhiệm vụ sẽ tương đối tốt ta triệu vô nhan mục đích của chuyến này là để thần tử sinh ra nàng không để ý cái gì thợ săn quỷ cúng ác quỷ cho nên quả quyết không có khả năng để mỹ phụ nhân cứ như vậy rời đi nghe triệu vô nhan nói xong đứng trên núi cắt mù dàn hơi cối đầu nữ nhân ngươi đang dạy ta làm việc ai nha ta nào dám nha ta chỉ là muốn cho ngài nhìn xem một cái càng có ý tứ đồ vật sau khi nói xong câu đó triệu vô nhan lấy một cái nhanh chóng đột thứ cùng vừa đúng như người lọt vào tản dị rổ cùng trần lê ngọc hai người vây quanh khe hẹp nàng dùng hai tay nắm lấy cánh tay của hai người xoay tròn liền tùy tiện phá vỡ bọn hắn hơi thở của nước lập tức hai tay hướng xuống nhấn một cái liền đem đầu hai người nhẹ nhõm ấn vào đất cát sợi tơ đã đầy đủ xâm nhập hiện tại có thể bắt đầu triệu vô nhan chậm rãi đi tới gần đang cùng thường vinh đấu sức lâm nhàn nàng đưa tay nắm lấy kim sắc căn nguyên sợi tơ ngu ngốc đã bị xé ra lao sư ta rốt cục có thể chạm đến linh hồn của ngươi sau đó triệu vô nhan dùng quân lấy sợi tơ nằm đấm đâm vào lâm nhàn trái tim lúc này nàng cười đến khỏe miệng đều muốn ngoắc đến mang thai lao sư xin tin tưởng ta ta có thể vì ngươi bệnh một cái h o à n mỹ linh hồn giắt đi diễn nhân duy t ư ợ n lửa nóng trái tim cùng lạnh băng năm ngón tay nổi lên thống khổ gợn sóng lâm nhàn trận to mắt cảm giác giống như một đầu không thể hô hấp con cá linh hồn bị nàng đụng vào cảm giác tựa như là xốc lên một đầu phủ bụi đã lâu vết sẹo đem n ấ m máu thịt mềm bại lộ trong đau nhức không khí thật sự là tinh khiết linh hồn triệu vô nhan một mặt hưng phấn để ta xem một chút bên trong là bên trong là ngươi không nên chạm đến lĩnh vực b ă n g l ê n h thanh âm từ triệu vô nhan phía sau v a n g lên đồng bộ lấy một tiếng xé rách giòn vang một thanh huyết sắc lưới đ a o đâm xuyên lưng nàng là ngươi kinh n g ạ ca linh lan mặc áo tròn ra đầu đội tam giác mũ ra màu bạc sợi tóc từ bên người nàng c h ú t xuống huyết s ắ c con ngươi chiếu rọi thanh lanh anh t r ă n g ngươi thế mà không có dấu ở linh hồn triệu vô nhan nghĩ rút tay ra nhưng hám sâu vào linh hồn ngón tay như là lâm vào vũng b ù n sao có thể đơn giản thoát thân linh lan tìm đúng cơ hội đột nhiên công kích tự nhiên sẽ không để cho triệu vô nhan có cơ hội phản kích ta không giống ngươi không thích can thiệp người khác linh hồn linh lan từ trong bóng tối đi ra trong tay nàng cầm thình lình chính là trí cạ linh lan ngươi không chết lâm nhàn cơ hồ muốn đau sốc hông lúc này mấy người duy trì lấy một cái q u ỷ dị tư thế linh lan đâm triệu vô nhàn trái tim triệu vô nhan đâm lâm nhàn trái tim lâm nhàn nắm chặt trong bụng phụ nhân thường vinh linh hồn bốn người tựa như là đ i ề u khắc dính vào với nhau ngươi liền ước gì ta chết đúng không linh lan duy trì lấy mười bảy mười tám tuổi bên ngoài nàng mặc là lâm nhàn cùng khoảng ỉn lần thợ săn trang phục ảo m ộ n g cảnh đã bị ta hủy đi ta hiện tại dùng sở cải nẹt trợ thủ thân phận đến phụ tá ngươi làm việc đương nhiên ta so mặt khác sở cải nẹt trợ thủ nhiều một cái bản thể liền trong này. ký túc ở trong cây ở đao、này. sau khi nói xong Linh Lan lại đẹ câu h cả, tiến lặng n g m một sướng c â thời không đó ả cả o ngược. lười Chỉ đ a triệu vô nhan liền bị sao trời huyết dịch vạt mẹo thân ảnh kéo vào o t r nơi g không. nàng giờ không, hư thời đưa đưa trước n Ta vào này tạm thời an toàn an là i n Lan h thu đao v o vỏ, sắc mặt suy yếu, nhưng mặt yếu, núi h ư ngươi n g nạt trù mô vùng quê đường đất có hai vị mặc hạ áo dị thanh niên nam nữ đang chạy vội bọn hắn sau khi tiếp cận nạt trù mô chân núi liền phát hiện ở đây đại lượng tương hoạn dừng lại các ngươi là ai cuốn băng vải thám tử đội trưởng vốn muốn ngăn cản hai người nhưng hắn khi nhìn thấy hai người này trang phục liền lắc đầu để bọn hắn đi qua là quỷ sát đội nhân viên nơi này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì hai vị này thanh niên chính là đến đây tri viện quỷ sát đội thủy trụ tổ mì ổ c ả dạy vợt cùng t r ù n g trụ cổ sổ xì nỗ bụ xảy ra chuyện gì các ngươi không tự mình nhìn sao thám tử tức giận chỉ chỉ không cánh mà bay dây núi cả tòa núi đều bị phá hủy không biết bên trong còn có người sống hay không ai tổ mì ổ c ả dạy vợt cùng cổ xì nỗ bụ liếc nhau đều tăng tốc bước chân xông vào trước mặt đầy trời biển cát hai vị quỷ sát đội trụ vừa tới biển cát liền nhìn thấy đứng tại trên núi cắt gác quỷ kỷ bồn xù gì mù dạn lập tức hai vị trụ liền từ người nam nhân cảm nhận được đáng sợ ác ý hán chẳng lẽ là dù cho chưa bao giờ từng thấy trong truyền thuyết quỷ vương nhưng tổ mì ổ c ả dệt và c ù n g cổ sổ xì nổ bụ vẫn là lập tức liền nhận ra được đó là mù dạn lẫn nhau liếc nhau một cái hai vị trụ lập tức liền rút ra nỉ chịn mở là đèn không chút do dự phóng tới mù dạn cùng tàn dị dỗ tương tự đại đa số thợ săn quỷ đều là bởi vì ác quỷ mà mất đi tình cảm chân thành có thể trở thành chủ quỷ sát đội tinh anh càng là như vậy bọn hắn đối mù dạn cửu hận áp đảo trên bất kỳ thứ gì hừ kỵ một xù gì mù dạn thời mũ dạn không sợ chút nào nhìn xem hai tên trụ hướng mình vào tới dưới núi cất triệu phong mặt lộ vẻ khó xử mà nhìn xem mù dạn cùng thủy trùng hai trụ nguyên bản hai vị trụ đủ để bình định n ú i nạt chủ mộ tất cả hỗn loạn nhưng mù dạn đến hoàn toàn đánh vỡ cân bằng này nhân loại trận doanh chỉ sợ muốn tổn thất nặng n ề đúng lúc này một tiếng hài nhi khóc lóc vang vọng đất trời h ai nha nha a nha kinh khủng sóng xung kích đem lâm nhàn trực tiếp đánh bay phụ nhân thân thể tuân ra đại lượng hôi thối huyết thủy một cái quỷ dị hình người hài nhi khóc lóc từ trong bụng của nàng vươn một con quấn quanh lấy dây đỏ cánh tay dính đầy tà ác huyết dịch hài nhi rốt c u ộ c xuất sinh chương ba trăm tám mươi bảy trở lại quá khứ trong biển cát y tô tặc bức lui thương thế nghiêm trọng cả s ả y trí cả hắn đi tới trước mặt phụ nhân hoan n ê n ngươi đi tới hiện thế thường linh ngươi không có tư cách gọi thẳng tên của ta Ta gột là đỡ gột người c hải ấ p hành, ngày m h nhi g tương hai tay h n run nhẹ nhẹ quấn quanh trong lòng bàn tay hắn sợi tơ toàn bộ chìm vào lòng đất gây nên lần thứ hai địa chấn ô a khúc khục từng người hình dáng quỷ quái từ đất cắt đứng lên bọn hắn làn da trắng bệnh trên thân huyết sắc mất hết giống như là dòm bị loạn trà loạn trọn g mà đối mặt trăng thép dài những người này là tokyo bình dân triệu phong sắc mặt khó coi hắn hoạt động ở tokyo lâu như vậy tự nhiên có thể nhận ra những người mất tích trang phục bọn hắn đem mất tích đám người buộc ở đây hút khô máu chế thành họa thi không chỉ có tokyo xung quanh thôn nhỏ tiểu trấn bình dân mất tích vụ án chỉ sợ đều là bọn hắn làm vì chính là lấy máu dương thai lâm nhàn ngồi dưới đất hắn nhìn xem đầy khắp núi đồi thi thể sắc mặt nghiêm túc ta vừa tiến vào địa huyện thời điểm dùng cảm giác phát hiện đại lượng thi thể nhưng nhưng vẫn không có nhìn thấy vật thật không nghĩ tới bọn hắn vậy mà đem thi thể chôn ở trong ngọn núi một hai trần lê ngọc sờ đầu một mặt không thể tưởng tượng nổi đây đây tối thiểu có hàng ngàn con đi ai ai còn có a o e kỹ năng nạ tạ xạ đang vì cả s ợ chỉ cả trị liệu nàng thuận tiện phản b ắ t trần lê ngọc một câu đừng nghĩ nơi này mỗi một cái thi thể đều lây nhiễm ác quỷ huyết dịch nhất định phải từng cái dùng nhì chỉ dìn bờ lạ đẹp chặt đứt cổ mới được trần lê ngọc nhìn xem trong tay đã có lỗ hổng nhì c h ỉ dìn bỡ là đ è than thở vậy làm sao chém cho hết đừng nản trí nạ tạ xạ lấy ra một bình ma lực d i ậ t thủy tận khả năng khôi phục mk chí ít chúng ta đại bộ phận còn có sức lực chạy trốn lâm nhàn ngươi đang làm gì nạ tạ xạ trông thấy lâm nhàn đang từ t è m sơ lọt móc ra một cái đồng hồ bỏ túi sắc mặt quỷ dị mà nhìn xem phía trên kim đồng hồ nạ tạ xạ là người ở chỗ này một cái duy nhất biết anh tìm cờ tác dụng nàng biểu hiện được càng kịch liệt a n tìm cơ ngươi đừng tù tiện dùng vật kia vạn nhất tại tương lai ngươi đã chết rồi hiện tại sớm trao đổi thời gian tuyến liền sẽ dẫn đến người đột tử mà lâm nhàn đâu sắc mặt hắn kỳ quái đem hai cái đồng hồ cho nạ tạ x ả nhìn một chút màu vàng đồng hồ số lượng một đại biểu cho quá khứ nhìn đến đây nạ tạ x ả thở dài một hơi mặc dù quá khứ lâm nhàn khẳng định sẽ so hiện tại yếu nhưng ít ra cùng quá khứ chính mình trao đổi sẽ không mang đến tử vong màu bạc đồng hồ số lượng bốn lui trở về bốn cái kịch bản thế giới nạ tạ x ả ở trong lòng yên lặng đến một chút hắn thế giới trước là lò bổ tổ mỹ cọt bộ dạ tỉ hòn lại đến trước đó là cùng ta ở rẽ xì、si、đ è n đệm điệu là hai thế giới lúc này lâm nhàn mới một mặt không giải thích được hỏi nạ tạ xạ ta cái thứ nhất thế giới là dù hòn cái thứ hai thế giới là rẽ xì、si、đ è n đệm điệu cái thứ ba thế giới là lò bổ tổ mỹ cọt bộ dạ tỉ hòn nhưng lui trở về bốn nghe đến đó nạ tạ xạ và lâm nhàn cùng một chỗ sửng sốt thân nhân thế giới trước đó còn có cái nào núi nạt t r u mộ biển cát trước mắt chiến trường chia cắt thành ba khối ký buồn sủ d ì m ù giản đang cùng hai vị trụ hai vị bạch kim cấp thần vương kỵ sĩ cùng triệu phong năm người thành thạo chơi đùa nạ t à xạ ngụy đông thịnh cùng mẩy dị án nạ đang chiếu cô thương binh trần lê ngọc n tàn dị rổ vây quanh ỉ tổ tặc cùng thương binh rằng co lẫn nhau lấy không dám vọng động lâm nhàn ở bên người phụ nhân đang d ơ hai cái đồng hồ bỏ túi vô cùng vô tận hoạt thi đang từ biển cắt tuôn ra bọn hắn rất nhanh liền vây quanh chiến trường tình thế đối với nhân loại càng ngày càng bất lợi thật sự là không thú vị ta vốn cho rằng nhân loại tại mấy trăm năm tiến bộ đã có được thực lực mạnh hơn không nghĩ tới vẫn là không có ai siêu việt được nam nhân kia kỳ b ộ n xủ dị m g i ả n thậm chí liền y phục đều không có nhăn hắn mang theo bảo thủ thăm dò một chút thợ săn quỷ thực lực sau đó liền vô cùng thất vọng cứ như vậy đi nạ kìm mang nhã trở về m g i ả n vừa mới nói xong một cái cửa kéo liền xuất hiện bên dưới trọng thương mị phụ nhân theo cánh cửa mở ra hôn mê nàng liền rơi vào vô hạn thành hiện tại ta sẽ giết sạch các ngươi m g i ả n trời sinh tính giàu hoạt cẩn thận hắn đã từng bị vị thứ nhất l ĩ n h nộ hô hấp pháp kiếm sĩ s u k u n i dỏ gì chỉa toàn phương v ị áp chế thậm chí kém chút tử vong mù dàn bởi vậy đối thợ săn quỷ cùng hô hấp pháp có rất sâu tờ tờ sr nguyên nhân chính là như thế hắn ở không nắm chắc tình huống thường lấy tranh chiến làm chủ để cho thủ hạ đi liều mù dàn sợ chết nhưng sợ chết không mất mặt sợ chết là tương đương ưu tú một loại tư chất bởi vì sợ chết liền sẽ tương đương cẩn thận dù là có thể sẽ bởi vậy mà tổn thất rất nhiều cơ hội trong nguyên k ị bản mù dàn bỏ qua lần thứ nhất gặp mặt tàn dị dỗ hoảng hốt mà chạy chính là vì hắn từ trên người tản di r ồ i nhìn thấy s u s k u n i dọ g ì t r ì a bông hai thế là sợ hãi nhưng bây giờ mụ dạn cảm thấy mình có thể nhưng mà lập tức hắn đã cảm thấy không thể không chỉ có là mụ dạn tất cả mọi người ở đây đều lâm vào một loại cực đoan cảm xúc sợ hãi anh tình cờ có hiệu lực thời không lô đen lần nữa xuất hiện lâm nhàn lại một lần bị kéo vào thâm trầm biển sao vậy mà thật có thể lui trở về bốn cái thế giới ta còn tưởng rằng là một lâm nhàn nắm thật chặt anh tình cờ sau khi lần thứ hai sử dụng nó không chỉ có là màu vàng đồng hồ màu bạc đồng hồ cũng đã xuất hiện vết dạng xem ra tại lần thứ ba sử dụng xong liền sẽ hoàn toàn vỡ nát trong l ô đen một cỗ nồng đậm bất an lượn lờ tại lâm nhàn đáy lỏng thật lâu không tiêu tan cái thứ tư thế giới sẽ là nơi nào máu thanh khí vị thật nồng nặc rất nhanh thời không lữ hành liền đạt tới điểm cuối cùng lâm nhàn đi ra l ô đen n g a y mắt hắn nhìn thấy chính là mỡ nhạt ánh sáng trôi nổi cắt đ u ô i tua nhỏ bằng ma đồng thao chung lớn cùng xoay tròn kim đồng hồ nơi này là tháp đồng hồ là một cái cổ lao tháp đồng hồ nó không còn ghi chép thời gian nhưng bản thân lại hiện lộ rõ ràng thời gian lắng đ ộ n một đạo cũ nát cầu thang thông hướng tháp đồng hồ bình đài ở phía xa có một cái ngủ say bóng người bàn rượu ghế rửa cùng nữ nhân lâm nhàn mí mắt cùng loạn hắn cảm giác đầu đau mớn nức có đồ vật giống như là côn trùng đang hướng đầu góc của hắn chui vào ô ô ô đúng lúc này một đôi phủ kín cho bụi tay nhỏ dắt lâm nhàn ống quần đưa tới một cây chứa đầy huyết dịch ống nghiệm ngươi là lâm nhàn túi l ầ u xuống phát hiện một người mặc rách nát áo choàng con mắt dạng d ỡ phát sáng nữ hải diệp như mặc chương ba trăm tám mươi tám ạ sở trần cờ l ọ c tạo ở lúc trước chúng ta làm huyết liệu thí nghiệm thời điểm chính là lấy b ờ lù b u ồ n làm cơ sở ta lợi dụng vì số không nhiều quyền h ạ đem bọn nhỏ mộng cảnh kéo vào kịch bản thế giới sau đó ở nơi đó tiến hành an toàn hơn mộng cảnh thí nghiệm nói một cách khác kỳ thật ngươi làm thợ săn cái thứ nhất thế giới là ở nơi đó linh lan đã từng nói ở bên thai vang lên lâm nhàn rốt cuộc lý giải mình đang ở chỗ nào nơi này là hắn tại bảy năm trước lần thứ nhất bước vào khu vực săn bắn thế giới bởi vì thường vinh phản bội hắn ý đồ hủy diệt huyết liệu thành quả nghiên cứu cho nên hắn lợi dụng đờ gốt huyết dịch hủ hóa viện mồ côi hải tử đem bọn hắn toàn bộ biến thành ác n g ộ n g quái thú Bớt lụt buồn, cái này bị tất cả thế nhân quên lãng ác n g ộ n g thế giới mới là lâm nhàn lần thứ nhất tân nhân thế giới máu Máu. tuổi nhỏ diệp như mặc bởi vì quá độ mất máu cùng dinh dưỡng không đầy đủ mà dáng người tiệu t ụ nhưng cặp mắt của nàng vẫn như cũ sáng tỏ chỉ vào ống tiêm không ngừng gật đầu không thoải mái l i ê n c h u y ê n máu lâm nhàn sờ sờ đầu diệp như mặc hắn nhìn xem trên cánh tay nàng từng hàng lỗ kim trong lòng ngũ vị tạp trần bảy năm trước ta dùng để khôi phục thể lực hết dược tất cả đều là máu của diệp như mặc tại năm đó vật thí nghiệm diệp như mặc huyết dịch là tinh khiết nhất nàng đối với đ ỡ gột kháng tính mạnh phi thường có lẽ nguyên nhân chính là như thế linh lan mới lựa chọn nàng làm x sụt mùa g ụ giặt tân t r i ệ u tại thể đi mặc dù lâm nhàn cùng bảy năm trước chính mình trao đổi thân thể nhưng diệp như mặc vẫn như cũ nhận ra hắn sau khi đánh vào đại lượng đờ gôn huyết dịch cơ hồ mỗi một đứa bé ý thức đều đã lâm vào hỗn độn bọn hắn thấy không rõ nhân loại bề ngoài chỉ có thể thông qua quen thuộc linh hồn đến phân rõ bạn bè lấy lâm nhàn huyết chất phân tích đến xem diệp như mặc linh hồn đã có bất đồng trình độ v ậ n mèo mà bảy năm trước hắn nhờ chính là vì cứu vớt những cái này mê thất trong ngộng cảnh bọn nhỏ mới tự nguyện hút vào ý ổ huyết dịch nơi này là ạ sở trần cơ lộc tạo ở mang ý nghĩa lưu trình của ta đã cơ hồ đạt đến điểm cuối cùng lâm nhàn đi vào tháp đồng hồ hắn nhắm hai mắt lại tiếp thu trở về ký ức mê thất ở đây hết thể có năm mươi cái hài tử bọn hắn thu hoa trở thành bờ l ũ b u ồ n bột cùng tinh anh bảy năm trước ta dọc đường đi vượt mọi trông gai đã cứu được đại bộ phận hài tử hiện tại chỉ còn lại có hai người lâm nhàn ngừng đầu hắn nhìn về phía vị kia ngủ say trên ghế nữ sĩ ạ sở trần cơ lộc tờ ma di ả nữ sĩ nàng chính là trong đó một vị nếu như ta không có nhớ lầm lúc ấy ta là bỏ đến ạ sở trần cơ lộc tờ hấp thu quá nhiều vạn b è o huyết dịch chúng ta cũng đã tới thu hoa biên giới Nghĩ tới đây, â l m nhàn nhìn lấy t r o n gian tay t đồng hồ bỏ ú Nói như Metzno lại cái vậy, trở giặt là ă m t r ư ớ cùng gần giặt như Metzno núi nạt thú hoa ta. t Cái bà r i trụ nhóm phân trạm tại đất các hai bên đám thợ săn cũng đình chỉ chiến đấu thậm chí liền ngay cả không ngừng phục sinh h o ặ c thi cũng đều dừng bước đen nhánh thời không lỗ đen rơi ra một cái mặc áo đỏ thiếu niên khu khu k h ủ ô k h u k h ủ thiếu niên hai tay chống đất chậm chạp đứng lên h á n trụ lấy trong tay còn cao hơn chính mình xạ cơ liver mặt mũi tràn đầy mê vong cùng chần chờ À sợ trần cơ lóc tạo ơ, à sợ trần tháp đồng hồ thiếu niên tại hông của mình tìm tòi một chút móc ra một cái trống không bình lấy máu như mặc ngươi ở đâu ta nhìn không thấy ngươi thiếu niên lảo đảo đi hắn phảng phất đã mủ thấy không do hết thẻ t r u n g quanh chỉ có thể ở trong miệng thì thầm tháp đồng hồ sau cùng tháp đồng hồ còn có hai người liền kết thúc lâm tiên sinh mệnh gì ạn nạ vừa định đi qua nạ tạ xạ liền ngăn trở tay của nàng m à gì, toàn thân của hắn đã bị trọng độ ô nhiễm liền ngay cả t r ò n g đen đều ô u chọc ta có thể cảm nhận được không chỉ một cố năng lượng ở trong cơ thể hắn lượn vòng băng lãnh côn bạo thống khổ tuyệt vọng nhưng duy chỉ có một cố thuộc về chính hắn linh hồn đã cực kỳ bẽ nhỏ đa nhân cách phân liệt mấy gì án nạ sờ về phía chui súng nhưng lại trần chờ một lát tiểu thư cần ta áp chế hắn sao yên lặng theo dõi kỷ biến nạ tạ xạ trong lòng rất là nghi hoặc bởi vì bảy năm trước lâm nhàn cho nàng một loại hết sức quen thuộc cảm giác nàng ký ức sâu nhất thế giới là đạc xảo ổ trong thế giới kia người bất tử linh hồn sẽ dần dần tàn lụi thẳng đến cuối cùng mất đi bản g ngã trở thành không nao du hồn nguyên nhân chính là như thế đạc xảo ổ thế giới tiền tệ liền là linh hồn người bất tử hấp thụ linh hồn người khác mà sống chỉ vì bổ sung mình dần dần t r ô i qua linh hồn nhưng một khi hấp thu quá nhiều dị vật linh hồn người bất tử sẽ không chịu nổi biến dị thành d ư ờ m già hôn tạp linh hồn tụ hợp thể trở thành không có bản ngã quái vợt lúc này lâm nhàn liền rất giống trạng thái này đừng ở trong đầu của ta xì xào bàn tán năm mươi người ta nhất định đều sẽ đem các ngươi mang về lâm nhàn rủi rủi mắt hắn tại hốc mắt lưu lại mấy đạo thật sâu vết t r à o hắn đã mất đi cảm giác đau thậm chí càng nhiều c h i giác bốn mươi tám đứa bé linh hồn toàn bộ ký túc tại lâm nhàn thân thể mỗi một đứa bé linh hồn đều từng là một con quái vật lâm nhàn chém giết bốn mươi tám chỉ cũng đem máu của bọn nó bọn rút rót vào thể nội hắn vì chừng cứu bằng hữu của mình nhất định phải tại trước khi lý trí sụp đổ rời đi bờ l ù n quay về thế giới hiện thực huyết dịch là gánh chịu linh hồn tiền tệ thôn phệ huyết dịch sẽ tạo nên dị dạng mà dườm già tư duy lắng đọng chính như dương dân ngạn bút ký sở thuật sau khi thôn phệ 488 t ê n hải tử huyết dịch không ngừng sao động linh hồn đã cơ hổ phá hư lâm nhàn tinh thần một vs 4 8 lâm nhàn tinh thần đã nguy cơ sớm tối c á i mcno e i ạ t ba biển cát như mặc là người sao lập tức liền muốn chiến đấu nhanh nút ở phía sau đi lâm nhàn nghe thấy n ạ tạ xạ thanh â m hắn chạy mau mấy bước đi tới bên cạnh nàng đối mặt m ầ di ả nàng ngăn cản nạ tạ xạ lắc đầu tỉnh táo nhanh rời đi nơi này lâm nhàn đã nhìn không thấy hắn rội ra huyết thủ chạm đến lấy mặt nạ tạ xạ tại nàng trắng đoan gương mặt lưu lại mấy đạo vết máu người trở nên méo ta nạ tạ xạ lông mày cuồng loạn cẩn thận thời không lỗ đen xuất hiện có thể nhất thời c h ấ n nhiếp người ở chỗ này nhưng cũng sẽ không quá lâu dù sao hiện giờ lâm nhàn chỉ là một ư ơ i hai tuổi bộ dáng xem ra không có chút nào l ư ợ c uy hiếp duy nhất làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi địa phương là hắn nồng nặc tan không ra máu tanh mùi vị thần bí xa xăm mà lại thâm thúy tựa như là không thuộc về thế giới này sinh vật huyết dịch mạ r ẻ chia m ù dạn hết mắt liếm môi một cái liền ngay cả ta cũng vì đó mà tâm động mạ r ẻ chia thật sự là hiếm thấy y tô tắc người đi giết đứa bé kia đem thi thể của hắn mang cho ta y tô đem thường binh t h ả t ạ i nguyên chỗ hắn tinh hồng trong mắt cũng tràn đầy tham lam chính có ý này chương ba trăm tám mươi chín người mà tà thần chiếu cố trong đất cát tàn di rô trần lê ngọc cùng d ẹ n nix ba tên này thực lực hơi yếu thợ săn quỷ đang xử lý liên tục không ngừng hoạt thi nợ rủ cô cũng đã gia nhập chiến trường hỗ trợ triệu phong phan duy duy lu ở mấy tên cấp bậc cao thợ săn cùng hai vị trụ bọn hắn đang cùng mụ dạn rằng c ó trên thân cũng hoặc nhiều hoặc ít có tổn thương nạ tạ xạ cùng ngụy đông thịnh thì khua chiên gõ chống liên thủ trị liệu thân thể gần như sụp đổ cả sầy trị cả cũng không dành quan tâm chuyện khác y tô tắc c í n h nhằm đúng loại tình huống này nhìn đúng thời cơ công hướng lâm nhàn thân thể của ngươi thu nhỏ không sao cả đi chết đi cho ta trứng mắt ra hỏa ân mười hai tuổi người mù thiếu niên nhìn chằm chằm vọt tới y tổ hắn có chút giật giật mũi mặt lộ vẻ dị sắc trên người của ngươi có thật đồng mùi máu tươi à, là dã thú hương vị lâm nhàn nhắm hai mắt dùng năm ngón tay nắm chặt quấn đ ầ y băng vải trôi đao hắn nhẹ nhàng vung lên liền đem nặng trăm cân miếng sắt chém đến y tổ tặc hụi tiến công lộ tuyến trên đông một tiếng vang trầm về sau vội vàng không kịp chuẩn bị ý tổ tặc hụi vậy mà trực tiếp bị nện nhập sâu vào biển cắt đến ba bốn mét a ách nạ tạ mở to hai mắt nhìn sau đó lại rủi rủi mắt váy mắt hắn từ nhỏ đã mạnh như vậy sao lâm nhàn lao trên mặt không ngừng tuân ra máu đen hắn nhảy lên tiến vào hồ sâu vung lên xạ cỡ lỵ vỡ liền hướng nằm trong hồ y tổ đập tới phúc máu đen biến thành vũ khí lâm nhàn mỗi một cái nện xuống đều có đại lượng huyết dịch từ mặt đất tuân ra sau đó sinh ra kịch liệt bạo tạc h ạ t cắt thanh âm nơi này chẳng lẽ không phải ạ sờ trần cờ lọc t ạ o ở n g ư ờ i không phải mà di ạ sư t h sao lâm nhàn nhắm chặt hai mắt hắm một bên chém vào mệt mọi chống đỡ ý tô tắc、khu. một bên thì t h ả o đặt câu hỏi không đúng ta nhớ được sư tỷ không yếu như vậy nói tục y t ổ taku ắ lấy huyết quỷ thuật cưỡng ép nổ tung hố cắt từ lòng đất nhảy ra ngoài chật vật kéo dài khoảng cách ra hỏa này là chuyện gì xảy ra lực lượng làm sao lớn như thế hiện tại y tổ toàn thân đều đã t o á t ra vết thương lâm nhàn mỗi một đao tựa như là thiết truy đập vào đá hoa cường ở trên người hắn đánh ra vô số vết d ạ n chật chật chật nguyên lai triệu vô nhan thủ h ạ cũng chỉ có thực lực này sao thương binh đã khống chế hơn một ngàn bộ thi thể hạn chế rêu đôi y tổ taku nói trước mắt lâm nhàn là quá khứ hình bóng ta có thể nhìn ra hắn sinh lý ước trường chỉ có mười hai nhưng ngươi ngay cả một đứa bé đều đánh không lại ngươi y tô tắc hữu tự cao tự đại hắn không chấp nhận được người khác trào phúng nhưng đúng vào lúc này một đôi khô héo cánh tay khoác lên trên vai của hắn triệu vô nhan mệnh lệnh là tuyệt đối để chúng ta cùng đi thôi liền giống như lúc trước y tô quay đầu trông thấy cao gầy quỷ ảnh trương thanh tài hô t ố t liền giống như trước y tô tắc hữu cùng trương thanh tài hai người sánh vai mà lên hướng phía vừa leo ra hố lâm nhàn lấy đao cùng c h ả o tiến hành hợp kích khu k h u khụ lâm nhàn đứng gần người tại chỗ hắn ho khan hai tay che lấy trái tim chậm rãi ngồi sùng xuống lại bắt đầu huyết dịch ngược dòng k h u khụ như mặc cho ta một ống máu của ngươi lâm nhàn hướng nạ tạ xạ đưa tay ra nhưng nạ tạ xạ vẫn là một mặt mộng bức trạng thái ngươi nhận lầm người a ta không phải như mặc cái gì máu máu của nàng làm được cái gì sao một lát sau lâm nhàn vẫn không có thu được hồi âm hắn thở dài nếu đã như thế vậy ta liền bất lực hoàn toàn thú hóa khâu khục h ờ sau khi bọn họ đi ra ta sẽ tận lực gáp chế tả thần lực ảnh hưởng mau chạy đi tận khả năng cách ta xa một chút vỡ lù bùn ạ sờ c h ỉ n cờ lọc tạo ở lâm nhàn cóm diệp như mặc đưa nàng đặt ở góc phòng trong ác n g ộ n g ta mỗi hấp thu một con quái vật huyết dịch thú hóa liền sẽ nghiêm trọng hơn một điểm nhưng là việc này cũng không phải trọng yếu nhất trọng yếu nhất chính là ta làm vật thí nghiệm thời kỳ tiếp nhận huyết dịch thuộc về sụt mùa gụ dạng nhưng sau khi thường đình phản bội vì xuyên qua mộng cảnh thời không lưu phục hưng lại vì ta trích n g ự a ý ổm sổ t ò a thuyết dịch hai c á i tà thần một bộ thân thể tranh đến có thể nói là vui vẻ vô cùng duy nhất có thể khiến cho vận đục huyết dịch gan tính lại chỉ có diệp như mặc có được tỉnh hóa năng lực huyết dịch nghĩ tới đây lâm nhàn liếc mắt nhìn huyết sắc mất hết nữ hải còn có trên cánh tay nàng một loạt lỗ kim ai vì duy trì ta đi đến cuối cùng nàng cũng là chịu đựng vô số khổ đau rút ra mỉ mỉ cớ gì lâm nhàn nhìn về phía ngủ say ở căn phòng trung ương bóng người ạ sở trần cơ lộc ở ma di ạ nữ sĩ bảy năm trước là ngươi dạy dỗ một cái mới vào mộng cảnh h à i tử như thế nào vung đao hiện tại vì cứu vớt giấc mộng của hắn ta lại từ bảy năm sau trở về thanh thúy tiếng bước chân ở trong phòng v ă n g vọng lâm nhàn tới gần rốt cục tỉnh lại ngủ xem người nào đó nhiều năm như vậy không thấy ngươi đã trưởng thành ma di ạ mở hai mắt ra nàng chậm rãi từ trên ghế đứng lên huyết dịch cũng so trước đó tinh khiết hơn rất nhiều trên đường đi ta cũng không cô đơn lâm nhàn hất lên lưới đao đại lượng huyết dịch thuận mị mị cờ gì chạy tới mặt đất chỉ có sư tỷ dạy dỗ kỹ xảo ta chưa từng quên có đúng không như vậy liền để cho ta tới xem một chút đi nhiều năm về sau ngươi liệu có chỗ tinh tiến hay không ma r i a rút ra giặc của họ mỉm cười nhìn lâm nhàn ngươi đang bước lên lữ đ ổ nhất định là một đầu tràn ngập máu tanh con đường núi nạt trù mồ không c ó n ú i chỉ còn một mảnh biển cát mà giờ khắc này liền ngay cả biển cát đều đang dần dần hòa tan hóa thành một bãi máu thịt be bé bét dị dạng địa vực lâm nhàn nửa quỳ trên mặt đất theo vết thương máu đen chảy vào biển cát thân thể của hắn cũng đang dần dần dị biến t h u hóa nếu như không thể ngăn chặn thể nội phi nhân loại huyết dịch vậy nhân loại liền sẽ biến thành một loại khác g i á thú cái gọi là huyết d i ó vàng khoai huyết thống kỳ thật cũng là thú hóa một loại bọn hắn bị máu đen lây nhiễm trở thành khác hẳn với nhân loại g i á thú chỉ là bởi vì vẫn giữ lại bộ phận lý t r í cùng cường đại lực lượng cho nên mới được đám thợ săn tôn sùng lâm nhàn từng tại thành phố giặc cùn hoàn toàn thú hóa một lần lần kia hắn không có khống chế lại ý huyết dịch dẫn đến cả tòa thành thị đều lâm vào thời không sương ngủ tất cả bước vào sương mù sinh mạng thể đều sẽ nháy mắt vượt qua tỷ năm cả người hôi phi yên diệt i opsotot là đại biểu thời không thần linh thú hóa sẽ mang đến không thể khống chế thời gian hỗn loạn mà xộp mùa gụ giặt đại biểu cho sinh mệnh thú hóa sẽ mang đến vô tự mọc thêm ngàn vạn sinh mệnh điên cuồng khuyết trương tỉ như lâm nhàn dưới chân đất cát thổ nhưỡng hòn đá đều đang lấy tốc độ cực nhanh trùng sinh cái gì gọi là trùng sinh chính là từ một loại vật chất chuyển hóa thành một loại khác vật chất liên tiếp không ngừng sinh, sinh không r ư ớ từ lâm nàng h thể nội chảy h nội đen, bọn n c ra máu ú chạm đến khu vực, khu đến tạ o à là n giống như là sống bộ l i sinh trở thành thể. tạ nhích núp đáng mạng nạ sợ xa nhìn dưới mặt đất quần quận màu ra hải dương nàng nhịn không được nôn mửa đầy đất t r u n g quanh những người khác biểu hiện cũng cơ hồ nhất trí tràng cảnh này thực tế là quá quỷ dị s ố g mùa gù giặt được xưng là gột đẹp vóc đ ặ c các bùn đần sơ ôn mater theo bờ lech rath và tha tạo sản rằng nàng là đại biểu cho sinh mệnh mẫu thần nhưng là sinh mệnh hình thái cũng không đều là đẹp tốt các đất bị sốt mùa gù giặt máu đen lây nhiễm Bọn chương ú n g từ tảng đá ba trăm h chín mươi giáng lâm bầu trời đêm dung thành màu tràm biện cát trở thành huyết hải khi huyết nhục hải dương khuếch y trương cách lâm nhàn gần nhất ỷ tổ cùng trương thanh tài hai người lập tức chịu ảnh hưởng bọn hắn nhiễm lên thuộc về sụt mùa gụ giạt sao trời huyết dịch tứ chi nháy mắt liền bị chuyển hóa thành vật chất khác y t ổ cánh tay biến thành núp ních dòi bọ một giây sau lại biến thành một lùn cỏ dại trương thanh tài chân biến thành một đám chim sẻ sau khi bay vào bầu trời liền hòa tan thành từng khối kết tinh rất xuống đất đây là vật gì y t ổ tắc q u y cùng trương thanh tài phi thường quả quyết cắt đức chịu ảnh hưởng bộ vị sau đó một mặt kinh hãi mà nhìn xem lâm nhàn dưới chân huyết nhục hải dương bị huyết dịch ô nhiễm đến địa phương đang biến ảo thành trên địa cầu ngẫu nhiên sinh mệnh hình thức vũ trụ hết thể vật chất đều là sụp mùa gù giặt sinh ra vô luận là chất hữu cơ vẫn là vô cơ lâm nhàn nằm trên mặt đất hắn thở hưng hộp vũ trụ này chỉ có sinh mệnh không có tử vong bất luận cái gì gọi là chết đi ở trước mắt sụp mùa gù giặt đều là sinh mệnh tồn tại một loại khác hình thức mà thôi nguyên lai、like、ngươi còn không có mất đi ý thức ta nạ tạ xạ tranh thủ thời gian đối lâm nhàn hô nhanh khống chế một chút ta huyết chỉ nhanh lan tràn đến chúng ta nơi này ngươi dứt khoát đem ô nhiễm đuổi tới đám vô lại kia đi ta đã không được sụp mùa gù g i t cùng ý ộp đang tranh đoạt thân thể của ta bọn hắn huyết dịch đã chiếm cứ khúc k h ụ lâm nhàn cố hết sức muốn đứng lên lại phát hiện đã không cách nào động đậy trải qua thời gian dài đi săn dẫn đến ta đã bệnh nguy kịch quả nhiên đến cuối cùng thợ săn cũng sẽ trở thành g i a thú khúc k h u k h ú huyết h ả i không ngừng kéo dài uy hiếp đến ở đây mỗi người hoặc thi nhóm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị thôn vệ biến thành huyết h ả i chất dinh dưỡng mù g i à n cung ác quỷ thợ săn ý đồ để nạ kìm dẫn bọn hắn trở lại vô hạn thành nhưng lúc này bọn hắn mới phát hiện mình đã trốn không thoát nơi đầy không gian mặc cho bất kỳ ai có ý đồ chạy trốn đến huyết hải biên giới đều sẽ nháy mắt bị kéo về nguyên địa dậm chân tại chỗ không gian bị phong tỏa đây là thời không chi chủ lực lượng nạ kìm ở trước mặt hắn liền ngay cả nhỏ bé tế b à o đều không bằng trơ mắt nhìn xem mình bị huyết hải thôn vệ thật là một loại phi thường khó có được thể nghiệm thiếu niên lâm nhàn bản ý cũng không phải là lợi dụng tà thần đến giết địch nhưng hắn lúc này đã tự thân khó đảm bảo bốn mươi tám tên nhân loại linh hồn cùng hai vị thần chỉ huyết dịch lẫn nhau tranh đoạt lúc này h ắ n không có mất đi ý thức đã xem như là lý tính trác tuyệt thể hiện Không ca. lâm nhàn liên tục không ngừng ho ra màu đen máu đen thân thể của hắn bắt đầu sưng vụ dị hóa tựa như ban đầu ở thành phố dạ cùn c hắn thu hóa từ tinh thần đến nhục thể đang không ngừng ăn mòn thế giới hiện thực liên tiếp màu tím đen bọt khí từ phía chân trời kéo du ô i hợp thành như là con mắt tinh vân nó phát ra thần linh nói nhỏ âm thanh ngôi lai、like. như thế thoáng chốc về sau mảnh không gian này bị triệt để ngăn cách chỉ còn lại có bồi hồi trong biển các người sống còn có vô biên vô hạn sao trời vạt mèo huyết nhục hải dương mở ra lít nha lít nhít huyết bùn đại khẩu bọn chúng ngọn ngoại cùng đường chân trời ánh mắt từng cái tương đối không phải càng tốt sao x súp cung ý ố hai người các ngươi khâu khục khoái vật mơ tưởng ở địa cầu lấy được tự do lâm nhàn bị kẹp ở giữa chân trời cùng huyết hải hắn tốn sức muốn rằng co nhưng căn bản là không có cách ngăn cản hai người kia vĩ lực ý ố căn bản không để ý lâm nhàn mà là vẫn thở dài ni ơ là tốt hắn thế mà thật hành động vì sáng tạo đệ tứ căn huyền từ s u t ngàn n h á miệng rộng chuyến ra ngàn loại khác biệt ngữ liệu vậy thì có cái gì không tốt chỉ có sinh mệnh tồn tại thế giới không phải cũng là cô độc sao y ốp cùng sụt không coi ai ra gì câu thông bọn hắn ngôn ngữ bị sở cài nẹt trợ thủ phiên dịch thành nhân loại văn tự trung thực thể hiện trong đầu mọi người nếu không phải sở cài nẹt lý tính phiên dịch những nhân loại này khi nghe thấy tà thần nói nhỏ nháy mắt kia liền sẽ giống như lâm vào sóng hạ âm công kích trong nháy mắt liền sụp đổ tử vong y ốp sụt t ở chân trời lấp lánh con ngươi của hắn giống như hóng ánh quần tinh đáng thương nhân loại tộc đàn bất quá là huyền vật thí nghiệm sụt mùa gù ra tại mặt đất núc nít huyết dịch của nàng dựng dục ra càng nhiều dòng dõi nhưng nháy mắt liền bị vị mẫu thân này một lần nữa thôn p h ệ y ốp đứa bé này xem như con của người a y ốp cùng súp trầm mặc một lát sau đó phát ra rung động nói nhỏ hắn có máu của chúng ta là con của chúng ta ta thiên thiên thiên thiên thiên thiên thiên, thiên. trần h thiên. i ê n t lê ngọc há miệng run rẩy ngã ngồi xuống đất nàng che miệng nhìn thẳng trước mặt tà thần một bộ muốn nhìn lại lại không dám nhìn dáng vẻ súp nùa gù giặt cùng y ố sốt、tót. lâm ca là bọn hắn nhi tử nguyên lai bối cảnh của hắn cứng như vậy sao vậy thế gian này còn có ai dám chọc hắn a không gian phảng phất đang hòa tan nổ ra một mảnh trói lọi sắc thái kịch liệt biến hóa thời không làm cho tất cả mọi người đều đầu đau m a n ư ớ c nóc tại chỗ chỉ có thể nôn mửa không thể động đậy lại nói ta nhìn thẳng tà thần lại lắng nghe nói nhỏ đầu góc của ta không hỏng mất đi trấn lê ngọc n gõ gõ chán của mình ân một m ộ t hai xem ra s ạ nghỉ tỉ vẫn còn rất cao tà thần nạ tạ s ạ nằm d ạ p trên mặt đất nàng tốn sức từ phía chân trời cùng huyết hải rời đi ánh mắt nguyên lai lâm nhàn thể nội lại có loại vật này vậy bảy năm trước không được ta nhất định phải đi theo hắn trở về trở về cả sự chỉ cả đứng lên nhờ có nạ tạ xạ cùng ngụy đông thịnh trị liệu nàng bây giờ đã khôi phục được bảy tám phần ngươi biết chuyện gì đã xảy ra gì sao dù sao thân ở bế tỏa thời không có rất nhiều thời gian nạ tạ xạ liền dăm ba câu đem em tìm cờ bí mật nói cho cả s ầ chỉ cả thời không bế hoàn thì ra là thế cả sự chỉ cả túi đầu nhìn xem trong tay mình ạ tí lễ nghi kiếm tự lẩm bẩm như vậy rất nhiều chuyện liền có thể giải thích k h ô n g lại ở trong đây chúng ta đều sẽ chết nạ tạ xạ ho khan nàng túi đầu xem xét lòng bàn tay phát hiện n g mẹ ra đều là màu tràm hết dịch nhờ có lâm nhàn tự thân áp chế hai chỉ này tả thần mới lấy l y tính hóa bộ dáng xuất hiện bất quá một khi lâm nhàn triệt để mất khống chế h ắ n liền sẽ trở thành tả thần hóa thân cho đến lúc đó tất cả mọi người vô luận là ngươi vẫn là ta thậm chí là những cái này kịch bản nhân vật tất cả đều sẽ hóa thành vũng máu nguyên lai、like、hiện tại tà thần chẳng khác gì là bị đánh mổ xài a trần lê ngọc tre lấy đầu hét to hoa、wow, ta không muốn biến thành xúc tu quái a c ả sẽ trì c ả thở hồn hện ngồi cạnh nạ t à xạ ngươi có biện pháp nào sao không nhìn không nghe không nghĩ đợi đến a m tỉn cỡ thời gian kết thúc đem chân chính lâm nhàn cùng hắn lẫn nhau đổi lại vậy bảo trì trạng thái này trở lại bảy năm trước lâm cun sẽ trở nên như thế nào đây ai biết dù sao bảy năm sau hắn còn sống vậy đã nói rõ bảy năm trước hắn không có biến thành quái vật cả sự chỉ cả sau khi nhận được trả lời nàng lẳng lặng mà nhìn xem huyết hải chìm nổi nhắm mắt lại chỉ cả a chương ba trăm chín mươi mốt c n g u y ê n rùa bảy năm trước thợ săn ác mộng ạ sở trần cơ lộc tạp ở thật có l ỗ i sư tỷ ta đã không phải là bảy năm trước ta lâm nhàn l e o đi dình vào mì mì cơ di vết máu hắn nhẹ nhàng đem ma di ạ thi thể thả lại ghế d ự a sau khi ma di ạ chết ạ sở trần cơ lộc tạp ở kim đồng hồ rốt cục ngừng lại xoay tròn nó triển khai một đầu thông hướng bờ biển con đường có chút dâm đãng gió biển từ bên ngoài tháp đồng hồ thổi tới tựa hồ còn mang theo một chút mùi máu tươi lâm nhàn từ mặt b à n lấy một chút hoa sau đó đem những cái này đã hong khô đ ó a hoa đặt ở ma di ạ lòng bàn tay sư thị ta đi dù cho tất cả nhân loại đều quên đi sự hiện hữu của các ngươi nhưng thuộc về các ngươi ký ức sẽ vĩnh viễn chạy xuôi trong máu của ta nhớ lại một lát xong lâm nhàn đi trở về diệp như mặc bên người hắn đưa tay ra đi thôi chúng ta đi làn g trải cùng cái cuối cùng hải t ử gặp mặt nói lâm nhàn đem lòng bàn tay một đoàn quang cầu đưa cho diệp như mặc đây là thứ bốn mươi chín đứa bé linh hồn nhớ kỹ giao cho quá khứ ta ân sắc mặt vàng như nến diệp như mặc lại đưa tới một cái ống máu nhưng lâm nhàn cũng không có tiếp trước giữ đi khi đó ta nhất định phi thường cần nó trải qua một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu lâm nhàn nhớ lại rất nhiều thứ bảy năm trước mình vừa bước vào tháp đồng hồ liền mất đi ý thức đợi đến khi tỉnh táo lại liền đã tới làng trải kỳ quái là sau khi tỉnh lại có một cái xa lạ đại tỷ tỷ đi tới bên cạnh mình thân thiết bảo hộ lấy mình một đường tiến lên nàng rất c ư ờ n g đại hiên ngang kiếm thuật của nàng tựa như là một trận lăng lệ vũ đạo cảnh đẹp ý vui tại ngày đó chỉ biết lỗ mang vung chặt lâm nhàn lần thứ nhất đôi kiếm thuật có ước mơ tại trong đầu cũng ấn xuống vị kia tỉ tỉ hình bóng nhưng là ta lại không biết tên của nàng lâm nhàn cười khổ hắn xuất r a chỉ cà đao đem nó đặt ngang tại trước người có lẽ thời gian bê hoàn liền sẽ mở ra bí mật này trải qua qua một đoạn thời gian buôn ba lâm nhàn rốt cục đi tới bờ biển làng trài nhỏ bất quá cùng với nói nơi này là làng trài không bằng nói là ngư nhân thôn làng càng thêm chuẩn xác làng trài khắp nơi lộ ra quỷ dị du đãng nhân loại đều bị bóp méo tản ra bất t ư ở n g cùng ác ý khí tức nơi này cư dân đều biến thành như là ốc ngợt hồn ở trong vỏ ốc biển sền sệt cơ thể như cá mực hải sản mặc rách nát áo choàng thân hình dị dạng bồi hồi bóng người còn có tứ chi t r ắ n g kiện trên lưng mọc đầy vỏ sò cá lớn thượng vị giả có sấm đi tới làng trài cải biến nơi này hết thảy bọn chúng đang bài xích người tha hương lâm nhàn một đao đem đánh tới ngư nhân cắt đức sau đó hắn nắn luốt như là dầu hỏa đen nhánh sền sệt huyết dịch trong máu tràn ngập bi thương mùi vị sương mù bao phủ làng trải lâm nhàn ký ức cũng tại mảnh này sương mù dần dần t h ứ c tỉnh Còn, nó cùng đờ gột tương tự là thuộc về cao duy độ cổ xưa thần chỉ nếu như đờ gột muốn ở bà dê thế giới hiện thân nó liền nhất định phải sinh hạ thần tử xét nghĩ tới đây lâm nhàn mặt lộ vẻ không vui triệu vô nhan tên niên kia nguyên lai、like、là từ nơi này được đến linh cảm sao đờ gột sẽ tìm tìm thích hợp nữ tính nhân loại lợi dụng các nàng nhận chúc phúc tử cung sinh hạ thuộc về thần linh hải tử k h ỏ e mạnh trưởng thành thần tử sẽ xông phá chiều không gian hạn chế đem đờ gột ý chí đưa đến thế giới này lâm nhàn nắm diệp như mặc bàn tay dọc theo ở mức canh hôi đường thủy tiến vào thôn làng nội bộ c u â n là đờ gột một viên nàng d á n g lâm đến làng trài cũng cho thấy t h ầ n tích làng trài ngư dân đối có x ư n g quỳ báy mà có x ư n g cũng phản hồi bọn họ phong phú đ ắ p lễ lâm nhàn túi đầu xuống hắn nhìn xem dưới chân từng đầu v ạ n b ẹ o trắng bệnh loài cá lắc đầu ngư dân sinh tồn chủ yếu thủ đoạn chính là hải sản q u â là hải dương đờ gột Qua tặng của nàng chính là vô cùng vô tận bội thu lâm nhàn đi đến giữa làng trài đảo mắt bốn phương tám hướng tất cả đều là các loại hư thối l o à i cá cùng đang phơi khô hải sản các ngư dân giản dị mà thỏa mãn còn mang đến bội thu bọn hắn càng thêm trung thành tín ngưỡng nàng còn tín ngưỡng dần dần lan tràn đến toàn bộ bờ biển lấy biển mà sống các ngư dân đều thu hoạch được lấy không hết hải sản nghĩ tới đây lâm nhàn lau lau muối tựa như trong thôn làng này chưa hư thối con cá nhưng thần dù sao cũng là t h ầ n đến mặc dù cải thiện ngư dân sinh hoạt nhưng trải qua thời gian dài tiếp xúc dẫn đến nhân loại xuất hiện đáng sợ biến dị c ủ a sống đến từ hải dương nhân loại đối nàng tín ngưỡng vặn vẹo tinh thần để thân thể của mình cũng hướng về hải dương lộ tuyên tiến hóa vây cá màng bơi mang các ngư dân hướng tới b i ể n cả dần dần trở thành hải sản bộ dáng mà vào lúc này con rốt cục cũng ở tín đồ tìm tới chịu chúc phúc tử cung nàng hạ xuống thần ân chuẩn bị sinh hạ chính mình thần tử đối với thần linh sắp lấy thực thể xuất hiện ở trước mặt mình sự tình các ngư dân tự nhiên là nhảy cấm hoan hô chuẩn bị cử hành thịnh đại tế tự đ i ệ n lễ mà đúng lúc này đám thợ săn đến thợ săn không phải chỉ sờ cái nẹt thợ săn mà là bờ lưu bùn chuyên môn săn giết không phải người c h i vật thợ săn lâm nhàn đi đến bờ biển hắn đem chỉ cả cắm vào đất cát nhóm đầu tiên đến làng trài điều tra thôn dân vạn vẹo hiện tượng chính là ghệ ô mạn ma di ạ còn có ta lâm nhàn nhớ lại hắn sau khi tiến vào bờ lưu bùn thế giới thân phận là nghiên cứu huyết dịch bị dân học viện viện trưởng w i li l am đại sư con ngôi thông qua ở bị dân học viện học tập lâm nhàn hiểu rõ huyết dịch cùng quái vật cấu tạo mấy năm khổ đọc về sau hắn tự nguyện rời đi dưỡng phụ w i l l i am bái vào the phở ớt hận tờ ghệ u a mạn dưới trướng học tập đi săn quái vật kỹ thuật lúc ấy lâm nhàn sư tỷ chính là ma di ạ sau khi học tập mấy năm đi săn k ỹ xảo m ộ n g cảnh sân nhà thành phố ý hạ nàm bộ phát thú hóa triều d â n cáo biệt sư phụ lâm nhàn một thân một mình gia nhập săn g i ế t hắn dung hội quán thông tụ hợp lại kiến thức về máu và quái vật của w i l l i am cùng ghệ ù mạn dạy dỗ đi săn ký xảo một đường giết xuyên toàn bộ thành phố ý hạ nàm ta địa cuối cùng chính đi đến phương, Lúc à làng t r á ấy, Nhàn g ký túc thân thể đã cực độ biến dị, nhìn không ra hình người. đám thợ săn sau khi trải qua tàn khốc săn g i ế t rốt cục đem nó triệt để diệt xác, nhưng sừng làm thần linh. nàng cũng sẽ không tử vong mà là tại ba dê thế giới lưu lại đáng sợ n g u y i ề n r ù a đem tham dự đi săn nhân loại toàn bộ vây vào m ộ t cảnh mỗi cái đờ gột đều sẽ mất đi t h ầ n tử sau đó lại sẽ khao khát vật thay thế mang đối mất đi hải tử thống khổ điên cuồng có s nguyền r ù a tất cả đờ gột từ đây về sau không còn có đờ gột nào có thể an toàn sinh hạ t h ầ n tử nghĩ tới đây lâm nhàn nhìn xem một cái sông lên bãi biển màu ngà sữa khí quan có n có nhi nó vẫn còn sống chờ đợi ta đến chương ba trăm chín mươi hai thời gian bế hoàn núi nạt chu mộ phế tích bị tà thần ăn mòn thổ điệp như là mười tám tầng địa ngục sôi trào trào dầu nấu lấy lăn lộn khả nghi vật chất chỉ là liếc mắt một cái liền sẽ tàn phá nhân loại tinh thần may mắn là tại trước khi huyết hải khuyết trương đến cực h ạ em tỉn cờ rốt cục đến đến giờ các loại thiên địa dị tượng bắt đầu dần dần biến mất rốt cục kết thúc rồi sao may mắn còn sống sót người sống đứng tại biển cắt chưa bị ăn mòn một góc run lầy bầy tựa như là đứng ở s ắ p bị thủy chiều bao phủ đảo hoàng khẩn cầu lấy thần mình khoan thứ nạn dân cùng người sống cách biển tương vọng là ác quỷ trận doanh đám thợ săn cho dù bọn họ có được cường đại lực lượng nhưng ở dạng này thiền thai vẫn như cũ chỉ là một chiếc thuyền con thân bất gió kỷ ta sẽ theo hắn trở về cả s ị t chỉ cả đơn giản cáo biệt nạ tạ xạ bọn người sau đó nàng tiến về lỗ đen b ư ớ c vào thời không hành trình ngươi nạ tạ xạ nghĩ nghĩ một lát nhưng cũng không có ngăn cản cả s ị t chỉ cả hành động nàng rất mạnh có lẽ thật giúp được một tay đi hiện tại ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm nạ tạ xạ vô vô mẩy d ì án nạ bà vai mẩy dị án nạ ngầm hiểu lập tức đem súng bắn tỉa nhắm chuẩn bờ bên kia ác quỷ còn có đ ị n h nhân đang nhìn chằm chằm đâu bảy năm trước bờ lù b u ồ n làng trài bờ biển lô đen xuất hiện xem ra ta muốn về đến tương lai lâm nhàn nhìn chằm chằm chị cả đao hắn tiến lên một bước linh lan ngươi nên ra đến giải thích một chút đi bảy năm trước sau khi ta trở về sẽ xảy ra chuyện gì chị cả lơi đao có chút rung động dưới ánh mặt trời bóng tối kéo dài thành một cái hình người bóng dáng bảy năm trước sau khi ngươi trở về đã chiều sâu thú hóa tựa như ta trước đó nói qua y ổ p cùng xôn huyết dịch một mình ngươi gánh chịu không được ta sẽ đem xôn mùa gụ r t huyết dịch lấy ra rót vào diệp như mặc trong mắt nghe đến đó lâm nhàn quay đầu liếc mắt nhìn ngoan ngoan núp sau tảng giá diệp như mặc sau tảng giá diệp như mặc sau khi chú ý tới ánh mắt của hắn diệp như mặc phất phất tay lộ ra tiếu h d u n g trong mắt của nàng là vào lúc này bị thay thế a nhưng lâm nhàn nghi ngờ cũng không hề hoàn toàn tiêu trừ sau đó thì sao thú hóa ta là thế nào lần nữa khôi phục vỡ lu b u ồ n kết cục lại là cái gì linh lan lần này chỉ nhàn nhạt trả lời một câu h tỉnh cỡ thời gian đến chờ ngươi trở lại bình thường thời gian tuyến liền sẽ nhớ tới đã di thất ký ức thời không dẫn dắt bắt đầu lâm nhàn cùng chị c ả cứ thế biến mất từ lỗ đen đi ra bóng người là bảy năm trước thiếu niên còn có cùng nhau đến đây cả s ẩ i c h ỉ c ả nơi này là cả sợ c h ỉ c ả nhìn xem đường ven biển làng t r ả i nàng phản ứng đầu tiên là rút ra bên hông thanh đao trong làng chuyển đến rất mạnh s ắ c ý thiếu niên lâm nhàn sau khi trở lại t r ố n cũ diệp như mặc lập tức chạy tới nàng đưa trong tay ống máu thâu nhập vào cơ thể của hắn tạm thời ức chế huyết dịch bạo tẩu chúng ta đánh vỡ làng trài bình tĩnh mặc dù thiếu niên lâm nhàn hơn bảy mươi phần trăm làn da đã biến thành dã thu g a lông nhưng hắn thuộc về nhân loại ánh mắt lại vẫn sáng láng có thần bọn hắn cam tâm tình nguyện tin phụng mà chúng ta lại lấy các ngươi phản bội nhân loại lý do đem bọn hắn đều đổ s á t có lẽ chúng ta tựa như leo lên châu mỹ quân thực dân phá hủy người thổ dân tín ngưỡng cùng sinh hoạt để rồi bọn hắn cũng không thể không n g u y ệ n rủa chúng ta hết thảy rất nhanh toàn bộ làng trài đều sẽ bị kích động ngư nhân nhóm lập tức liền muốn đến báo thủ tỉnh lại trong cơ thể ta tả thần huyết dịch diệp như mặc tỉnh hóa huyết dịch kéo dài không được bao lâu ta đã không kiên trì nổi mời ngươi mang theo nàng rời đi cũng mang theo trong người ta bốn mươi chín đứa bé linh hồn cả sự chỉ cả đi tới trước mặt hai đứa bé nàng nửa ngồi sổm xuống sờ sờ bọn hắn dơ bẩn gương mặt các ngươi vất vả một mình đối mặt hiện giờ không biết mà kinh khủng hết thảy nhất định rất sợ h a i đi lâm nhàn lắc đầu sợ hai thời gian sớm đã đi qua ta nhất định phải cứu tất cả mọi người đây là ta lúc đầu lời thề cũng là nhất định phải thực hiện mục tiêu vô luận là tà thần hay là ác ngộng đều không thể cải biến điểm này ý chí của ngươi thật sự là kiên định cả sẽ chỉ c ả vô vô dính vào bọn nhỏ quần áo cho bụi sau đó đi hướng làng trài nếu địch nhân sẽ đến như vậy ta liền đưa chúng nó giết không còn một n ố n g lâm nhàn trầm mặc một lát mặt hắn lộ vẻ do dự nhưng bọn hắn đã từng đều là nhân loại là chúng ta q u ấ y dày bọn hắn sinh hoạt sau khi đồ sắc của sm ma di ạ bởi vì áy n ấ y mà lựa chọn thủ hộ ở ạ sờ trên cơ lộc tạo ở bảo hộ ngăn cách với đời làng trài khiến nơi dây may mắn còn sống sót người biến dị duy trì lấy cuộc sống của mình chịu ma di ạ ảnh hưởng lâm nhàn hoặc nhiều hoặc ít cũng đối với mình săn g i ế t sinh ra lo nghĩ vì cứu vớt mà giết chết người vô tội liệu có phải là việc chính xác hay không tự mình hoài nghi sẽ làm kiếm của ngươi bị cùn cả sẽ chỉ cả cười kéo ra một cái kiếm hoa đối với gào thét hướng ngươi nhào tới quái vật thân thể lẽ g i a nên n so tư duy trước một bước hành động chờ lưu l o á t mà y ê u nhã giết chết địch nhân lại đến cân nhắc những sự tình này đừng từ bỏ chỉ cần hy vọng vẫn tồn tại nhân loại liền không nên hướng tà thần khuất phục sau khi nói xong cả s ế chi cạ tiến vào làng trài nàng đối mặt mấy chục con sông lại ngư nhân không có chút nào lãnh đạm cũng không có sợ hãi phong vệ chính đáng ở bất luận thời đại nào đều là nhân loại quyền lợi thiếu niên lâm nhàn trầm mặc nhìn xem cả s ế chi cạ bóng lưng nằm chặt nằm đấm bảy năm sau cải mèx no g i ặ t ba ô hoa hoa khi lâm nhàn từ trong lỗ đen bước ra một bước liền phát hiện dưới chân của mình vậy mà là thật sâu bãi cỏ phốc phốc phun ra đại lượng vụn cỏ lâm nhàn ở cao hơn đầu người bãi cỏ tập t ê n mấy bước dọc theo khí tức tìm tới nạ tạ xạ bọn người hiện tại là tình huống như thế nào nơi này là chỗ nào nạ tạ xạ đẩy ra bụi cỏ một mặt không vui ôn thần rốt cục đưa trở về nơi này vẫn là núi nạt chu mô núi nạt chu mô nơi này không phải là xa mặc sao nhưng rừng rậm này không chỗ này tiền sử kỷ phấn trắng dương sỉ nhạc viên lại là chuyện gì xảy ra còn không phải ngươi làm ra trải qua nạ tạ xạ giản yếu giải thích lâm nhàn cuối cùng biết sau khi mình trở lại quá khứ nơi này đã xảy ra chuyện gì xúp sao trời huyết dịch dẫn đến sinh mệnh hình thái biến hóa cuối cùng đem mảnh này b i ể n cắt toàn bộ chuyển đổi thành dương s ỉ giống loài về phần ác quỷ thợ săn y ộp sao trời huyết dịch dẫn đến thời không phong tỏa chờ em tỉn cỡ vừa khôi phục mụ dạn lập tức để nạ kìm dẫn đầu tất cả ác quỷ trở lại vô hạn thành mụ dạn trời sinh tính đa nghi sợ chết đối mặt chưa biết đồ v ậ n phản ứng của hắn cũng coi như là bình thường may mắn hắn sợ bằng không chúng ta cộng lại còn chưa đủ một mình hắn đánh nạ tạ xạ vượt qua lâm nhàn trái phải nhìn quanh một chút a vị yêu kiếm đạo nữ nhân không cùng ngươi trở về sau kiếm. chương ờ ba trăm chín mươi ba chị cả lâm nhàn một đoàn người tại rộng lớn tiền sử rừng rậm tìm kiếm một lúc lâu rốt cuộc hội hợp với những người khác mặc dù mù dạn bây giờ thu b ì n h trở về vô hạ thành nhưng nhân loại tình thế vẫn như cũ không thể lạc quan tokyo thất thủ ác quỷ trận doanh đám thợ săn thừa dịp nhân loại chủ lực bị vây ở núi n ạ t chủ mố bọn hắn dẫn đầu thập nhị quỷ nguyệt công hãm tokyo cứ điểm trực tiếp đem thế tục thế lực căn cơ nhổ tận gốc hiện tại tokyo đã trở thành một mảnh biển lửa triệu phong mấy người đã cưỡi ngựa hồi kinh chuẩn bị c h i viện tokyo chiến đấu nạ tạ xạ dọc đường đi tinh giản cho lâm nhàn giảng thuật phát sinh sự t ì n h thủy trụ tổ mì ổ cạ dệ thuật cùng trùng trụ cổ sổ xì nỗ bụ sớm trở về quỷ sát đội bản bộ bọn hắn cần đem mù dạn tình hình gần đây cấp tốc thượng chỉnh đến trong tay u m sĩ kỳ gia chủ hiện tại còn giữ lại chỉ có ngươi ta cùng mấy tên ngãi con kia nạ tạ x ả trong miệng ngãi con chính là trần lê ngọc t ả n dị d ồ z e n i t s y n o sủ kẻ cùng nở rủ cô mấy người bọn hắn tại phức tạp tiền sử rừng rậm lạc đường tốn một hồi lâu mới thoát thân tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào nạ Nà tạ x ả nhìn xem lâm nhàn trưng cầu ý kiến của hắn mặc khắc kịch bản nhân vật cùng thợ săn cũng đã duy lâm nhàn như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó sau khi kinh lịch l ì kỳ sự kiện bọn hắn đã tự loạn trận c ư ớ c tiếp theo lâm nhàn tự hỏi thế cục phát triển hắn trầm ngâm một lát mới trả lời chúng ta về quỷ sát đội bản bộ đi điểm phòng tố trình đồng thời p h i ề n phức mời mấy d ì án nạ tiểu thư người đi tokyo điều tra một chút tình huống nhìn ác quỷ thế công cùng nhân loại thế tục tổn thất rốt cuộc như thế nào không có vấn đề tiểu thư giao cho lâm thiếu gia ta rất thiết tâm mấy dị án nạ là một vị toàn diện nhân vật nàng tinh thông điều tra viễn trình cùng khoảng cách gần vật lộn tự mình bảo vệ năng lực cũng rất mạnh làm trinh sát là thích hợp nhất nếu á c quỷ thợ săn vạch mặt bọn hắn sẽ chuẩn bị công hướng quỷ sát đội tổng bộ lâm nhàn nhớ lại phụ nhân hắn biết thời gian của mình đã không còn nhiều đối quỷ sát đội bản bộ kế hoạch đánh bất ngờ chúng ta cần phải nhanh cáo chi u bất sĩ kỳ gia chủ đồng thời tận khả năng đem lây nhiễm máu đen đám người cách ly khỏi bản bộ tránh cho thần thế đánh chúng ta một cái trở tay không kịp sau khi làm tốt dự án lâm nhàn sờ sờ cảm chúng ta cũng không thể luôn bị động chịu đánh ta yêu cầu biết thập nhị quỷ nguyệt mặt khác hạ huyền vị trí sau đó đi săn thú nhổ sạch bọn h ắ n bất quá đây đều là nói sau thập nhị quỷ nguyệt vị trí chỉ có quỷ sát đội bản bộ mới nắm giữ chúng ta đến lúc đó bàn lại sau khi làm xong an bài một trận sồ sồ soạt soạt tiếng vang từ bên cạnh dương sỉ bùi cây chuyển tới cái gì khủng khủng long sao trần lê ngọc lập tức rút ra mấp môn n h ỉ chịn mỡ l à đèn tố chất thần kinh nhảy sau hai bước ở đâu ra khủng long lâm nhàn lắc đầu là chị ca nàng trở về nô thật nặng mùi máu tươi cô nhi à làng y mùi trài vị đến từ ả quái. Trong rừng dương sỉ, cũng h u y đậm mà thành công n g chém ớ l giết cả sợi chỉ cả nói nàng đột nhiên nở nụ cười thanh đao kia cũng lưu cho ngươi lâm nhàn nhìn sang cả sợi chỉ cả phần eo nơi đó xác thực đã không coi ạ tỷ lễ nghi kiếm vết tích thế là hắn rút ra trì cạ thiên ấm đem nó vứt cho cạ sẩy trì cạ cây đao này chính là của lễ nghi kiếm của ngươi đúng không cạ sẩy trì cạ vớt ve cổ xưa vào đao nàng nhẹ gật đầu bảy năm thời gian nó mải mòn rất nhiều góc cạnh nhưng chính như ta lần đầu tiên nhìn thấy nó kinh ngạc nó chính là ạ tỷ lễ nghi kiếm là trong tay của ta thanh kia nếu như thế vậy rất nhiều chuyện liền đã nói thông được lâm nhàn cũng không cần linh lan giải thích trí nhớ của hắn đã nói cho chân tướng Cả s ngay thú kết thúc năm mươi cái hải tử linh hồn ở lâm nhàn thể nội dây dưa cột nguyền rủa triệt để bộc phát để sụp cung ý ôm huyết dịch lần nữa bạo tẩu vào lúc đó bảy năm trước linh lan xuất hiện ngay lúc đó linh lan là một người duy nhất có thể đồng thời ở mộng cảnh cùng hiện thực xuyên qua nàng vì cứu lâm nhàn liền tiến vào thế giới hiện thực phòng thí nghiệm để lưu phục hưng đem sụt mùa gù giặt huyết dịch rút ra t í c h rời rót vào diệp như mặc trong mắt chỉ có trời sinh tinh thần kháng tính cực cao diệp như mặc mới có thể t h ô n g dong tiếp nhận một phần này t à thần b ĩ lực bất quá đây hiển nhiên là không đủ muốn chữa trị thú hóa linh lan nhất định phải đem y ộp huyết dịch cũng chấn áp mới được nhưng cùng tương đối ôn hòa sụt huyết dịch khác biệt y ộp huyết dịch là lâm thời rót vào lâm nhàn thể nội cho nên đồng bộ tỷ lệ rất thấp mà lại phản vệ vô cùng nghiêm trọng vì để tránh cho lâm nhàn thân thể bị ý ộp xé nát linh lan quyết định đem bị ộp sao trời huyết dịch bóc ra rồi phỏng ấn làm như vậy sẽ tổn thương rất nặng lâm nhàn tinh thần cùng ký ức cũng là dẫn đến hắn mất trí nhớ kẻ cầm đầu sau khi chấn áp tà thần linh lan vì đền bù lâm nhàn thế giới tinh thần trống rỗng nàng cấu trúc ảo ngộng cảnh cũng tổ chức c á c ngộng đi săn thông qua tinh thần rèn luyện đến chỉ hoan thú hoa ảnh hưởng đây cũng chính là bảy năm trước lâm nhàn cùng linh lan trong ngộng gặp gỡ bất ngờ cũng là dài đến bảy năm ngộng cảnh tra tấn bắt đầu bảy năm trước mười hai tuổi lâm nhàn làm một cái kéo dài g ấ c n g ộ n đó là một trận như chút nước mưa to một cái thấm ớt màu nguyện bạch tóc dài nữ h à i đứng ở hoa viên trung ương được bóng đêm nhuộm dần biển hoa linh lan b â y quanh người tên là gì ta không có có danh tự vậy ta kêu ngươi linh lan có thể chứ tùy ngươi trong đêm mưa linh lan cầm một thanh thái đao đi tới trước người lâm nhàn ta đem trong cơ thể ngươi tà huyết phong ấn vào lễ nghi kiếm của nàng vì thanh kiếm này lấy tên đi sau đó ta sẽ đem kiếm lực lượng phong ấn ở hảo mộng cảnh chỗ s â u nhất nàng lâm nhàn tinh thần tại tà huyết tách rời quá trình nhận trọng thương c h í nhớ của hắn đang trôi đi đã nhớ không rõ tỉ tỉ kia dáng vẻ tên của nàng là cái gì a linh lan thở dài nàng đem trôi đao này bỏ vào vườn hoa bàn gỗ sau đó rút đao khắc xuống một chuỗi tiếng anh đây là tên nàng la mã phiên âm chị cạ lâm nhàn nhìn xem chuỗi màu chữ cái hắn nhẹ gật đầu như vậy liền lấy tên này đi thiên buồm chi ảnh vạn thế chi ấm như vậy liền cứ gọi nó là thiên ấm chị cạ đi chương ba trăm chín mươi bốn quỷ sát đội bản bộ thì ra là thế lâm nhàn cầm trì cả cổ đao hắn nhẹ nhàng vuốt ve điêu văn vỏ đao phảng phất có thể cảm giác được chạy sôi tuế nguyệt cây đao này quả thật là ta ạ tì l ệ nghi kiếm cả s ẽ chi cả cởi ư khoát tay háo thời không nào rượu thật đúng là thần kỳ cây đao này liền tặng cho ngươi nó đối với ngươi mà nói khẳng định rất trọng yếu